Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 31 rơi vào hang hổ. Mấy tháng trước đó. Thiên ma tông bên trên. Phong vân biến ảo. Tất nhiên là có gì bảo xảy ra chuyện. Như thế cơ duyên tốt. Cũng không thể nhường thiên ma tông độc thôn. Hắc ảnh hướng phía sau lưng chỉ Thủy Phong nhìn lướt qua. Nếu như lão phu nhớ không lầm. Chỉ Thủy Phong hiện tại chủ nhân. Là một cái tên là lục tiêu nhiên tuổi trẻ trưởng lão. Tựa hồ chỉ là linh cảnh tam trọng tả hữu Tu Vi. Hắn môn hạ đệ tử. Đoán chừng cũng chính là một chút hậu thiên. Tiên thiên tôm cá nhãi nhép. Dùng lão phu linh cảnh ngũ trọng Tu Vi. Theo chỉ Thủy Phong bắt một hai cách đầu lưới. Hẳn là dễ dàng. Nếu như thế. Vậy liền theo chỉ Thủy Phong bắt đầu trước đi. Dứt lời. Hắc ảnh chân đạp cương phong Thừa dịp hắc ám Phi tốc hướng phía chỉ thủy phong bên trên trèo đi Bởi vì lục tiêu nhiên Lo lắng thực lực của chính mình Tiến một bước bài lộ Trước đó liền đóng lại bát quái phong thiên trận Chỉ để lại một chút phổ thông trận pháp Vì vậy Cũng khó có thể ngăn cản đối phương bộ pháp Rất nhanh Đối phương liền đi tới chỉ thủy phong phía trên Hắn mới vừa tới đến đỉnh núi. Liền thấy vân ly ca. Theo phòng của mình con bên trong đi tới. Tựa hồ là đang chỉnh lý tạp vật. Thật sự là muốn cái gì tới cái gì. Trung quanh nơi này. Chỉ có chỗ này phòng ở. Thừa dịp trung quanh không có người. Ta trước cầm xuống tiểu tử này. Hỏi một chút hắn. Thiên ma tông trước đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. rút lời. Hắn đạp chân xuống. Thân thể lập tức hóa thành một vệt bóng đen lưu quang. Lao thẳng tới Vân Ly Ca mà đi. Hắn tốc độ nhanh chóng. Thậm chí cùng không khí ma sát ra từng tia điện tia lửa. liền ma sát sinh ra thanh âm. Cũng không kịp chuyển đi. Thân ảnh của hắn. liền đã đi tới Vân Ly Ca trước mặt. Thằng nhãi xanh. Cùng ta đi vào đi. Hắn hóa thủ thành trào. Như hùng ưng giò xếp xào huyệt. Thẳng bức Vân Ly Ca cổ họng Ý đồ đưa hắn mang trở về phòng. Nhưng. Ngay tại hắn coi là. Chính mình có thể đem Vân Ly Ca mang trở về phòng thời điểm. Dì biến đột nhiên phát sinh. Kép. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Vân Ly Ca ra tay như điện. Dùng hắn cũng không kịp tránh né tốc độ. Trực tiếp kẹp lại tay của hắn cổ. Nắm tay của hắn. Gắt gao ổn định ở chính mình cổ trước. Ba cơ, mơ, vị trí. Cái gì? Đối phương quá sợ hãi. Hắn nhưng là linh cảnh ngũ trọng cường giả. À, vì cái gì? Đối phương có thể một phát bắt được cánh tay của mình. Mà lại cái kia lực đảo mạnh như thế. Để cho mình giống như đá chìm đáy biển. Căn bản giúp không trở lại cánh tay của mình. Ngươi là ai? Vân Ly Ca băng lãnh thanh âm phát ra tới. Cái kia tràn ngập sát ý ngứ khí. Khiến cho hắn không nhìn được sau cột sống. Một hồi phát lạnh. Bị kinh sợ ý thức. Cũng khôi phục như thường. Tu vi của đối phương. Đã vượt qua linh cảnh ngũ trọng. Ngươi là lộc tiêu nhiên. Vân Ly Ca nhớ mày. Dám gọi thẳng sư tôn ta tục xanh. Muốn chết. Dứt lời. Vân ly ca vận chuyển hốn nguyên đế kinh. Trực tiếp liền là một cái hốn nguyên đế quyền ném ra. Mạnh mẽ uy năng. nhường dưới bóng đêm không khí. Đều bị chấn động run rẩy Phát ra một cỗ trói tai sóng âm. Bạch cốt ma tông trường lão. Con người phóng to. Toàn thân lông tơ tạc lập. Hắn theo cái kia một cách trên nắm tay. Cảm nhận được. Đến từ tử vong uy hiếp. Không dám có chút chủ quan Tại đây cực hạn một khắc Hắn lập tức thi triển bạch cốt ma tông Địa giai công pháp cực phẩm nhiên cốt đại pháp Đó là thuộc về nhiên cốt ma tông Cường đại nhất bảo mệnh pháp môn một trong Thông qua bùng cháy chính mình cốt tủy Để đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn Thu hoạch được tính bùng nổ năng lượng tăng trưởng Bất quá Về sau Tự thân tu vi cùng huyết khí Đều sẽ giảm xuống Đại đại ảnh hưởng về sau tu hành Thế nhưng giờ này khắc này Đã không cho phép hắn làm quá nhiều lựa chọn Mượn nhờ cách này năng lượng tăng trưởng Bạch cốt ma tông trưởng lão khí thí Xoạt xoạt xoạt tăng vọc Cơ hồ tại trong trước mắt liền đạt đến linh cảnh thất trọng Mạnh mẽ tăng lên hai cách đại cảnh giới Không trần chờ chút nào Hắn cũng lập tức vung ra một quyền Cùng Vân Ly Ca đối chiêu. Oanh. Cả hai nắm đấm đụng nhau. Siêu cường năng lượng ba động. Trực tiếp đem hai người oanh mở. Vân Ly Ca rút lui sáu bước. Đối phương thì rút lui 12 bước. Càng đáng sợ chính là. Vân Ly Ca còn kéo xuống. Trước đó bắt hắn lại cái kia một cánh tay. Mặc dù tu vi của hắn. Mượn nhờ bí pháp. Tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng. Vân ly ca tu hành chính là hỗn nguyên đế kinh. Đế cấp công pháp mạnh mẽ. Cũng không phải một hai cái tiểu cảnh giới. Là có thể áp chế. Trốn. Không có chút nào do dự. Hắn lập tức xoay người chạy. Vân ly ca ném mất cánh tay của hắn. Hừ lạnh một tiếng. Tới ta chỉ thủy phong gây rối Còn muốn chạy. Ta đây chỉ thủy phong thủ tịch đại đệ tử. Còn muốn hay không làm. Dứt lời, dưới chân hắn dấm một cái, thân thể mượn nhờ phản xung lực, trong nháy mắt hóa thành một đảo lưu quang, hướng phía đối phương đuổi theo. Bạch cốt ma tôn trường lão, lo nghĩ tới cực điểm, nếu là bị vân ly ca đuổi kịp xây dư, dẫn tới những người khác, hắn có thể nhất định phải chết, nhưng, ngay lúc này, cơ vô hà cũng nghe đến đồng tính, tốc độ cao từ trong phòng lao ra. Chuyện gì xảy ra? Vân ly ca tại đằng sau la lớn. Sư muội Cái này người là tặng. Ban đêm xông vào ta chỉ thủy phong. Mau đem nàng bắt lại. Cái gì? cờ vô hà ánh mắt run lên. Liền lập tức vận chuyển chân hoàng cửa biến. Chuẩn bị ra tay. Mà bạch cốt ma tông trưởng lão. Thì là vui vẻ. Vân ly ca thân là sư huyên. Tu vi tất nhiên mạnh hơn. Này cơ vô hà tu vi. Khẳng định là so ra kém vân ly ca. Chính mình thừa cơ ra tay. Vừa vặn đưa nàng bắt lại. Lấy nàng làm uy hiếp. Nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ như vậy. Hắn không chỉ không có tránh né. Ngược lại còn tăng thêm tốc độ. Thẳng bức cơ vô hà mặt tới. Nhiên cốt đại pháp mang tới hiệu quả và lợi ích. Còn không có tan biến. Hắn hiện tại. Tu vi có thể là cao tới linh cảnh thất trọng. Đây cũng là hắn giờ phút này. Tràn ngập tự tin nguyên nhân. Không có chút nào thương hại. Hắn ra tay tức là sát chiêu. Tiểu nha đầu. Đa tả chính ngươi chạy đến. Lão phu liền không khách khí. Cho ta. Nhưng. Lời còn chưa dứt Cơ vô hà liền dùng tốc độ nhanh hơn kéo tới. Con ngươi của hắn. Hơi hơi phóng to. Tựa hồ thấy được cơ vô hà sau lưng. Có một đầu gào thét phượng hoàng hư ảnh. Một loại tràn ngập sợ hãi tử vong cảm giác. Khiến cho hắn mong muốn trốn. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Lại không nói hắn vô pháp trong nháy mắt này thu chiêu. Cho dù là có khả năng trong nháy mắt này thu chiêu. Hắn cũng trốn không thoát cơ vô hà chiêu thức. Oanh, cơ vô hà một trường. Hung hăng rơi vào quả đấm của hắn phía trên. Uy lực cường đại. Tại chỗ tước đoạt hắn bao trùm tại trên cánh tay linh khí. Sau đó. Huyết nhục của hắn bị xé nứt. Bên trong bạch cốt. Bị từng khúc đánh nổ. Cần biết. Bạch cốt ma tung. Chủ tu xương cốt. xương cốt xa so với tu sĩ tầm thường còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà. Giờ này khắc này. Tại cơ vô hà trước mặt. Hắn thật giống như biến thành hạt cát. Hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự Cơ vô hà trưởng lực. Thế đi không giảm. Đem cánh tay của hắn. Từng khúc đánh gãy. Cuối cùng. Rơi vào bờ vai của hắn chỗ. Trực tiếp đưa hắn nửa bên bả vai. Đều cho sống sờ sờ oanh bảo thành xương máu. Nhưng mặc dù là như thế. Hắn cũng không còn kịp suy tư nữa. Chỉ có thể lại lần nữa thi triển. Bạch cốt ma tông một đảo khác bí thuật bảo cốt chi thuật. Địa giai công pháp cực phẩm. Thông qua bảo liệt trên người một cục xương. Đổi lấy thân thể di chuyển tức thời. Nó so nhiên cốt đại pháp. Còn muốn tàn nhẫn. Nhiên cốt đại pháp. Chẳng qua là bùng cháy cốt tủy. Đến tiếp sau còn có cơ hội. Thông qua nuốt thiên tài địa bảo. Cực phẩm đan dược. Bù đắp lại. Nhưng bảo xương đại pháp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 Chương 32 là thời điểm. Kiểm nghiệm tu vi của các ngươi. Oanh. Bạch cốt ma tông trưởng lão ngực. Đột nhiên bảo liệt ra một đoàn xương máu. Đó là hắn nổ tung một cây xương sườn Huyết bảo chi thuật thi triển trong nháy mắt. Không gian một hồi vặn vẹo. Cũng đưa hắn trong nháy mắt mang rời khỏi tại chỗ. Vân ly ca truy chạy tới. Cùng cơ vô hài nhìn nhau liếc mắt. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thế mà khiến cho hắn chạy trốn Nhanh Lùng bắt toàn bộ chỉ thủy phong Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn Bằng không Sư tôn biết Tuyệt đối sẽ tức giận Cùng lúc đó Chỉ thủy phong hậu sơn trước thác nước Không khí một hồi vạn vẹo Bạch cốt ma tôn trường lão Theo hư không bên trong Lào đào chạy đến Khu khu Hắn vo dịch liệt hai tiếng Gắt gao cắn răng nói. Nghĩ không ra. Này nho nhỏ một cái chỉ thủy phong đệ tử. Đều trở nên cường đại như vậy. Thiên ma tông nhất định là đạt được cái gì cơ duyên cực lớn. Ta nhất định phải lập tức trở về đến bạch cốt ma tông. Nói cho tông chủ. Khiến cho hắn liên hợp những tông môn khác. Cùng một chỗ đối phó thiên ma tông. Lớn như vậy chỗ tốt. Tuyệt không thể nhường thiên ma tông một nhà chiếm đoạt. Bằng không mà nói mặc cho thiên ma tông lớn mạnh Ngày khác Chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên ma tông món ăn trong mâm Tiếng nói vừa mới hạ xuống Sau lưng của hắn liền chuyển đến một tiếng băng lánh thanh âm Ngươi muốn tìm người đối phó chúng ta thiên ma tông Bạch cốt ma tông trưởng lão Thân thể run lên Quay đầu nhìn lướt qua Lúc này không nhìn được con ngươi co rụt lại Chỉ thấy cái kia trong thác nước Chầm rãi dầm chân Đi tới một đảo tuổi trẻ thân ảnh Hắn bộ pháp vững vàng Hành tẩu tại trên mặt nước Không có sinh ra một tia gợn sóng Đạp thủy vô ngân Cái này Này Tu Vi Ngươi là Sơn Hải Cảnh Cường Giả Cái này sao có thể Ta có phải hay không thiên ma Tôn Cường Giả Này không trọng yếu Trọng yếu là Người vừa mới, đang khi nói chuyện, phương thiên nguyên bên ngoài thân, trầm rãi dâng lên một cỗ màu vàng nhạt khí tức, ngưng tụ thành một đảo cao hơn 2 mét hoàng kim cử nhân hư ảnh. Đáng chết, cảm nhận được hoàng kim cử nhân trên thân, chuyện tới to lớn uy áp, bạch cốt ma tông trưởng lão, không dám có chút chủ quan, trực tiếp liền lần nữa lại dẫn nổ hai cây xương sườn. Lại trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ Phương Thiên Nguyên khẽ giật mình Nhưng không được nhếu mày Này người là thuộc thỏ sao Đi lên liền dùng không gian bí thuật Đáng tiếc công lực của ta không đủ Còn chưa đủ để phá toái hư không Bất quá Việc này can hệ trọng đại Ta vẫn là phải lập tức đi bẩm báo sư phó mới đúng Đỉnh nối Lục tiêu nhiên đang đánh mở mấy cái tiểu lễ bao Thiên giai thượng phẩm vò kim trùy S1 Thiên giai thượng phẩm trèo núi ấm S1 Thiên giai thượng phẩm ngưng linh đan 400 Không sai Mở ra đồ vật Càng ngày càng tốt Xem ra Theo các đệ tử tu vi tăng trưởng Gói quà bên trong đặt đồ vật Cũng dần dần trở nên chất lượng tốt hơn Nhưng mà Ngay lúc này Lục tiêu nhiên đột nhiên những mày Cảm ứng được cái gì Sau một khắc Sắc mặt của hắn Liền trở nên nghiêm trọng dâng lên Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái Thái hư hốn đồn bộ vận chuyển Thân thể cũng trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ Cơ hội là tại cùng thời khắc đó Ở dưới chân núi Không gian một hồi vặn vẹo Vị kia bạch cốt ma tông trưởng lão Cũng cuối cùng đi vào dưới chân núi truyền tống trận Hắn lúc này Có thể nói là thê lương tới cực điểm. Hai tay đứt gãy. Xương sườn dẫn nổ ba cây. Vai trái cũng bị tước mất lớn nhất khối. Coi như trở lại tông môn. Có thể có được thiên tài địa bào tầm bổ. Đời này võ đảo một đường. Cũng khó có thể lại có tiến triển. Nguy hiểm thật. Không nghĩ tới. Này nho nhỏ chỉ thủy phong. Thế mà ngọa hổ tàng long. Ẩm giấu đi nhiều như vậy cường giả. May mà ta chạy nhanh Bằng không Ta hôm nay Sợ là đến viết di chúc ở đây rồi Nhưng mà Ngay trong nháy mắt này Một cố khí thế khổng lồ Trong lúc đó đưa hắn bao phủ ở bên trong Hắn toàn thân lung tơ Trong lúc đó toàn bộ nổ đứng lên Con ngươi mở thật lớn Cố khí thế này Thật mạnh Mạnh hắn cũng không biết Nên như thế nào hình dung đối phương Hắn thậm chí vô pháp phán đoán thực lực của đối phương Bởi vì trung quanh Toàn bộ đều là đối phương khí thí Đem chính mình hoàn toàn bao trùm Thế nhưng Hắn đã mơ hồ đoán được Thân phận của đối phương Chỉ thủy phong chủ nhân lộc tiêu nhiên Chỉ có lộc tiêu nhiên Mới có thể Có như thế khí thế cường đại cùng lực lượng Giờ khắc này Hắn đột nhiên cảm giác Chính mình là cỡ nào hài hước Hắn vậy mà cả gan làm loạn Ý đồ đi chỉ Thủy Phong bắt cái đầu lưới Kết quả Đem chính mình làm vào này loại chỗ vạn kiếp bất phục Hoảng sợ là trong nháy mắt Bởi vì sau một khắc Hắn liền muốn muốn thi triển bảo cốt chi thuật Lại lần nữa thoát đi Cho dù là đối mặt lục tiêu nhiên cường giả như vậy Hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Như cũ nghĩ liều ra một đầu sinh lộ. Đáng tiếc. Hết thầy đã trễ rồi. Lục tiêu nhiên không phải phương thiên nguyên. Hắn từ trước tới giờ không bút tích. Lúc nên xuất thủ. Đi lên liền là một chiêu tuyệt thế sát chiêu. Hoàn toàn không cho hắn mảy may thi triển bảo cốt chi thuật cơ hội. Xong. Trong ấp của hắn. Vừa mới toát ra ý nghĩ này. Một giây sau. Toàn bộ thân hình liền bị một đảo kiếm mang cuốn vào Chém giết thành bụi phấn Hoàn toàn không lưu mảy may Nhưng Ngay tại hắn bị diệt trong nháy mắt Hắn cũng đem hết toàn lực Dẫn nổ chính mình còn sót lại xương cốt Kích hoạt truyền tống trận Đem chính mình linh hồn truyền tống vào đại trận bên trong Sau đó Trực tiếp phá hủy đại trận Muốn chạy trốn Trốn được không Lục tiêu nhiên ánh mắt sun lên Lập tức vận chuyển hốn nguyên đế kinh Đánh ra một cái chém giết ấm ký Tại truyền tống trần pháp hủy diệt trước một giây Nắm ấm ký đánh vào hư không đường hành lang bên trong Sau đó Thư không đường hành lang Cũng triệt để phá toái Lúc này Chỉ thủy phong trên đỉnh Cũng tốc độ cao bay xuống ba đảo thân ảnh Đi vào lục tiêu nhiên sau lưng. Nhìn xem cái kia trận pháp hủy diệt. Tư không đường hành lang đóng cửa. Sư tôn. Chúng ta không có năng lực. Khiến cho hắn trốn. Phương Thiên Nguyên tiến lên hai bước. Nói. Sư tôn. Ta nghe được tên kia nói. Hắn tới từ Bạch Cốt Ma Tông. Muốn trở về bầm báo Bạch Cốt Ma Tông. Nhưng Bạch Cốt Ma Tông. Liên hợp những tông môn khác. Tới đối phó Thiên Ma Tùng. Lục tiêu nhiên sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Ta vừa mới dùng hốn nguyên đế kinh. Rèn đúc ra một đảo truy sát ấn ký. Tiến vào hư không đường hành lang đuổi giết hắn. Nhưng có thể không thể giết chết hắn. Còn rất khó nói. Vân Ly ca tầm mắt toát ra một vệt vẻ lo lắng. Sư Tôn. Vậy làm sao bây giờ? Không biết hắn tới Thiên Ma Tùng. Đến cùng là muốn làm gì Chúng ta mấy cái Cũng không có phòng bị Đều đang nắm tu vi của mình Bại lộ ra ngoài Lục tiêu nhiên nắm chặt nắm đấm Ánh mắt bên trong Sát ý càng Thịnh Chủ quan Bị tặng ghi nhớ Hắn bởi vì lo lắng tông môn biết thực lực chân chính của mình Cho nên mới thu lại bát quái phong thiên trận Không có nghĩ rằng Ngược lại làm cho bạch cốt ma tông người Chui một cái kẻ ho Thế nhưng Bạch cốt ma tông người Tất nhiên sẽ tại thiên ma tông Bố trí một cái truyền tống trận Đã nói lên bọn hắn đối thiên ma tông Sớm có ý đồ Ma lại Trận pháp này Còn tại chính mình chỉ thủy phong phía dưới Từng ấy năm tới nay như vậy Mình tại chỉ thủy phong Cửa lớn không ra Cổng trong không bước Vì chính là tránh nẻ thế nhân Nhưng lại không biết Có hay không bị bạch cốt ma tông người Chú ý tới mình bí mật Bất quá Coi như trước kia không có bị người chú ý tới Hiện tại cũng tuyệt đối chú ý tới Chỉ thủy phong bí mật Còn có chính mình mấy cái đồ đệ Đều là nhân vật phản diện Nếu như tiết lộ ra ngoài Hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi Hít thở sâu một hơi, lục tiêu nhiên quay đầu quép ba người liếc mắt, nói, các ngươi tới chỉ thủy phong. Tu luyện thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm, kiểm nghiệm một thoáng. Tu vi của các ngươi, bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 33 hủy diệt bạch cốt. Ba người chấn động trong lòng. Sư tôn. Ý của ngài là. Lục tiêu nhiên hướng phía đỉnh núi đi đến. Một bước vạn mét. Chỉ thủy phong bí mật. Tuyệt đối không thể truyền đi. Ta trở về chuẩn bị một chút. Các ngươi ở đây chờ ta. Đêm nay. Bạch Cốt Ma Tông. Một tên cũng không để lại. T. Ba người nhất thời cảm giác ra đầu nổ tung. Sư Tôn Lão nhân ra ông ta. Vậy mà nghĩ muốn tiêu diệt Bạch Cốt Ma Tông. Cách này cũng quá điên cuồng A Lại muốn diệt một cái tông môn. Mặc dù Bạch Cốt Ma Tông thực lực. So ra kém thiên ma tông. Nhưng cũng là một phương tông môn A Chúng ta nếu là diệt Bạch Cốt Ma Tông. Khẳng định sẽ khiến Đại Chu Hoàng Triều điều tra Huyền huyến thế giới sát lục liền như là người bình thường chuyện thường ngày một dạng Thế nhưng Đây cũng là có cách độ Giết vài người Cái kia không gọi sự tình Gọi quyết đấu Giết một toàn bộ tông môn người Cái kia lại không được Bằng không Có tông môn đỏ mắt những tông môn khác tài nguyên Đại khai sát giới Toàn bộ Đại Chu trật tự Đã có thể triệt để loạn. Đại chu hoàng thất. Tuyệt đối sẽ điều tra việc này. Bất quá. Phương Thiên Nguyên lại là mở miệng nói. Nhưng nếu như. Toàn bộ đại chú. Biết chúng ta chỉ thủy phong bí mật. Đừng nói là đại chú hoàng thất. Coi như là toàn đại chu người. Thậm chí liền thiên ma tông này chút đồng môn. Sợ là cũng sẽ đối với chúng ta đồng thủ đi. Câu này lời vừa nói ra. Vân ly ca cùng cơ vô hà liền triệt để trầm mặt xuống Thất phu vô tội Mang ngọc có tội Chỉ thủy phong bí mật Nếu như truyền đi Khẳng định sẽ khiến càng ngày càng nhiều người quan tâm Mà theo cho hấp thủ ánh sáng đạt tới trình độ nhất định Một phần vạn đế cấp công pháp bí mật giấu không được Bốn người bọn họ Sẽ trở thành toàn đại tru Tất cả mọi người đỏ mắt đối tượng Giờ khắc này, cho dù là tâm địa đối lập thiện lương một chút cơ vô hà, cũng không dám làm phát đồng tình tâm. Nàng thiện lương là không sai. Nhưng nàng không phải người ngu. Chuyện này, không chỉ có riêng chẳng qua là chỉ thủy phong vấn đề. Nếu như nàng đế cấp công pháp bị bại lộ, thậm chí có khả năng sẽ liên lụy tử ninh vương phủ. Không ai có thể chống đỡ được. Đế cấp công pháp dù hoặc, Đây chính là thông hướng đế cảnh Cơ sở nhất con đường Thiên ma tông ngàn sẵn có hơn Bạch cốt ma tông đại điện Tông chủ ngồi cao trên đại điện tòa Phía dưới bộ đoàn bên trên Ngồi xếp bằng lấy mấy vị tông môn trưởng lão U ám không gian Có vẻ hơi rượu dị Tông chủ sở lấy trên tay phỉ thuế ban chỉ Tầm mắt thâm thúy Ngắm nhìn nơi xa Thiên ma tông phương hướng Trần Hiên trưởng Lão. Đã đi tới Thiên Ma Tùng. Do xếp tin tức. Đoán chừng. Muốn một trong vòng 2 ngày. Mới có thể trở về. Thông chi một chút đi. Nhưng toàn bộ Tông Môn. Các đệ tử. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Một khi Trần Hiên trưởng Lão. Do xếp đến tin tức tốt gì. Chúng ta liền liên hợp chung quanh Tông Môn. bức bách Thiên Ma Tùng. Chỗ tốt. Cũng không thể nhường thiên ma tông chính mình độc chiếm. Tông chủ nói có lý. Chúng ta đã sớm an bài môn hạ đệ tử. Tùy thời chuẩn bị tập kết chờ lệnh. Chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng. Tùy thời tùy chỗ. Có thể thẳng hướng thiên ma tông. Như thế rất tốt. Bạch cốt ma tông tông chủ. Ánh mắt chớp động Hủy diệt thiên ma tông. Hắn khẳng định là sẽ không làm. Đại tru hoàng thất. Cũng sẽ không cho phép đại chu cảnh nổi tông môn tự giết lẫn nhau. Bất quá. Nếu như hắn liên hợp mấy cách tông môn vây khốn thiên ma tông. Chẳng qua là đối thiên ma tông cao tầng ra tay. Mà không tạo thành phạm vi lớn sát lục. Đại tru hoàng thất. Cũng sẽ mở con mắt. Nhắm con mắt. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thiên ma tông ban đầu cũng đã là chung quanh mấy cách tông môn bên trong. Thực lực khá mạnh tồn tại Trước đó vài ngày Thiên ma tông lại thiên sinh dị tưởng Khẳng định là thu được tốt cơ duyên Nếu như tùy ý thiên ma tông tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm Khẳng định sẽ tiếp tục áp xúc những tông môn khác không gian sinh tồn Khoảng cách thiên ma tông gần nhất kháo sơn tông Thực lực tương đối mạnh Có lẽ sẽ không sợ sợ thiên ma tông Nhưng bạch cốt ma tông không được Từ Khai Tông lập phái ngày lên. Bạch Cốt Ma Tông. Liền kém xa Thiên Ma Tông. Lại để cho Thiên Ma Tông phát triển phát triển. Bạch Cốt Ma Tông nhiều năm hương hỏa truyền thừa. Thậm chí cũng có thể xét diệt vong. Mà hắn. Quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng. Nhưng vào lúc này. Trong đại điện truyền Tống Trần Pháp. Đột nhiên sáng lên. Mọi người ánh mắt nhất động. Đồng loạt nhìn chằm chằm truyền tống trận. Một giây sau. Trần Hiên trưởng lão linh hồn. liền đột phá truyền tống trận. Xuất hiện trong đại điện. Mọi người trong lúc đó. Con ngươi co rụt lại. Lục trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Lục Hiên linh hồn ghệ hoài. Nhưng cũng không lo được thương thế của mình. Mà là liền vội mở miệng nói. Tông chủ. Thiên ma tông đích thật là thu được đại cơ duyên. Thuộc hạ vừa mới đến thiên ma tông. Còn chưa kịp xem xét. liền bị thiên ma tông chỉ thủy phong để tử trọng thương. Bọn hắn cơ hậu người người đều là linh cảnh trở lên tu vi. Mà trước đó. Bên ngoài đối thiên ma tông chỉ thủy phong hiểu rõ. Thì là chỉ có phong chủ lục tiêu nhiên một người. Là linh cảnh tam trọng tả hữu tu vi. Mọi người một mảnh xôn sao. Cái gì? Chỉ Thủy Phong đệ tử. Người người đều là Linh Cảnh Tu Vi. T. Ta Thiên. Chỉ Thủy Phong chẳng qua là Thiên Ma Tông một tòa nhỏ ngọn núi A. Bọn hắn đáng sợ như vậy sao? Cái kia Thiên Ma Tông mặt khác ngọn núi thực lực. Lại nên mạnh bao nhiêu? Tông chủ. Thiên Ma Tông giấu riêng đệ tử Tu Vi. Rõ ràng liền là dụng ý khó dò A. Bạch cốt Ma Tông Tông chủ. Hai tay cầm chặt ghế sửa chui Ánh mắt bên trong Sát ý tói hiện Tốt ngươi cách thiên ma tùng Vậy mà ẩn giấu để tử trong môn phái tu vi Còn nắm ta bạch cốt ma Tông trưởng lão Đánh chỉ còn hồn phách Trong mắt ngươi Đến cùng còn có hay không ta bạch cốt ma tùng Nếu là trần trưởng lão Không thâm nhập hang hổ Xả thân điều tra tình huống Chúng ta sợ là đều vẫn chưa hay biết gì. Các trường lão. Lại lần nữa cùng sụp sôi. Bọn hắn chưa chắc là chân tâm nghĩ thủ hộ bạch cốt ma Tông. Cũng chưa hẳn là chân tâm muốn đối phó thiên ma Tông. Thế nhưng Tông môn giao chiến. Bọn hắn nhất định có cơ hội. Theo bên trong cướp đoạt chỗ tốt. Mỗi người đều sẽ đứng tại ít lời của mình điểm ra phát. Tông chủ. Tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha thiên ma Tông. Không sai. Nhất định phải đánh lên thiên ma tông. Hỏi thăm việc này. Có thể ngay lúc này. Cái kia trong trận pháp. Đột nhiên bắn ra một đảo ấm ký. Trong nháy mắt liền đánh vào trần hiên trưởng lão hồn phách phía trên. Không. Tông chủ. Cứu. Trần hiên trưởng lão. Phát ra một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng. Lời còn chưa nói hết. Ấm ký trực tiếp bảo liệt. Oanh. To lớn tiếng nổ tung. Làm cho cả trong đại điện. Tất cả mọi người đầu Cũng nhìn không được kịch liệt run lên. Siêu uy lực cường đại. Dẫn phát linh khí rung động. Trong đại điện gợn sóng bốn phía. Thậm chí có không ít tới gần người. Đều bị hất tung ở mặt đất. Làm sóng gió qua đi. Trên trận cho bụi. Dần dần kết thúc. Vừa mới còn cùng sụp sôi đám người kia. Qua trong giây lát. Toàn bộ trầm mặc xuống. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm cây sánh to kia. Không ai. Dám lại nói thảo phạt thiên ma tôn sự tình. Cái kia một đảo ấm ký. Vậy mà đem chọn cách đại điện. Đều cho nổ ra một cái hố to. Phải biết. Đây chính là có xanh đen đồng chế tạo mặt đất. Bóng loáng như gương không nói. Còn có hấp thu linh khí năng lực. Mong muốn đưa nó dư hao. ít nhất cũng phải phải có phản hư cảnh thực lực.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 34 các ngươi sẽ không thật cho là mình hết sức điêu a Lánh nguyệt trích đi. Thời gian đi vào nửa đêm về sáng. Bạch cốt ma tông dưới chân núi. Đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Không phải lục tiêu nhiên sư đồ bốn người. Còn có thể là ai. Vân ly ca ba người. Là lần đầu tiên trải nghiệm sư tôn. Một bước ngàn dặm thực lực. Đơn giản mạnh mẽ nhịp thiên làm cho không người nào có thể nói rõ lý do. Giờ khắc này. Tại ba nội tâm của người. Càng ngày càng kiên định không thay đổi tin tưởng. Sư tôn. Nhất định là một vị đại đế. Dù sao. Ngoại trừ đại đế. Ai có thể có tốc độ nhanh như vậy. Đi vào dưới chân núi về sau. Lục tiêu nhiên ngắm nhìn một cách đỉnh núi. Tầm mắt lạnh lùng nói. Tối nay. Ta muốn triệt để phá hủy bạch cốt ma tông. Một cách cũng không lưu lại. Tại hủy diệt bạch cốt ma tông trước đó. Các ngươi ba cái. Có thể tùy ý ra tay. Đi thử luyện một thoáng riêng phần mình công pháp quy lực. Cũng tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến. Xuất phát từ an toàn cân nhắc. Ta đáp tải ba người các ngươi trên thân. Bố trí phòng ngự trận pháp. Có thể giúp các ngươi ngăn cản công kích. Phá vọng cảnh phía dưới Đều không người có thể làm bị thương các ngươi Mặt khác Ta còn bố trí truyền tống trần pháp Nếu quả như thật từng có tại vẻ địch nguy hiểm Các ngươi sẽ bị trực tiếp truyền tống đến bên cạnh ta Đa tả sư tôn Ba người hốc mắt Nhưng không được hơi có chút mỏi nhừ Sư tôn thật sự là quá tốt Hắn rõ ràng có khả năng một bàn tay trục chết toàn bộ bạch cốt ma tông Có thể là vì rèn luyện mấy người bọn hắn vẫn còn muốn lớn như thế phí chắc trở. Sư tôn đối bọn hắn quả thực lại như từ phủ ấm áp. Trên thực tế, lục tiêu nhiên đích thật là mong muốn huấn luyện một chút bọn hắn chiến đấu. Thế nhưng không hoàn toàn là vì huấn luyện bọn hắn. Tính cách của hắn luôn luôn ổn trọng. Trước đó, xuất thủ cấu phương thiên nguyên thời điểm Hắn biết đối phương mấy người. Tu Vi đều chỉ có Sơn Hải Cảnh. Cho nên mới sẽ đơn độc đi lên. Xuất thủ cứu người. Nhưng bây giờ. Hắn đối mặt. Có thể là toàn bộ bạch cốt ma tung. Nhiều người như vậy. Từ biết bên trong có cái gì đại lão. Có cái gì khí vận chi tử. Chính mình trước nhường ba người bọn hắn đi lên thử lôi. Nếu có đâu. Cái kia liền trực tiếp vận dụng truyền tống trần pháp. Nắm ba người bọn hắn mang về chạy trốn. Nếu như không có đâu. Chính mình lại ra mặt. Nắm bạch cốt ma tung. Một mẻ hốt gọn. Cái phương án này tương đối vững chắc một chút. Các ngươi không cần phải khách khí. Vì để cho các ngươi. Tốt hơn phát huy lẫn nhau riêng phần mình công pháp. Vì sư nơi này có mấy món binh khí. Muốn tặng cho các ngươi. Ba người trong lòng ấm áp. Sư tôn thật sự là quá quá tốt rồi. Thế mà còn chuẩn bị cho bọn họ binh khí. Sư tôn xuất phẩm. Ít nhất cũng phải là địa giai cực phẩm tả hữu binh khí A. Pháp bảo cùng công pháp. Đan dược cũng không giống nhau. Đại lục ở bên trên luyện khí sư. Là hết thảy nghề nghiệp bên trong. Số lượng ít nhất. Bởi vậy. Rất khó xuất hiện thực lực mạnh mẽ luyện khí sư. Vì vậy, Pháp bảo so công Pháp và đan dược, càng thêm khó mà thu hoạch được phẩm chất cao. Giống Phương Thiên Nguyên Cổ Viên Bộ Lạc, cao nhất chỉ có một thanh thiên giai trung phẩm binh khí, còn là tộc trưởng mới có thể sử dụng. Mà cơ vô hà tử ninh vương phủ, thì là có một thanh thiên giai cực phẩm binh khí, tại tử ninh vương trong tay. nghe nói, Đại tru hoàng thất. Cũng mới vẹn vẹn chỉ có thánh binh mà thôi. Vì vậy. Cho dù là sư tôn là một vị đại đế. Có thể cho bọn hắn địa giai binh khí. Cũng đắt là tương đối khá. Nhưng mà. Làm lục tiêu nhiên xuất ra ba món binh khí thời điểm. Ba người lại trong nháy mắt mắt chóng váng. Đây là thiên giai thượng phẩm táng long thương. Phiên sơn ấn. Uốn kim trùy. Các người ba cái cầm lấy đi dùng Thiên Thiên giai thượng phẩm Vân ly ca ba người Lập tức cảm giác một hồi miệng đắng lưới khô Trông mòn con mắt Lại có thể là thiên giai thượng phẩm binh khí Bực này binh khí Nếu là đặt ở thiên ma Tông tông chủ loại người kia trong tay Còn tính là tương đối phù hợp thường thức Bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ Không nghĩ tới Sư tôn ra tay liền là thiên giai thượng phẩm binh khí. Thật không hổ là sư tôn. Quả thực là quá mạnh. Ba người đạt được binh khí. Đơn giản như đạt được tình nhân. Thâm tình mà kích động đánh giá riêng phần mình binh khí. Bất quá. Sau một lát. Vân Ly ca liền phản ứng lại. Sư tôn. Ngài đem những này binh khí tốt. Đều cho chúng ta. Vậy ngài dùng cái gì à? Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Các ngươi còn trẻ Tu vi tương đối thấp Cần phải cường đại binh khí phòng thân Đến mức ta Tùy tiện cầm một cây sử dụng liền tốt Sư tôn Ba người hốc mắt Lần này là thật sự có chút đỏ lên Mông lung lên một tầng hơi nước Sư tôn đối bọn hắn Thật chính là phu nhân quá tốt rồi Binh khí tốt như vậy Tất cả đều cho bọn họ Chính mình lại phải dùng rác dưới binh khí Mặc dù nói Dùng sư tôn thực lực Có cần hay không trang bị Đều là không quan trọng Thế nhưng này phân tâm ý Lại là tình cảm chân thành tha thiết Để cho người ta cảm động Vân Ly ca lau nước mắt Ánh mắt kiên định nói Sư tôn yên tâm Ly ca liền là liều mạng cách mạng này Cũng tuyệt đối sẽ liều mạng chém giết bạch cốt ma tông đệ tử. Để báo đáp sư tôn an tỉnh. Cơ vô hà. Sư tôn. Ta cũng sống vậy. Phương Thiên Nguyên. Sư tôn. Ta cũng sống vậy. Vân Ly ca nắm chặt nắm đấm. Khí thế dần dần bắt đầu tăng vọt. Ta muốn đem bạch cốt ma tông trên dưới. Đánh long trời lở đất. Để bọn hắn biết. Ngấp nghẽ ta chỉ thủy phong xuống tràng. Cơ vô hà. Sư tôn. Ta cũng giống vậy. Phương Thiên Nguyên. Sư tôn. Ta cũng giống vậy. Vân ly ca khí thế. Đã đạt đến đỉnh phong. Ánh mắt lấm liệt. Sát ý tóe hiện. Không khí chung quanh. Đều theo hắn linh khí phun trào mà phát ra đảo đảo dung động chi minh. Tối nay. Không giết sạch bạch cốt ma tung. Ta vân lý ca. Thề không làm người. Cơ vô hà. Sư tôn. Ta cũng sống vậy. Phương Thiên Nguyên. Sư tôn. Ta cũng sống vậy. Nhưng, nghe được ba người bọn hắn. Lục tiêu nhiên cũng không có cảm động. Ngược lại trầm mặt xuống. Qua một hồi lâu. Tha phương mới mặt đen lên mở miệng nói. Các ngươi ba cái. Có thể hay không đừng kéo con bê. Ba người khẽ giật mình Trên đầu cùng nhau xuất hiện một đống dấu chấm hỏi Lục tiêu nhiên tức giận nói Không thể nào Không thể nào không thể nào không thể nào Các ngươi ba cách ngộ ngốc Sẽ không thật coi là Dựa vào các ngươi cái kia chỉ tu luyện đến hai ba thành ý cảnh đế cấp công pháp Tăng thêm ta cho các ngươi thiên giai thượng phẩm binh khí Là có thể tải bạch cốt ma tông làm càn a Chúng ta trước không nói bạch cốt ma tông có nhiều người như vậy. Một người đi tiểu. Đều có thể đem các ngươi ba cái chết đuối. liền nói một chút người ta cao thủ. Sơn hải cảnh. Luyện thần cảnh. Phản hư cảnh. Tạo hóa cảnh. Cách nào không mạnh bằng các ngươi. Thậm chí còn có thể. Tồn tại một vị phá vọng cảnh thái thượng trưởng lão Trấn Sơn. liền ba các ngươi. Đi lên cái kia chính là lấy trứng trỏi đá. Tối đa cũng liền quét dọn một chút con tôm nhỏ. Còn thật sự coi chính mình có thể đuổi theo bạch cốt ma tôm đánh. Ba người khuôn mặt một quất. Có thể là. Chúng ta không phải có sư tôm ngài cho chúng ta bố trí trận pháp sao. Có khả năng chống cử phá vọng cảnh trở xuống công ghi ác. Nếu như vậy. Chúng ta ít nhất sẽ không thủ thương. Vậy thì thế nào? Các ngươi ba cái. Hai cái linh cảnh cắn bát. Một cây sơn hải cảnh cắn bã. Cho dù có ta ra tay. Cho các ngươi đầy phòng ngự thì thế nào. Công dịch của các ngươi vẫn là cắn bã A. Những cái kia con tôm nhỏ còn tốt. Gặp được những cái kia cao dai tồn tại. Các ngươi quang năng phòng ngự. Đánh không ra tổn thương. Cùng con rùa gãi ngứa ngứa. Có khác nhau sao. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Chuẩn bị đi ra ngoài chơi nhà trẻ tiểu bằng hữu. Kết quả bị rót một chậu nước lạnh. Cái kia. Sư tôn. Chúng ta đến cùng muốn hay không lên núi. Dĩ nhiên muốn. Bất quá. Muốn trước bố trí trần pháp. Bố trí trần pháp. Không sai. Bố trí một cách bất đồng minh vương trần. Một cách loạn thần mê hành trận Cùng một cách phá cảnh táng thiên trần. Này ba loại trận pháp. Đều là thiên giai cực phẩm trận pháp. Bất động minh vương trận. Có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ của đối phương. Loạn thần mê hành trận. Có thể trên phạm vi lớn giảm xuống kẻ địch sức phán đoán. Phá cảnh táng thiên trận. Có thể trên phạm vi lớn giảm xuống công kích của đối phương cùng năng lực phòng ngự. Này ba loại trận pháp trồng chất. Cơ hộ có thể cho toàn bộ bạch cốt ma tung. Tại một quãng thời gian bên trong. Giảm xuống một cái đại cảnh giới, tê, ba người nhìn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Vân ly ca càng là nhìn không được bình luận, quả nhiên không hổ là sư tôn. Lại có thể nghĩ ra như thế tuyệt diệu phương pháp tới. Cứ như vậy, toàn bộ bạch cốt ma tung, liền triệt để trở thành ta ba người sân thí luyện. Lại phối hợp ta ba người có khả năng vượt cấp xếp địch năng lực. Bọn hắn muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Cơ vu hà. sự tôn ngư phi. Phương Thiên Nguyên. sự tôn ngư phi. Được rồi. Đều bị nhiều lời. Ta hiện tại liền bắt đầu khắc lục trận văn. Các ngươi ba cái. Phụ trách hướng trong trận nhãn. Bổ khuyết linh thạch. Dứt lời. Lục tiêu nhiên ném cho ba người một cái túi đựng đồ Trong này có ba vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chú ý mỗi cái trong mắt trận. Đều muốn để lên linh thạch. Không muốn bỏ sót. Rõ. Sư đồ bốn người. Rất nhanh liền vận chuyển. Lục tiêu nhiên dùng thái hư hốn đổn bộ tới tăng tăng tốc độ. Khắc lục Trần văn. Càng là vận dụng chính mình trăm phần trăm điêu khắc thực lực. Mà vân ly ca ba người. Thì là theo sát phía sau. Từng cách đem linh thạch đặt vào trận trên mắt. Bọn hắn đem chọn cách bạch cốt ma tung Đều cho quay quanh nguyên một vòng Một lỗ hồng đều không lưu lại Dạng này có khả năng cam đoan Toàn bộ bạch cốt ma tung Đều sẽ bị vây khốn Sẽ không bỏ qua một người Làm xong tất cả những thứ này Lần nữa trở lại tông môn cửa chính Lục tiêu nhiên tầm mắt lạnh lùng Cuối cùng mở miệng nói Giết Nhàn nhạt một chữ phun ra Vân ly ca ba người ánh mắt Qua trong giây lát lẫm liệt dâng lên Sau đó Ba người đồng thời dầm chân Hướng phía bạch cốt ma Tông Sơn Môn đi đến Lục tiêu nhiên nhìn xem ba người bóng lưng rời đi Tâm mắt hít lại Nỉ non nói Có ta bố trí trần pháp ở trên người Ba người bọn hắn Không cần lo lắng phòng ngự vấn đề Còn công dịch Ba người bọn hắn Tu luyện đều là đế cấp công pháp. Vượt hai giai tiểu cảnh giới chiến đấu. Cũng không thành vấn đề. Thiên giai thượng phẩm binh khí tăng thêm. Cũng đủ làm cho bọn hắn lại đề thăng hai cái tiểu cảnh giới lực công dịch. Lại thêm. Có tam đại thiên giai cực phẩm đại trận gia trì. Có thể trên phạm vi lớn giảm xuống bạch cốt ma tông mọi người. Tiếp cận một cái đại cảnh giới tu vi. Ba người bọn hắn. Hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Thừa cơ hội này. Ta hẳn là tranh thủ thời gian bố trí tốt tử tiêu thần lôi trận. Triệt để đưa bạch cốt ma tông bên trên Tây Thiên. Không sai. Đế cấp cực phẩm công hích đại trận tử tiêu thần lôi trận. Mới là lục tiêu nhiên trọng yếu nhất thủ đoạn. Trước đó hết thảy bố trí. Cũng không hoàn toàn là vì nhượng vân ly ca ba người đi tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Đây chẳng qua là một phần rất nhỏ. Dù sao. Lục tiêu nhiên mục đích thực sự. Chính là vì triệt để hủy diệt bạch cốt ma tung. Dùng bảo đảm chỉ thủy phong bí mật. Sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa phần. Vân ly ca ba người. Cũng không phải bật hắc khí vận chi tử. Xông vào một lần bạch cốt ma tung vẫn là có thể. Muốn diệt bạch cốt ma tung. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Trước đó bố trí là vì nhường vân ly ca ba người bọn hắn, có thể kéo dài một chút thời gian. Bởi vì tử tiêu thần lôi đại trận là thuộc về đế cấp cực phẩm công dịch trận pháp. Bố trí tốn hao thời gian tương đối dài. Đồng thời, nó phát động chức đưa thời gian rất dài. Đế cấp trận pháp khí tức, cực kỳ cường đại, bạch cốt ma tông người. Khẳng định sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Nếu như không có người hấp dẫn lấy bọn hắn. Để bọn hắn chạy trốn. Coi như là bố trí trận pháp. Lại có thể thế nào. Chỉ là đơn thuần lãng phí linh thạch mà thôi. Lúc này. Vân Ly ca ba người. Đã đi tới Bạch Cốt Ma Tông Sơn Môn trước đó. Bạch Cốt Ma Tông chấn thủ Sơn Môn đệ tử. Trước tiên. liền phát hiện ba người thân ảnh. Dừng lại. Các ngươi là ai? Người đòi mãng ngươi. Vân ly ca dưới chân một cây rậm. Thân thể hóa thành lưu quang lược ảnh. Đi vào mấy người trước mặt. Hốn nguyên đế kinh vận chuyển. Đưa tay chính là một cây hốn nguyên đế quyền. Quyền ảnh như mánh hổ hạ sơn. Trong không khí. Phát ra một tiếng chấn thiên đồng địa quyền giếp gào. Tiếp theo dùng không thể địch nổi chi tư. Rơi vào bạch cốt ma tông để tử trên thân. Oanh, chỉ một quyền liền trực tiếp đem mấy người đánh bay Đập ầm ầm ở sau lưng sơn môn bên trên Hóa thành bùn nhão Ngọc vô hà theo sát phía sau Tay Ngọc nhẹ nhàng dương ra Một phương đồng thao tiểu ấm Đột nhiên bay lên Trên không trung cấp túc phóng to Qua trong dây lát liền hóa thành 10 mét cao khổng lồ phiên sơn ấm Phá, Ngọc trưởng xoay chuyển ở giữa Phiên Sơn ấm hung hăng đập vào Sơn Môn bên trên Oanh Một tiếng này nổ vang So Vân Ly Ca vừa mới một quyền kia Càng hơn không chỉ gấp 10 lần Bạch Cốt Ma Tông Sơn Môn Bị tại chỗ chấn vỡ Trong không khí Chuyện đến răng rắc răng rắc tiếng vang Đó là Bạch Cốt Ma Tông Đại trận Hổ Sơn Bị Ngọc Vô Hà một chiêu đánh nát Đại trận Hổ Sơn bị phá Bạch Cốt Ma Tông phía trên Trước tiên liền cảm ứng được Ông trầm trọng mà tiếng chung du dương Tại đỉnh núi vang lên Theo sát phía sau Vô số đảo khí thí Trong đêm tối Bay thẳng mà xuống Người nào gan dám sông vào ta Bạch Cốt Ma Tông Bạch Cốt Ma Tông để tử nghe lệnh giết sạch người xâm nhập Một tên cũng không để lại Nghe được cái ghia rừng núi bên trong tiếng vang. Vân ly ca ba người. Nhìn nhau liếc mắt. Ánh mắt bên trong. Đều toát ra một vệt hưng phấn mà mang theo một tư thần sắc sợ hãi. Hưng phấn là sát lục. Hoàng sợ cũng là sát lục. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình một ít. Đến từ tuyên cổ ghen. dục dị. Phàng phất mong muốn thức tỉnh. Đại sư huyên. Nhị sư tỉ. Ta đi trước. Không có dấu hiệu nào ở giữa. Phương Thiên Nguyên khẽ cười một tiếng. Trên thân dâng lên màu hoàng kim mờ mịt khí tức. Hóa thành một đảo hai thước dưới cao hoàng kim cử nhân hư ảnh. Đưa hắn hộ ở trong đó. Đưa hắn phụ trợ giống như thiên thần buông xuống. Sau đó. Dưới chân hắn một cây rậm. Nổ tung dưới chân núi đá. Thân thể hóa thành một đảo kim sắc thiểm điện. Bay thẳng đỉnh núi mà đi. Vân ly ca gắt một cái. Tiểu sư đệ. Người chơi xấu. Không đợi cơ vô hà phản ứng lại. Tay phải hắn lắc một cái. Triệu hồi ra táng long thương. Cũng theo sát phía sau. Cơ vô hà phản ứng chậm nửa nhịp. Phản ứng lại thời điểm. Hai người đã bay ra mười giảm có hơn. Nhưng nàng cũng không có sinh khí. Ngược lại chẳng qua là cười lạnh hai tiếng. Há hạ, đàn ông các ngươi, đều không biết xấu hổ như vậy sao Hai cách đại móng heo, mắng chửi người đồng thời Chân hoàng cửa biến, đáp tải trong cơ thể nàng Điên cuồng vận chuyển, bang, một tiếng phượng gáy trùng thiên khởi Cơ vu hà sau lưng, hiển lộ ra một đảo cao hơn 5 m phượng hoàng hư ảnh Tâm niệm vừa đồng ở giữa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 Hát áng dưới bầu trời đêm. Một đảo ánh sáng. Giống như như lưu Tịnh Rơi xuống trong đám người. Tại chỗ liền đem ngọn núi nổ ra một cái hú to. Cuồng phong tùy ý. Núi đá nổ tung. Hạt cát bay tán loạn. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích. Cũng không biết có nhiều ít bạch cốt ma tung để tử ngã xuống. Ngọc vô Hà tay nâng phiên sơn ấm. Trong cơ thể chân hoàng cỡ biến. Dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển Sau lưng phượng hoàng Tư ảnh Không ngừng vung vẩy hai cánh Bắn ra một đảo lại một đảo cương phong liền như súng máy một dạng Quét ngang phía trước Trên núi không ngừng phát ra nồng đậm tiếng bảo liệt Cũng không ngừng phát ra từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng Không chỉ như thế Ngọc vô hà trong tay phiên sơn ấm Cũng không ngừng ném ra Mỗi một lần ném ra, phiên sơn ấm đều sẽ trực tiếp nện bảo một vị bạch cốt ma tông đệ tử. Tiện nhân, chớ có càn rỡ. Thật sự cho rằng ta bạch cốt ma tông liền không có ai sao. Ngay tại Ngọc Vu Hà giết đang vui mừng thời điểm, cánh trái đột nhiên bột phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Đó là một vị linh cảnh trưởng lão, nhưng ngay tại công dịch của hắn, sắp rơi xuống Ngọc Vu Hà trên thân thời điểm. Dưới núi trong bóng tối. Đột nhiên phóng tới một điểm hàn mang. Sau đó trưởng thương như long. Trực tiếp xuyên thủng bậu ngực của hắn. Đưa hắn tươi sống đóng đinh tại một khối trên núi đá. Tiểu sư đệ. Ngượng ngùng Xem ra vẫn là ta càng nhanh một bước. Vân ly ca làm xấu cười một tiếng. Dầm chân tiến lên. Rút ra táng long thương. Cũng gia nhập đại chiến bên trong. Phương Thiên Nguyên sau đó chạy tới Bất quá Nét mặt của hắn Rõ ràng có chút buồn mực Bất diệt kim thân Lấy lực chứng đạo Chí cương chí Xương Lực lượng vượt xa hốn nguyên đế kinh Nhưng tốc độ lại trên phạm vi lớn giảm bớt Quá phiền muộn hắn Chỉ có thể đem tất cả phấn nộ Toàn bộ đều đưa lên tải bạch cốt ma tông Để tử cùng trưởng lão trên người trong tay uốn kim chùy, mỗi một lần đánh quét đều sẽ tùy tiện chùy bảo mấy vị Bạch cốt ma tông đệ tử. Đây là một trường giết chóc, đơn phương đồ sát, tại chiếm cứ đủ loại tu thế dưới vân ly ca ba người. Nhưng Bạch cốt ma tông này chút trung hạ chảy để trộ. căn bản là vô pháp chống cự. Ba người đơn giản liền như là tay cầm lưới hái, tại các sau hẻ một dạng Mắt thấy bạch cốt ma tông đệ tử Cùng tầng dưới chót trường lão Chết một mảnh lại một mảnh Bạch cốt ma tông chân chính trường lão Cuối cùng nhìn không được ra tay rồi Các ngươi chớ có quá quá mức Một vị bạch cốt tông sơn hải cảnh trưởng lão Đạp gió mà xuống Trực chỉ vân ly ca tới Dứt lời ở giữa Hắn đã ở trong vư không Bổ ra một đao tới Đào mang ở trong trời đêm phóng xả ra vượt qua 200m trường khoảng cách Đốt sáng lên bóng đêm Nhưng vô số người Vì đó kinh ngạc tán thán Là tiền trưởng lão Hắn là Sơn Hải Cảnh Cường Giả Tu luyện địa giai trung phẩm công pháp Ma La Đao Càng là suốt thần nhập hóa Chúng ta được cứu rồi Có đệ tử đã nhận ra thân phận của đối phương Hưng phấn quát to lên Đệ tử khác, trong mắt tuyệt vọng, quét sạc xanh xanh, dồn dập chuyển hóa làm hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng, vân lì ca không tránh không né. Bước về phía trước một bước, trong tay tán long thương vung ra. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa long khiếu âm thanh. Mũi thương, vậy mà trực tiếp đem tiền trưởng lão ma la đao đao mang quét gãy. Mũi thương thế đi không giảm. Ở trong trời đêm vạch ra một đảo bán nguyệt. quét qua tiền trưởng lão thân thể. Tiền trưởng lão tốc độ. Trong nháy mắt chầm lại. Hắn lào đảo chạy hai bước về sau. Nương theo lấy phù phù một tiếng. Đầu theo trên cổ lăn xuống đến. Thân thể cũng vô lực ngã xuống đất. Cái gì? Bạch cốt ma tông chư vị đệ tử. Thấy cảnh này. Tất cả đều trợn tròn mắt. Sơn hải cảnh tiền trưởng lão. Vậy mà không có cản qua đối phương nhất kích. Đối phương đây là bực nào nghịch thiên A Thủ đoạn này. Đơn giản. Vân Ly ca cũng đồng dạng là hưng phấn không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày. Lại có thể trong nháy mắt miêu sát sơn hải cảnh cường giả. Mặc dù trong này nặng bao nhiêu nhân tố trồng hợp. Cũng không phải là bản thân hắn thực lực chân chính. Không có sư tôn trận pháp áp chế bạch cốt ma tung. Hắn tuyệt không thể nào làm được một bước này. Nhưng cũng làm cho hắn. Đối lực lượng. Sinh ra càng thêm khát vọng mãnh liệt. Một ngày nào đó. Hắn nhất định sẽ tu luyện tới. Có thể dựa vào thực lực của chính mình. Miu sát sơn hải cảnh cường giả. Bạch cốt ma tung. Bị thiệt lớn. Cũng không phải người ngu. Lập tức triệu hồi hết thầy tu vi yếu nhỏ trưởng lão cùng đệ tử. Hết thầy tu vi thấp hơn sơn hải cảnh trưởng lão cùng đệ tử. Lập tức lui về trên núi. Không được sai sót. Lời vừa nói ra. Mọi người như thu hoạch được đặc xá. Lập tức thở dài một hơi. Phi tốc hướng trên núi tiến đến. Muốn đi. Hỏi qua ta sao. Phương Thiên Nguyên bị sư huyên sư tỉ hạ xuống tốc độ. Đang khó chịu đâu Sao có thể cho phép đối phương chạy trốn Lúc này liền dây dưa đi lên Bất quá Bạch Cốt Ma Tông cũng không phải ăn chay Một vị luyện thần cảnh trưởng lão Dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống Một quyền đón lấy Phương Thiên Nguyên Muốn giết ta Bạch Cốt Ma Tông đệ tử Ngươi có thể hỏi qua ta Phương Thiên Nguyên nhẹ hừ một tiếng Ngươi có tư cách gì để cho ta hỏi đến Lúc nói chuyện, hắn đồng dạng đấm ra một quyền, bên ngoài thân hoàng kim tự nhân hư ảnh, theo hắn vung vẩy cánh tay, cũng làm ra động tác giống nhau. Cuối cùng, cái kia luyện thần cảnh trưởng lão, cùng phương thiên nguyên nắm đấm, đụng thẳng vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang. Sóng năng lượng trực tiếp đem ngọn núi đánh nổ ra một cái đường kính vượt qua ngàn mét hố to, vô số hoa cỏ cây cối. Đều tại đây dịch liệt sóng năng lượng bên trong Tại chỗ hóa thành than cốc Tiếp theo bị dư ba chấn vỡ Lại hóa thành cho bụi Nổ tung sinh ra ánh lửa Càng là đốt sáng lên trung quanh nhiều tòa núi lớn Có thể là Làm hào quang rút bớt Mọi người không ngờ phát hiện Phương Thiên Nguyên lông tóc không tổn hao gì cái kia luyện thần cảnh trưởng lão Lại tại trăm mét có hơn Ngụm lớn thở dốc Trên cánh tay của hắn quần áo. Đã bị toàn bộ dẫn nổ. Trên cánh tay mạch máu cũng bởi vì áp lực thật lớn mà bạo liệt. Không ngừng chảy máu. Tại sao có thể như vậy? Bạch cốt ma tông người. Không khỏi là quá sợ hãi. Vân trưởng lão. Có thể là luyện thần cảnh nhị trọng tu vi. Hắn thế mà bại bởi đối phương. Điều đó không có khả năng. Đối phương khí tức. Rõ ràng không có lớn như vậy. Vân trưởng lão vo nhẹ một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc nói. Là có người bày ra trận pháp. Áp chế thực lực của ta. Tu vi của ta mặc dù là luyện thần cảnh nhị trọng. Nhưng ta giờ phút này. Có thể phát huy ra tới thực lực. Chỉ có sơn hải cảnh nhị trọng. Nhưng đối phương khí tức. Cũng là tại sơn hải cảnh nhị trọng A. Vân trưởng lão ánh mắt thân thúy. Trừng trừng nhìn chằm chằm phương thiên nguyên. Bởi vì. Hắn công pháp. Cũng không phải bình thường công pháp. Ít nhất cũng là thánh giai công pháp. Đại gia Tô Vi ngang nhau tình huống dưới. Hắn lực bộc phát. Vượt xa ta mấy lần. Cái gì? Toàn bộ bạch cốt ma tông tất cả mọi người. Tại thời khắc này. Tất cả đều là con ngươi thích chặt. Tây cả ra đầu. Đối phương thế mà có được thánh giai trở lên công pháp? Phải biết, toàn bộ đại tru, chỉ có vương thất trở lên, mới có thánh giai công pháp à. Những tông môn khác, cơ hộ đều không có thánh giai công pháp. Mạnh nhất, cũng chính là thiên giai cực phẩm, mà bạch cốt ma tông. Mạnh nhất, càng là chỉ có một môn thiên giai thượng phẩm công pháp. Vân trưởng lão dứt lời về sau. Một đảo thân ảnh. Hai tay đặt sau lưng. Lặng yên mà tới. Chỉ sợ. Trên người bọn họ. Có được. Cũng không chỉ một môn thánh giai trở lên công pháp đi. Nhìn người nọ đến. Mọi người lập tức quỳ lại. Tham kiến Tông Chủ. Bình thân. Mọi người đứng dậy. Một vị trưởng lão. Bước nhanh đi vào Tông Chủ bên người. Tông Chủ.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 Nhìn chằm chằm phía dưới vân ly ca cùng cơ vô hà. Nếu như bổn tông chủ không nhìn lầm. Hai người bọn họ công pháp. Cũng đều tại thánh sai phía trên. Cái gì? Bạch cốt ma tông mọi người. Triệt để bôn hội. Ban đầu. Nghe được phương thiên nguyên có được thánh sai phía trên công pháp. Bọn hắn đã chấn kinh tới cực điểm. Kết quả hiện tại. Tông chủ lại còn nói. Vân ly ca cùng cơ vu hạ trên thân. Cũng đều là thánh giai phía trên công pháp. Đây quả thực là quét mới mọi người thế giới quan. Lúc nào. Thánh giai phía trên. Thành bán buôn rau cải trắng. Khắp nơi đều là rồi. Không để ý đến mọi người chấn kinh. Bạch cốt tôn chủ. Tiếp tục mở miệng nói. Bất quá. Nếu như vẹn vẹn dựa vào công pháp. Bọn hắn còn xa xa không đạt được. Có thể tại ta bạch cốt ma tông càn rỡ vốn liếng. Ba người bọn họ binh khí trong tay. Cũng đều là thiên giai thượng phẩm binh khí. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Trong mắt tất cả đều gắt gao nhìn chầm chầm ba người binh khí trong tay. Cái kia lại có thể là thiên giai thượng phẩm binh khí. Có được thánh giai phía trên công pháp. Đã đầy đủ biến thái. Thế mà còn nhân thủ một thanh thiên giai binh khí. Đây là muốn nhịp thiên sao Nếu không phải kiêng kỵ ba người thực lực Bọn hắn giờ phút này Chỉ sợ sớm đã hóa thành mất lý trí sói đói Điên cuồng nhào lên Đem ba người xé nát thành mảnh vỡ Bạch cốt tôn trù Dậm chân mà xuống Lánh nguyệt đi đầu Chiếu dọi tại trong ánh mắt của hắn Chiếu dọi ra một vệt thần sắc tham lam tới Nếu như ta không có đoán sai Các ngươi hẳn là theo thiên ma tông chỉ thủy phong tới A Xem ra lâm hiên trưởng lão nói không sai. Thiên ma tông đích thật là đạt được kỳ ngộ. Bất quá. Hẳn không phải là toàn bộ thiên ma tông. Mà là chỉ thủy phong. Đã các ngươi tới. Vậy cũng chớ đi. Các ngươi ba cái Tông pháp. Còn có binh khí. Ta toàn đều muốn. Vân ly ca trưởng thương quét qua. Trước mặt núi đá. Nổ ra một đầu trăm mét trường khe sánh tới Vậy ngươi cũng phải có bản sự kia cầm mới được Ha <cười> ha Ta bạch cốt ma tung Thật đúng là bị xem thường nữa nha Nếu như thế Vậy liền nhường ngươi kiến thức một chút Đại trưởng lão Hắn thở nhẹ một tiếng Phía sau chầm rãi bay ra một vị lão giả dâu tóc bạc trắng Cười hít mắt nhìn xem vân ly ca Tiểu tử Đừng tưởng rằng Ngươi có thánh giai trở lên công pháp Lại tại ta bạch cốt ma tông bên ngoài Bố trí trận pháp Áp chế chúng ta trước mắt tu Vi Là có thể tại chúng ta bạch cốt ma tông làm càn Ngươi ba người Nhiều nhất Bất quá là hai cái linh cảnh Một cây sơn hải cảnh Cho dù có cường lực công pháp chống đỡ Có thể tất cao lực chiến đấu của các ngươi Nhưng Trung Quy không có khả năng Để cho các ngươi nhịch thiên mà đi. Ta bạch cốt ma tôn trưởng lão đoàn. Ba vị phản hư. Tám vị luyện thần. Không biết. Ba người các ngươi. Có thể hay không chịu đựng được. Đang khi nói chuyện. Lại có 10 người. Đồng thời ra khỏi hàng. Theo đại trưởng lão cùng một chỗ. Đem vân ly ca ba người. Bao bọc vây quanh. Vân ly ca ba người. Lập tức lưng tựa lưng. Hiện ra ba góc tư thái. Đối kháng bạch cốt ma Tông trưởng lão đoàn. Ba người đều không phải người ngu. Cho dù có sư tôn bố trí thiên giai trận pháp áp chế. Bọn hắn mỗi người giảm xuống một cách đại cảnh giới tu vi. Cũng có thể tính thành ba vị luyện thần. Tám vị sơn hải. Ma lại. Trận pháp hiệu quả. Bởi vì tu vi của đối phương càng mạnh. Cũng sẽ càng ngày càng yếu bớt. Bạch cốt ma tôn đại trưởng lão. Còn có hai vị khác về tư cảnh cường giả người. Rớt xuống tu vi. Cũng không nhiều. Cũng may. Trên người bọn họ có sư tôn phòng ngự trận pháp. Có thể ngăn cản công dịch của đối phương. Này ít nhất nhường mấy người sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vân Ly ca tầm mắt có chút ngưng trọng. Nói. Đều chú ý một chút. Chiến đấu kế tiếp. Sẽ không giống trước đó dễ dàng như thế. Mặc dù chúng ta có phòng ngự trận pháp hộ thể. Sẽ không nguy hiểm tính mệnh Có thể là. Bị công dích đến. Thân thể cũng là sẽ bay ra ngoài. Mà lại thời gian lâu dài. Trận pháp cũng sẽ vỡ tan. Phương Thiên Nguyên liếm môi một cái. Thì tính sao. Cũng không thể cứ như vậy xám xịt khởi động truyền tống trận. Chạy trốn tới sư tôn bên người đi thôi. Đây chính là sư tôn. Thật vất vả. Vì ta nhóm thiết lập tu luyện chàng A. Dứt lời. Tượng trưng cho bất diệt kim thân màu hoàng kim hư ảnh. Liền bao vây lấy thân thể của hắn. Cầm trong tay ốn kim chùy Trực tiếp công hướng trước mặt mình một vị luyện thần cường giả. Tu vi của đối phương. Đã bị áp chế tại Sơn Hải Cảnh. Hắn nương tựa theo đế cấp công pháp ưu thí Cùng thiên giai thượng phẩm ốn kim trùy Căn bản không sợ đối phương Áp lực cường đại Nhưng vì kia trưởng lão Sắc mặt nghiêm túc Không dám khinh thường Lập tức thi triển bạch cốt ma tông thiên ma trưởng Oanh Cả hai lực đảo đụng nhau trong nháy mắt Bắn ra năng lượng cường đại gần sóng Trực tiếp đem hai người đồng thời băng lui Vân ly ca Cơ vô hà hai người nhìn nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng trong cùng một lúc ra tay. Bất quá. Hai người tao ngộ. Cũng là giống nhau. Làm ba người đều bị băng lui thời điểm. Các trường lão khác. Cũng không có nương tay. Đồng đều trong cùng một lúc ra tay. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Cho dù là chiếm cứ ưu thế. Đối phó vân ly ca đám người. Cũng không muốn nhiều xảy ra ngoài ý muốn. Mỗi một vị trưởng lão. Đều là tông môn trọng yếu nhất tài nguyên. Nếu có bất kỳ sơ thất nào. Đối bạch cốt ma tông. Đều là đà kích cực lớn. Cơ hội là tại cùng thời khắc đó. liền có vượt qua lục đảo trở lên công kích. Rơi vào ba người trên thân. Dầm dầm dầm. Lực lượng cường đại. Trực tiếp đem ba người oanh hồi trở lại tại chỗ. Lần này, đến phiên bọn hắn, đem mặt đất ném ra hố to, bất quá rất nhanh, ba người liền theo trong hố leo ra, mặc dù thở hồn hền, nhưng trên thân nhưng không có thương thí, hô hô, tính sai, không nghĩ tới, bọn hắn người nhiều lên, phiền toái như vậy, ba người nhìn nhau liếc mắt, có chút bất đắc dĩ, trang bức thất bại, không có cách. Dù sao tu vi của bọn hắn cơ sở, bản thân liền là quá thấp, có thể đi đến một bước này, cũng toàn bộ đều là dựa vào sư tôn trận pháp duy trì, còn có đế cấp công pháp và thiên giai thượng phẩm binh khí uy lực, nếu như là đơn đấu luyện thần cảnh, bởi vì đối phương bị áp chế một cách đại cảnh giới nguyên nhân, có lẽ còn có cơ hội, có thể là đối phương nhân số một khi nhiều lên. Vậy liền thật không có biện pháp. Bạch cốt tôn trù. Hơi hơi nheo mắt lại. Có chút ý tứ. Thế mà trên thân còn có phòng ngự trận pháp. Theo trận pháp này phẩm chất đến xem. Sợ là liền tảo hóa cảnh tu vi. Đều có thể ngăn cản được. Xem ra. Các người sau lưng vị kia sư tôn. Thật không phải một nhân vật đơn giản. Cũng không biết. Nó có thể hay không ngăn cản phá vòng cảnh công kích. Dứt lời. Bạch Cốt Tông Chủ. Lại tự thân lên đến đây. Không tốt. Mau bỏ đi. Vân Ly Ca cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Kinh hô một tiếng. Chuẩn bị khởi động truyền tống trận pháp. Thế nhưng. Bạch Cốt Ma Tông Đại trưởng Lão đám người. Cũng sớm có phòng bị. Trực tiếp trong cùng một lúc. Phát ra công kích. Khiến cho không gian chấn động Vô pháp phát động truyền tống trần pháp Đáng chết Vân ly ca gắt một cái Ba người biến sắc Sau một khắc Bạch cốt tông chủ một trường Liền rơi vào ba người trên thân Oanh Ba người đồng thời bị oanh bay Mạnh mẽ sóng khí Trực tiếp làm vỡ nát ba người trên thân phòng ngự trần pháp Nhường ba người tầng tầng té xuống đất Đều là không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Áp chế trận pháp. Tại bạc cốt tôn chủ trên thân. Đã không phát huy ra được quá nhiều hiệu quả. Hắn lúc này. Tối đa cũng liền là bị giảm xuống một hai tầng tiểu cảnh giới. Còn không có ngã ra phá vòng cảnh. Cấp độ này. Nhường ba người trinh lệ quá lớn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Nhanh khởi động truyền tống trận. Vân ly ca hô to một tiếng. Chào hỏi sư muội sư đệ. Khởi động truyền tống trận. Mất đi phòng ngự trận pháp. Cũng không phải đùa giỡn. Bọn hắn sở dĩ. Có thể tải bạch cốt ma tông hung hăng càn quấy lâu như vậy. Ngoại trừ công pháp. Binh khí. Áp chế trận pháp tăng thêm bên ngoài. Chủ yếu nhất. liền là phòng ngự trận pháp. Nó cơ hộ vì ba người bọn họ Ngăn cách tất cả tổn thương Không chỉ là người khác công dịch tổn thương Còn có chiến đấu sinh ra sóng sung dịch tổn thương Liện chính bọn hắn phát ra công dịch Tạo thành sóng sung dịch tổn thương Cũng bị sư tôn phòng ngự trận pháp Cùng nhau ngăn cách Hiện tại Không có phòng ngự trận pháp Một khi công dịch của đối phương Rơi vào trên người của bọn hắn Cái kia thật chính là sẽ chết người đấy Nhưng Khi bọn hắn phát động truyền tống trần pháp thời điểm Trên thân hào quang lói lên Rất nhanh rồi lại ảm đàm xuống Ba người trong nháy mắt toàn thân băng lãnh Truyền tống trần pháp mất hiệu lực Bạch cốt tôn chủ Khói miệng dương nhẹ Các ngươi coi ta là heo sao Các ngươi đã sáng tạo ra nhiều như vậy không có khả năng Chẳng lẽ coi là Ta sẽ còn khinh định. Toàn bộ bạch cốt sơn không gian. Sớm đã bị ta dùng đại trận hộ sơn bình trướng. Bất luận cái gì truyền tống trận pháp. Hiện tại cũng vô pháp phát huy. Đại trưởng lão. Bắt lấy bọn hắn. Dùng bí pháp trực tiếp rút ra linh hồn. Nắm công pháp để luyện ra. Rõ. Đại trưởng lão thân chầm cười một tiếng. Hướng phía bên người mấy vị trưởng lão. Đưa một cái ánh mắt. Mấy người lại lần nữa đồng thời ra tay Vân ly ca ba người mong muốn phản kháng Cũng đắt là cùng đồ mạc lộ Ba người bọn họ Tình huống hiện tại chính là Công kích một người Có thể theo dịp Nhưng công kích mấy người Hoàn toàn làm không được Càng vấn đề trí mạng là Bọn hắn ở trước mặt đối phương phòng ngự Hiện tại cơ hội là không Cho dù là chiến đấu sinh ra sóng sung hít Cũng có thể cho cùng bọn hắn. Tạo thành trọng đại bị thương. Mà đối phương. Chẳng qua là đơn giản bị đánh bay. Xong con bệt. Ba người trong nháy mắt có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Sớm biết liền không sóng Vẫn là sư tôn giáo tốt. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Nếu như tại bạch cốt tôn chủ xuất hiện trong nháy mắt đó. Liền tranh thủ thời gian mở ra truyền tống trận chạy trốn Cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy Hiện tại bọn hắn cơ hồ có khả năng dự đoán đến Làm hai bên công dịch đụng nhau trong nháy mắt Chiến đấu bùng nổ mãnh liệt sóng sung dịch Liền xé trong nháy mắt đem ba người bọn họ trấn thành trọng thương Bạch cốt ma tông chư vị trưởng lão công dịch Càng ngày càng gần Càng ngày càng gần Ngắn ngủi một giây Là thống khổ như thế. Như thế dày vò. Để cho người ta phản phất chờ đợi một thế kỷ. Ba người lập tức điên cuồng vận chuyển riêng phần mình công pháp đối kháng. Mặc dù sóng sung gích sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng đối mặt tử vong bản năng phản ứng. Như cũ khu khiến cho bọn hắn ra chiêu. Bất quá. Mắt thấy xong phương chiêu thức. liền muốn đụng vào nhau. Ba người chỗ cổ. Đột nhiên. Sinh ra một cố to lớn sức lôi kéo Trực tiếp đem ba người kéo ra phía sau Các ngươi bà cái danh còn Không có phòng ngự trận pháp Còn dám cùng người ta đối chiêu Cũng không sợ sóng sung hít chấn chết các ngươi Nghe được này quen thuộc thanh âm Ba người nước mắt Lúc này liền không nhìn được theo trong hốt mắt chảy ra Nhân sinh bên trọng Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác Sống sót Là tốt đẹp giường nào. Sư tôn. Ba người thân tình chậm rãi hô một tiếng sư tôn. Trong giọng nói tràn đầy tiểu hài tử ủy khuất. Còn bạn có một chút điểm nũng nịu. Mà lục tiêu nhiên. Nhưng không có phản ứng đến hắn nhóm. Bất diệt kim thân vận chuyển. Trên cánh tay của hắn. Đột nhiên búc lên ra một cỗ màu hoàng kim khí tức. Hình thành một đầu to lớn hoàng kim hư ảnh cánh tay. Sau đó. Hắn hướng về phía trước nắm vào trong thư không một cái. Uy lực cường đại. Vậy mà trước mắt rút sạch phía trước hết thầy linh khí. Uy năng không giảm. thẳng tắp đụng vào bạch cốt ma tông trưởng lão đoàn công dịch. Răng rắc. Nắm theo một tiếng vang giòn. Lục tiêu nhiên trực tiếp đem hai vị phản tư cảnh trưởng lão. Cùng vài vị luyện thần cảnh trưởng lão công dịch. Tại chỗ bóp nát. Mấy người chiêu thức bên trong năng lượng mất khống chế. Một giây sau. Trực tiếp dẫn phát bạo liệt. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Sông cao thiên mà lên. Trong vòng phương viên trăm dặm. Tất cả đều bị toàn bộ chiếu sáng. Mây hình nấm bay lên. Sau đó thì là sóng linh khí bùng nổ. Quét ngang ra ngoài. Đem vài vị bạch cốt ma tôn trưởng lão đoàn thành viên. Tại chỗ băng lui. Phốc. Mấy người đều là không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi. Rút lui hồi trở lại ban đầu nhất vị trí. Một màn này, trong nháy mắt nhường toàn trường tính lặng một mảnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền trực tiếp áp chế toàn bộ Bạch Cốt Ma tông trưởng lão đoàn. Mặc dù còn có một cách đại trưởng lão không có đồng thủ. Thế nhưng, Lục Tiêu Nhiên có thể là lông tóc không tổn hao gì a. như tăng thêm đại trưởng lão Lại có thể thế nào. Bất quá là khiến cho hắn tốn nhiều một chút khí lực mà thôi. Ừm ưp. Bạch cốt ma tông đại trưởng lão. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hướng phía bạch cốt tông chủ nhìn sang. Bạch cốt tông chủ cái chán. Đã thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Nhưng hắn biết. Chính mình không thể hoảng. Lúc này. Hoàng hốt. Đã có thể tất cả đều lộn xộn Hít thở sâu một hơi. Hắn lạnh mặt nói. Nghĩ không ra. Thiên ma tùng. Vậy mà ra các hạ giảng này một vị. Tuyệt thế thiên tài. Thật là làm cho ta bạc cốt ma tùng. Mở rộng tầm mắt. Chuyện hôm nay. Tất cả đều là hiểu lầm. Ta bạc cốt ma tùng. Cùng thiên ma tùng. Cũng xem như nhiều năm thế sao. Không bằng. Như vậy dừng lại. Như thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục tiêu nhiên khóe miệng. Toát ra một vệt nổ cười như có như không? Tràn ngập trào phúng. Bạch cốt tông chủ cương nha cắn chặt. Kỳ thật hắn cũng không có báo vi vọng quá lớn. Đối phương giết mình nhiều người như vậy. Đã coi như là không chết không thôi cuộc diện. Võ đảo thế giới. Vốn là mạnh được yếu thua. Đối phương chiếm cứ ưu thế. Lại làm sao lại buông tha bạch cốt ma tông? Thế nhưng, lục tiêu nhiên rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, rõ ràng có khả năng dựa vào tự mình một người, liền có thể ép diệt bạch cốt ma tung. Vì sao muốn nhường đồ đề của hắn ra tới, hắn đến bây giờ mới ra ngoài. Đúng lúc gặp lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một đảo sấm nổ, oanh, này một tiếng sấm nổ. Do đến ở đây tất cả mọi người, cũng nhìn không được đánh run một cái. Theo sát phía sau, lại là một tiếng sấm nổ tiếng vang. Lại sau đó, tiếng sấm dần dần bắt đầu tập trung. Trên trời tinh không, cũng bị tầng mây che đậy Ngươi làm cái gì? Bạch cốt tông chủ. Con mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Lục tiêu nhiên nhúng nhúng vai. Lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Cũng không có gì. liền là tại các ngươi bạch cốt ma tông. Bố trí một cây công kích sát phạt đại trận Ở vào trận pháp này bên trong toàn bộ sinh linh Đều sẽ bị hủy diệt Cây gì? Bạch cốt tông chủ kinh hô một tiếng Con ngươi thích chẳng Hiểu rõ Hắn rốt cuộc minh bạch Lục tiêu nhiên lớn phí chắc trở Khiến cho hắn ba cây đồ để tới đại náo một trận Là có ý gì? Hắn là đang trì hoãn thời gian Hắn muốn không phải hủy diệt bạch cốt ma tông, mà là toàn diệt bạch cốt ma tông. Cho nên, hắn mới một mực không có ra mặt, đang bố trí một đảo 360 độ không góc chết sát phạt đại trận. Giờ khắc này, bạch cốt tông chủ, lần thứ nhất cảm nhận được, lục tiêu nhiên khủng bố. Cái tên này, đơn giản liền là ác ma, một khi tiêm nhiễm, chính là không chết không thôi loại kia. Bất quá, hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, mà là uy hiếp nói, ta thừa nhận trước ngươi bố trí trận pháp, hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn, vậy mà có thể đem ta toàn bộ bạch cốt ma tông thực lực áp chế xuống. Thế nhưng, đây chẳng qua là nhất thời áp chế mà thôi, mong muốn dùng một cây sát phạt đại trận, liền diệt ta bạch cốt ma tông, ngươi không khỏi cũng quá mức tải cao xem chính ngươi đi. Hôm nay, chỉ cần ta bại cốt ma tông, chạy đi một người, nắm chuyện này, báo cáo đại chu hoàng triều, ngươi cảm thấy, ngươi lại có thể an ổn đến mấy chục. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Đầu óc của ngươi hết sức thông minh. Rất nhiều chuyện, phân tích đạo lý rõ ràng. Bất quá đáng tiếc là, ngươi phân tích hướng đi là đúng, thế nhưng ngươi cách cục nhỏ một chút.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 Lục tiêu nhiên cười nhạt nói Bình thường trận pháp Hoàn toàn chính xác khó mà làm đến bước này Nhưng nếu như Là đế cấp cực phẩm đại trận đâu Bạch cốt tôn chủ đồng lỗ co rụt lại Một cố ý lạnh Đột nhiên theo bàn chân nhảy lên dâng lên Thẳng tới thiên thính Khiến cho hắn toàn thân lông tơ Toàn bộ tạc lập Điều đó không có khả năng Người làm sao lại có đế cấp cực phẩm sát phạt đại trận Tiếng nói vừa mới hạ xuống Bầu trời đột nhiên rơi hạ một đảo thô to như thùng nước sấm sét màu tím Ở giữa bạch cốt ma tông đại trưởng lão Oanh Nương theo lấy một tiếng lôi đình nổ vang Bạch cốt ma tông đại trưởng lão liền phản ứng lại cơ hội đều không có liền trực tiếp hóa thành cho bụi Yên diệt ở trong sấm sét Thấy cảnh này Bạch cốt ma tông tất cả mọi người. Triệt để trợn tròn mắt. Đây chính là phản hư cảnh đại trưởng lão A. Phản hư cảnh. Thậm chí ngay cả này một tia chớp đều gánh không được. Trận pháp này. Quá nhịp thiên đi. Đế cấp. Tuyệt đối là đế cấp đại trận không thể nghi ngờ. Cái này. Này làm sao đánh thắng được. Trốn. Trốn A. Chạy mau A. Bạch cốt ma tông đệ tử. Điên cuồng hướng phía chạy trốn tứ phía Nhưng đã không còn kịp rồi Bên trên bầu trời Tốc độ cao rơi hạ một đảo đảo tử sắc sấm trước Tiêm nhiễm đến tia chớp đệ tử Trực tiếp liền hóa thành cho bụi Liền nửa phần cơ hội tránh né đều không có Thấy cảnh này Bạch cốt tôn trù Triệt để hỏng mất Đồng thời Đầu óc của hắn Cũng mơ hồ nghĩ tới điều gì Lục tiêu nhiên tại sao lại muốn tới bạch cốt ma tông diệt khẩu. Thậm chí là không tiếc sen đúc đế cấp cực phẩm trận pháp đại giới. Nhất định là lâm hiên trưởng lão phát hiện cái gì. Vì không bại lộ bí mật của hắn. Hắn thậm chí muốn coi trời bằng vung. Hủy diệt chính mình toàn bộ bạch cốt ma tông. Nhưng lâm hiên trưởng lão lại vẻn vẹn nói chỉ là. Chỉ thủy phong đệ tử tu vi ghi cao. Thiên ma tông đệ tử thực lực. Hắn đều rõ ràng Mạnh hơn bạch cốt ma tông là khẳng định Nhưng cũng không đến mức như vậy Nhịch thiên Có thể chỉ thủy phong đệ tử Lại như thế Nhịch thiên Trừ bỏ lục tiêu nhiên áp chế trận pháp Cùng ban cho phòng ngự Của bọn hắn trần pháp tăng thêm Bọn hắn cũng chính là nhiều Một cái thánh giai phía trên công pháp Cùng với một cái thiên giai Thượng phẩm binh khí Xa không có khả năng đi đến như thế Mức độ Nhịch thiên Ba người này, nếu như không phải bạch cốt ma tông đỉnh tiêm trưởng lão đoàn xuất chiến, căn bản bắt không được. Giải thích duy nhất chính là, công pháp của bọn hắn, rất có thể là đế cấp. Đến mức, lực chiến đấu của bọn hắn, siêu việt bình thường cảnh giới quá nhiều. Nếu như thấy tử tiêu thần lôi trần trước đó, bạch cốt tông chủ, nhất định sẽ cảm giác mình điên rồi. Có thể là liền đế cấp cực phẩm sát phạt đại trận đều đi ra Có đế cấp công pháp Lại có cái gì kỳ quái đâu Trong chớp nhoáng này Bạch cốt tông chủ Cảm giác thế giới quan của bản thân Triệt để sụp đổ Nếu là sớm biết Thiên ma tông chỉ thủy phong Có bực này cơ duyên Hắn liền là chết Cũng sẽ không đi đắc tội thiên ma tông à Oanh Lúc này Lôi điện càng ngày càng nhiều Lực công dịch cũng càng ngày càng mạnh Bên người một vị lại một vị trưởng lão ngã xuống Bạch cốt tông trù Khủng hoảng tới cực điểm Ngươi điên rồi sao Ta đã dùng đại trận hộ sơn Cầm giữ bạch cốt ma tông không gian Ngươi vẫn dùng này loại đế cấp cực phẩm sát phạt đại trận Các ngươi ba cái cũng tránh không xong Các ngươi cũng sẽ bị lôi điện đánh chết Lục tiêu nhiên lắc đầu. Đều nói rồi. Ngươi cách cục nhỏ. Bạch cốt tôn chủ ánh mắt bên trong. Lại lại lần nữa toát ra một vệt vẻ mờ mịt. Lục tiêu nhiên tự tin như vậy. Khẳng định còn có hậu thủ. Nhưng sát phạt đại trận. Công hích. Là chẳng phân biệt được địch ta. Cho dù là trận pháp sáng tạo giả. Chỉ cần ở vào trong trận pháp. Cũng sẽ bị phán định vì nhưng công hích người. Chẳng lẽ là lục tiêu nhiên còn có cái gì cách khác trận pháp? Cái kia tối thiểu cũng phải là đồng dạng phẩm dai đế cấp trận pháp. Hắn vì sao không có cảm nhận được đế cấp công pháp khí tức? Trừ cái đó ra, lục tiêu nhiên mong muốn chống cự. liền chỉ có thể nói là có được đại đế thực lực. Không có đại đế thực lực. Hắn là tuyệt đối vô pháp chống cự. Có thể là vân ly ca đám người. Nhìn không thấu lục tiêu nhiên tu vi. Bạch cốt tôn chủ lại là mơ hồ có thể nhìn thấu một chút. Bởi vì giờ khắc này. Lục tiêu nhiên đang toàn lực vận chuyển linh khí của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lục tiêu nhiên tu vi. Là phá vọng cảnh hậu kỵ. Cụ thể nhiều ít hắn nói không nên lời. Nhưng tuyệt đối không phải là kham ly cảnh. cái này tu vi. Hắn như thế nào chống cử đế cấp cực phẩm trận pháp? Là cái gì? Đến cùng là thủ đoạn gì? Ngay tại trong đầu của hắn. Điên cuồng vận chuyển thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Lục tiêu nhiên trầm rãi dơ lên tay phải. Chân hoàng cửa biến. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Thể hiện ra một đảo. Mạnh hơn cơ vô hà gấp trăm lần phượng hoàng Tư ảnh. Bang. Phượng hoàng hư ảnh vừa ra. Phượng gáy cổ thiên. Úi ác mạnh. Chấn thiên hám địa. Đồng thời. Cũng đưa tới tử tiêu thần lôi đại trận chú ý. Trong một trước mắt. Vô số đảo tử tiêu thần lôi. Đều điên cuồng hướng phía lục tiêu nhiên đỉnh đầu đập xuống. Mọi người không khỏi biến sắc. Quy mô to lớn như vậy tử tiêu thần lôi. Sợ là nhất kích liền có thể đem lục tiêu nhiên ba người. Đánh thành cho bụi. Nhưng. Ngay lúc này, theo lục tiêu nhiên lòng bàn tay phải, đột nhiên bay ra một phương tiểu ấm. Nó phía trên điêu khắc mây bay cùng phượng hoàng ấm ký. Theo lục tiêu nhiên đưa tay, trong nháy mắt mở rộng, khí thế thao thiên. Phía trên phượng hoàng, giống như vật sống, tại mây bay ở giữa đi khắp, oanh, tử tiêu thần lôi trận mấy trăm đảo lôi điện. Oanh tạc tại cái kia ấm ký phía trên. Lại phàng phất đá chìm đáy biển gãi ngứa ngứa một dạng. Trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Liền một tia gần sóng đều không có dẫn tới. Tiểu ấm. Động đều không động đậy. Trong chớp nhoáng này. Tràng diện phàng phất tính lại. Có thể kháng chỗ đế cấp đại trận công dịch. Mà lông tóc không hao tổn. Thậm chí liền không động chút nào một thoáng. Binh khí này. Là đế binh A. Đế. Đế binh, bạch cốt tôn chủ trợn to trong mắt, đầu óc đã không chuyển động được nữa. Lục tiêu nhiên, thế mà liền đế binh đều có. Này quá phận, đơn giản liền là cầm lấy đạn hạt nhân đánh một đám liền ngựa đều không có lưu dân. Có hai vị trưởng lão, trực tiếp ngay tại chỗ phun máu, sống sờ sờ tức chít Vân ly ca ba người, càng là hóa đá ngay tại chỗ. Cái này là sư tôn nói tùy tiện Uổng bọn hắn còn cảm động rơi nước mắt Cảm thấy sư tôn nắm tốt nhất binh khí Đều cho bọn hắn Kết quả Sư tôn chính mình thế mà giữ lại đế binh Trên thế giới dài nhất con đường Liện là sư phó sáo lộ Bạch cốt tôn chủ Nhắm mắt lại Cười ha ha Đụng phải ngươi chỉ thủy phong Ta bạch cốt ma tôn Thua không hoàn Có nhiều như vậy áp chủ bài. Còn tầm tầm tính toán. thận trọng từng bước. Không có ngốc nghích đánh lên sơn môn. Đừng nói là bạch cốt ma tung. Sợ là đại chu một cái vương phủ. Tại dạng này tính toán dưới. Đều chưa hẳn có thể bảo đảm bình yên vô sự. Hắn phục. Bị chân chân chính chính thu phục. Sau một khắc. Ánh chớp triệt để bùng nổ. Đến hàng vạn mà tính lôi điện hạ xuống. Đem chọn cách bạch cốt ma tung Toàn bộ luyện hóa thành cho tàn Giữa thiên địa Bị một mảnh vệt trắng chiếu tận Liền đông phương vừa mới bay lên thần dương Đều bị che lại phong mang Bạch cốt ma tung Tuyên cáo hủy diệt Dẫn tới vô số tông môn cường giả Phi tốc chạy đến Điều tra tin tức Một lúc lâu sau Liền thành trong vòng nhìn dặm bên trong Suốt dẻo nhất tin tức. Mà Vân Ly ca ba người giờ phút này. Lại vé vào sư phó trước cửa trên vế đầu. Chồng mông lên. ủy khuất lút bút. Ăn sư phó soi. Không nghe lời. Nắm ta ngày thường dạy bảo. Đều quên mất không còn chút nào đúng không. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để không hay. chương 40 Lý Đạo Nhiên báo thủ đại kế. Nói với các ngươi bao nhiêu lần. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Các ngươi đâu. Đánh không lại còn muốn bên trên. Thật coi mình là khí phận chi tử rồi. Mỗi cách đều là đánh không chết tiểu cường Các ngươi muốn thật sự là khí vận chi tử Liền sẽ không bị người ta trang bước đánh mặt Chạy đến ta nơi này bái sư học nghệ Lục tiêu nhiên trong lòng gọi là một cái khí Còn tốt hắn tại vài vị bạch cốt trưởng lão ra tay trong nháy mắt Kịp thời chạy tới Nếu không Ba người bọn họ Cái kia một thoáng Liền tính là không chết Cũng phải trọng thương Chẳng qua là để bọn hắn đi thử luyện một thoáng. Kéo dài một ít thời gian. Nhất định phải đi cùng người liều mạng. Làm sao lại giáo không lên bộ. Ba người trung thực ghé vào trên vế dài. Những sư phó rút soi ra. Lục tiêu nhiên rút qua vân ly ca cùng phương thiên nguyên. Cuối cùng mới rút cơ vô hà. Thế nhưng khoan hãy nói. Nam nhân cùng nữ nhân. liền là không giống nhau. Rút vân ly ca cùng phương thiên nguyên. Vậy liền cùng rút giống như hòn đá. Lão cứng rắn. Mà rút cơ vô hà. Thì tương đương với rút đến bóng ra phía trên. Mỗi một soi. Đều sẽ bị phản bắn trở về. Cách này khiến lục tiêu nhiên. Nhưng không được nhiều rút hay roi a Cơ vô hà đau nước mắt trực đi. Nhưng không được kêu thảm một tiếng. Lục tiêu nhiên mới vừa dừng lại. Hắn ném mất soi Tức giận nói Các ngươi ba cái Hôm nay không cho phép tu luyện Đều cho ta sao chép chỉ thủy phong quy củ Sao chép một vạn lần Nếu ai sao chép không đủ Về sao không cần hô sư phụ ta Ba người một mặt ủy khuất ba ba nhìn xem lục tiêu nhiên Cực kỳ giống làm chuyện bậy tiểu hài tử Sư phụ Chúng ta thật biết sai rồi Về sau cũng không dám lại làm loạn. Ít đến. Vì sư ta luôn luôn lưỡi nhắc nghe cam đoan. Đồ chơi kia khó tin cậy nhất. Tất cả đều cho ta đợi tại thư phòng sao chép sách. Sao chép không hết không cho phép rời đi. Nói xong. Lục tiêu nhiên ném cho mấy người một bình đan dược. Đây là chữa thương dùng dưỡng nguyên đan. Một người ăn trước mấy khỏa. Có thể giúp các ngươi chữa trị thương thí. Đừng lưu lại mầm bệnh gì. Thật sự là chịu không được các ngươi. Hắn lắc đầu. Hai tay đặt sau lưng. Một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lớn cất bước rời đi phòng của mình con. Chỉ thủy phong trận pháp. Còn phải lần nữa hoạt định một chút. Mà vân ly ca ba người. Nhìn xem đan dược. Thì là không nhìn được trong lòng ấm áp. Lục tiêu nhiên đánh bọn hắn. Đó là đối bọn hắn nghiêm khắc. Nhưng đánh qua bọn hắn. Rồi lại không quên mất. Cho bọn hắn đan dược chữa thương. Sư tôn thật chính là đem bọn hắn đều để ở trong lòng. Ăn xong đan dược. Sao chép sách. Vân lì ca cái thứ nhất nuốt đan dược. Sau đó lập tức liền bắt đầu sao chép sách. Cơ vô hà thứ hai. Phương thiên nguyên thứ ba. Ba người một cái cũng không rơi xuống. Lúc này. Lục tiêu nhiên đã đi tới chỉ thủy phong dưới chân núi Bắt đầu bố trí trần pháp Phía ngoài cùng liền dùng một tầng giò xếp trần pháp tốt Một khi có người Ta sẽ trước tiên phát hiện Dù sao Đại bộ phần thời điểm Tới chỉ thủy phong đều là thiên ma công người Chỉ có cực một phần nhỏ Mới có cơ hội Là những người khác Tầng thứ hai dùng công dịch trần pháp Cứ như vậy Nếu như ta thăm dò đến có người Có thể trực tiếp viễn trình điều khiển công dịch Lần lượt bố trí xong này hai tầng trận pháp Lục tiêu nhiên phương mới xem như thở dài một hơi Hắn còn có trọng yếu nhất Bát quái phong thiên trận Tùy thời có thể dùng kích hoạt Đủ để cam đoan chỉ thủy phong an toàn Trước đó Vì phòng ngừa mình bị tung môn phát hiện thực lực liền đóng lại bát quái phong thiên trận Lại bị người chui rẻ vo Hiện tại lục tiêu nhiên cũng là thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc Hắn nắm tất cả trận pháp Đều làm không chế từ xa Chỉ cần phát hiện có người Tùy thời có thể dùng trong nháy mắt kích hoạt Cũng xem như một cách bảo đảm bình an thủ đoạn Vừa mới làm xong Lục tiêu nhiên xoa xoa mồ hôi trán Dưới núi liền có đệ tử tới hô Lục trưởng lão Lục trưởng lão, Tông chủ có lệnh, các vị trưởng lão, đến tôn môn đại điện tập hợp. Ta biết rồi, lục tiêu nhiên ném cho đối phương một bình nhỏ tổ khí đan. Dưới chân một bước, thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Kỳ thật mặc dù người không tới, hắn liền đáp mơ hồ đoán được. Là chuyện gì? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là có liên quan tại Bạch Cốt Ma Tông bị diệt sự tình. Dù sao. Chuyện này quá lớn. Ma lại. Bạch Cốt Ma Tông. Khoảng cách Thiên Ma Tông lại khoảng cách gần như vậy. Thiên Ma Tông không có khả năng không chăm chú đối đãi Rất nhanh. Hắn liền đi tới Tông Môn Đại Điện. Mới vừa tới đến cửa Đại Điện. Lục Tiêu Nhiên liền thấy Lý Đảo Nhiên. Cái tên này. Chỉ đánh mấy ngày sắt. Thế nhưng làn da lại đen không ít Phản phất tại bờ biển phơi hơn phân nửa năm Dưới cổ mặt Đều có rõ ràng hắc bạch đường ranh giới Tiêu nhiên Ông ông ông Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi ối Ngươi làm sao biến thành dạng này Lục tiêu nhiên giật mình kêu lên Lý đảo nhiên một mặt bi thương nói Ngươi còn nói Hoàng ngưu trưởng lão ra mắt bị phá hư Lửa giận của hắn Tất cả đều phát tiết vào trên người của ta. Khá lắm. Lão già chết tiệt kia chứng. Không biết ngày đêm thao luyện ta. Buộc ta không ngừng làm việc. Chỉ làm mấy ngày. Hơi ghém không có nắm ta mệt chết. Ách! Vậy sao ngươi lại ra tới rồi? Nghe nói bạch cốt ma tông phát sinh đại sự. Tông môn giải trừ hết thầy trưởng lão sự phạt. Tập kết đến tông môn đại điện nhị sự. Trước mắt bị xử phạt chỉ có ta. Ta liền thuận thế bị giải trừ xử phạt. Ách, rất tốt. Tốt cái gì tốt. Ta mềm mại làn ra. Đều một đi không trở lại. Tiêu nhiên. Ngươi ý tưởng nhiều. Giúp ta nghĩ cách. Thù này. Ta không báo. Thề không làm người. Lý đảo nhiên nắm chặt nắm đấm. Cương nha cắn chặt. Ánh mắt bên trong lửa giận. Đều nhanh muốn phun ra ngoài. Lục tiêu nhiên sở lên mũi. Chuyện này đi. Ta còn thật không có cái gì ý tưởng hay. Dù sao ngươi cũng biết. Hoàng ngưu trưởng lão. Tu vi đắt là linh cảnh thập trọng. So hai ta đều lợi hại. Đánh cũng đánh không lại hắn a Trừ phi là tìm một cây so với hắn lợi hại. Còn có thể giúp ngươi chừng trì hắn. So hoàng ngưu trưởng lão lợi hại. Còn có thể giúp ta trừng trì hắn. Lý đảo nhiên cúi đầu. trầm tư một lát. Đột nhiên. Ánh mắt sáng lên. Lập tức hướng phía lục tiêu nhiên dơ ngón tay cách lên. Cao. Thật sự là cao. Quả nhiên không hổ là tiêu nhiên. Đầu ấp liền là dễ dùng. Trực tiếp liền nghĩ đến mượn đao dết người. Ta có biện pháp. Hắt hắt hắt. Ngươi có biện pháp nào? Lục tiêu nhiên có chút hiếu kỵ. Lý Đạo Nhiên thì là hai tay đặt sau lưng. Một mặt âm hiểm cười nói. Thiên cơ bất khả lộ. Bất quá. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Phá phá phá phá. Lần này. Ta nếu là không nhường hoàng ngư lão già chết tiệt này chứng. Hưởng thụ một chút trong nhân thế tốt đẹp nhất sự tình. Ta liền cùng hắn họ. Nói xong. Lý Đạo Nhiên liền cất bước đi vào bên trong đại điện. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Không biết cái tên này. Lại muốn phát cái gì thần kinh. Bất quá ta đoán chừng. 8 phần mười không phải chuyện gì tốt. Chỉ mong hắn không muốn rời lên tảng đá nện chính mình chân. Nói xong. Hắn cũng đi vào. Đại điện bên trong. Bầu không khí nghiêm túc tới cực điểm. Mặc dù mười phần tính mịch Thế nhưng trong đám người. Có không ít trường lão. Tại nhỏ giọng truyền âm, trên mặt biểu lộ, đủ loại. Nhưng phần lớn đều hết sức ngưng trọng, chờ đến lục tiêu nhiên đi vào. Tông chủ lập tức mở miệng nói, tiêu nhiên tới, vậy liền nhanh nhập tỏa đi. Vâng, đa tạ tông chủ, trở thành trưởng lão đoàn thành viên về sau. Còn có một chỗ tốt, liền là ở trong đại điện, có thể có một cái chỗ ngồi của mình không cần giống các trưởng lão khác một dạng đứng đấy. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, yi yi. Đại Càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn trưởng sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay? Chương 41 trận pháp thi đấu. Lục Tiêu Nhiên ngồi xuống về sau. Tông chủ mới vừa mở miệng. Chắc hẳn. Chư vị cũng đã biết. Lần này vì sao triệu tập chư vị đến đây a Không ít trường lão. Dùn dập gật đầu. Tông chủ tiếp theo mở miệng nói. Bạch cốt ma tung. Trong vòng một đêm. Bị người hủy diệt. Một cách đệ tử đều không có trốn tới. Thậm chí hồ. Tính cả cả tòa núi. Đều bị người san bằng. Lời vừa nói ra. Đại điện bên trong, lập tức phát ra không ít tiếng thán phục, bởi vì cũng không là hết thầy trưởng lão, đều biết chuyện này. Mà những cái kia biết việc này, lại lần nữa nghe được, cũng như cú cảm giác sung đồng tây cả ra đầu. Sau một lát, tông chủ gõ gó ghế sửa chui, mọi người dần dần im tiếng. Tông chủ thì là lần nữa mở miệng nói, có quan hệ với chuyện này. Trước mắt đã dẫn tới rất nhiều tông môn chấn kinh. Dù sao. Có thể trong một đêm. Hủy diệt bạch cốt ma tông. Phủ cận bất kỳ một cách nào tông môn. Đều làm không được. Trừ phi là đại chu những cái kia nhất lưu tông môn. Thế nhưng. Nếu có tông môn quy mô lớn xuất động. chúng ta này chút tông môn. Cũng không có khả năng cảm giác không thấy. Cho nên. Ta cùng vài vị tông môn tông chủ. Tiến hành phòng đoán. Bạch cốt ma tung. Rất có thể. Là đắc tội một vị đại năng. Cách này người thực lực thao thiên. ít nhất cũng phải là kham ly cảnh phía trên cường giả. T. Mọi người nhìn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Ở khu vực này bên trong. Vậy mà xuất hiện một vị kham ly cảnh cường giả. Vậy hắn còn không phải đi ngang tồn tại. Phải biết. Phủ cận mấy cách tông môn vi mạnh nhất cũng chính là sát vách kháo Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão phá vọng cảnh ngũ Trọng Dương nhân diệt trong nháy mắt lòng người bàg hoàng sợ có một ngày chính mình gặp được vị kia tuyệt thế đại lão nắm chính mình cho tống táng toàn bộ đại điện chỉ có lục tiêu nhiên một người bởi vì biết chân tướng sự tình mà mặt không đổi sắc xét thấy loại tình huống này Bởi vậy, ta tại đây bên trong muốn nói một chút. chúng ta thiên ma tung mặt cho hà trưởng lão cùng đệ tử. Trong khoảng thời gian này bên trong, không nên cùng bất luận cái gì người lên xung đột. Nếu như lên xung đột, do chính ngươi toàn quyền phụ trách, dù cho ngươi bị người ngàn đao bầm thây. Ta thiên ma tung, cũng sẽ không ra tay tương trở. Mà lại, xảy ra chuyện lớn như vậy. Hoàng thất bên kia. Khả năng chẳng mấy chút sẽ phái người qua đến điều tra. Chúng ta thiên ma tông các đệ tử. Đều muốn nói không biết rõ tình hình. Tuyệt đối không muốn nhóm lửa trên thân. Hiểu không? Đã hiểu. Vậy liền không thành vấn đề. Tốt. Trở lên này chút. Liền là hôm nay tập kết nội dung. Đại gia trở lại tất cả đỉnh núi đầu. Đều chuyển cho đệ tử của mình đi. Tan họp. Mãi đến tôn chủ tuyên bố tan họp Chư vị trưởng lão Một bên đi ra ngoài Còn ở một bên thảo luận Đoán chừng chuyện này ít nhất tại mấy ngày bên trong Đều sẽ thành vì mọi người trả dư tử hậu đàm luận chủ đề Lục tiêu nhiên cũng chuẩn bị rời đi Lại bị tôn chủ gọi lại Tiêu nhiên Ngươi chờ một chút Ta có việc muốn cùng ngươi nói Đúng Lục tiêu nhiên dừng bước Tông chủ hiền lành cười một tiếng, nói, gần nhất có cái gì nhu cầu. Ta nhìn ngươi vẫn luôn đợi tại chỉ Thủy Phong, cũng không thường thường xuống tới A. Lục tiêu nhiên đáp lại nói, ta tư chất không đủ, tự nhiên là hẳn là chăm chỉ một chút. Thừa dịp còn trẻ, khí huyết đang vượng, nắm tu vi của mình tăng lên. Tông chủ hài lòng gật đầu, không sai, ngươi có thể nghĩ như vậy. Đó là không còn gì tốt hơn. Tu võ người. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất. Liền là một cách chăm chỉ. Dừng một chút. Hắn hơi hơi đề lông mày. Cố ý hỏi. Cái kia? Tiêu nhiên à? Người có nghĩ tới hay không? Nhanh một chút tăng cao thực lực. Lục tiêu nhiên lại nhú mày. Đương nhiên muốn. Bất quá. Tốc độ cao tăng cao thực lực. Không phải dễ dàng như vậy. Cũng không phải khó như vậy. Chỉ cần tới điểm hiếm hoi thiên tài địa bảo. Luyện hóa một chút. liền có thể để ngươi tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Chợt mơ hồ đoán được chút gì. Tông chủ đại khái là muốn cho hắn một chút thiên tài địa bảo. Bất quá. Tông chủ hẳn là sẽ không hào tâm như vậy. Đơn thuần cho mình đồ vật. Tông chủ có thể là có chuyện gì. Muốn tiêu nhiên đi làm. Tông chủ ho nhẹ một tiếng. Hiếp mắt cười rộ lên. Đến cùng là tiêu nhiên. Trước đó các trường lão. Liền khen ngợi đầu ấp ngươi thông minh. Ngươi quả nhiên thông minh hơn người. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Là như vậy. Huyền vũ chân tông. Ngươi nghe nói qua chứ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Tự nhiên nghe nói qua. Huyền Vũ Trân Tông. Là chúng ta đại chu đứng hàng đầu nhất lưu tông môn. Trong đó không chỉ cao thủ rất nhiều. Mà lại tinh thông luyện đan Trần pháp các loại. Chúng ta đại tru. Rất nhiều sơn môn đại trần hộ sơn. Đều là do huyền Vũ Trân Tông xử lý. Tông chủ hài lòng gật đầu. Không sai. Ngươi hiểu rõ hết sức thấu triệt. Cách này huyền Vũ Trân Tông. Mắt chuẩn bị trước xử lý một cái trận pháp đại hội. Mời đại tru không ít đối với trận pháp có tạo nghệ môn phái. Tiến đến lính giáo trận pháp. Nếu như có thể tại đây cái trên đại hội. Rực rỡ hào quang. Sẽ có được mười phần phần thưởng phong phú. Lục tiêu nhiên khuôn mặt. Lập tức nhìn không được hung hăng co quắp một thoáng. Hắn lại không muốn đi tham gia cái gì đổ bỏ trận pháp đại hội. Còn muốn hắn rực rỡ hào quang. Đây là đang nói đùa gì vậy? Hắn bình sinh làm người. Lớn nhất tôn chỉ. liền là cậu thả. Này nếu là đi huyền Vũ Trân Tông. Nhất chiến thành danh. Chẳng phải là muốn cho mình thêm vào không ít phiền toái. Về sau đi nơi nào? Tốt một chút. Cung cung kính kính. Gọi ngươi một tiếng lục đại sư. Không tốt. Trực tiếp liền là đánh nhịch khiêu chiến. Người chính là trận pháp kia tạo nghệ cực sâu lộc đại sư Tới tới tới Chúng ta luyện hai tay Một phần vạn chính mình lại không cẩn thận Tại trước mặt mọi người Nắm người nào cho hại chết Cái kia chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công dịch Tông chủ Kỳ thật ta trận pháp tạo nghệ Cũng là cái kia chuyện Huyền vũ chân tông So với ta mạnh hơn Có nhiều lắm Chúng ta vẫn là chớ đi Đến lúc đó thành tích không tốt Chẳng phải là mất thể diện Tông chủ vỗ vỗ lục tiêu nhiên bả vai Ta tin tưởng thực lực của ngươi Ngươi đi đại hội Tuyệt đối có thể thu được một cái thứ tự tốt Liện quyết định như vậy Ngươi nếu là có thể thu hoạch được một cái thứ tự tốt Ngoại trừ huyền vũ chân tông ban thưởng bên ngoài Ta thiên ma tùng Lại mặt khác cho ngươi một lần ban thưởng Lục tiêu nhiên mặt đều đen Nội tâm một hồi đắng chát nổi lên Hắn có thể không muốn cái gì ban thưởng Hắn chỉ muốn phải khiêm tốn phát dục Mẹ chứng Sớm biết Lúc trước bố trí trần pháp thời điểm Nên phát huy một phần 10 cấp độ Mà không phải phát huy một nửa cấp độ Kết quả hiện tại Cho mình nhiễm phải phiền toái lớn như vậy Người sợ nổi danh heo sợ mập Vừa ra tên Bảo đảm không có chuyện tốt. Bất quá. Nhìn xem tôn chủ cái kia một bộ đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi. Lục tiêu nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đi một bước xem một bước đi. Có lẽ đến lúc đó. Sẽ có biện pháp giải quyết đâu. Nghĩ như vậy. Hắn đành phải hướng phía tôn chủ chắp tay nói. Nếu như thế. Vậy liền nghe tôn chủ. Ta đến lúc đó. Tận lực là được. Tốt. Cách kia tháng sau, chúng ta cùng đi, để bảo đảm ngươi đến lúc đó phát huy. Ngươi tháng này, cũng đừng tu luyện, toàn lực ứng phó, tu tập trận pháp, tranh thủ tại đại hội núi, cầm tới thành tích tốt nhất. Ta nhường bảo khố bên kia, cho ngươi phát 30 vạn thượng phẩm linh thạch, cho ngươi dùng để luyện tập. Đa tạ tông chủ, bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Ngược lại đã chạy không xong. Còn không bằng trước đem đồ vật ước lượng trong túi tiền của mình. Đêm qua đối phó bạch cốt ma tông thời điểm. Nếu có thể cướp sạch một thoáng bạch cốt ma tông bảo khố liền tốt. Mặc dù so ra kém thiên ma tông bảo khố. Nhưng nghĩ đến mấy trăm hơn ngàn vạn linh thạch. Có lẽ vẫn là có. Bất quá. Như thế cũng có nguy hiểm. Hắn muốn là toàn diệt bạch cốt ma tông. Dùng bảo đảm chỉ thủy phong bí mật Sẽ không bị truyền đi Vì ham bạch cốt ma tông bảo khố Một phần vạn đánh sắn đồng cỏ Để bọn hắn chạy mất một hai vị đệ tử Vậy coi như xong con bê Ô tiêu nhiên tới à Tới tới tới Mau mời ngồi Lục tiêu nhiên mới vừa tới đến tông môn bảo khố Mấy vị trưởng lão liền nhiệt tình đưa hắn chào hỏi tiến đến Lại là kéo cái dế, lại là bưng trà, phá lệ nhiệt tình. Cùng lần trước, quả thực là thiên những địa biệt. Về hắn nguyên nhân, đều là bởi vì lục tiêu nhiên trần pháp tạo nghệ rất mạnh. Hiện tại đã thành trong tông môn đại hồng nhân. Chấp trường bào khấu này mấy vị trưởng lão, đều là lão hổ ly, mượn gió bẻ măng. Xem dưới người món ăn bản sự, đó là luyện nhất lưu. Tiêu nhiên. Làm sao có rảnh. Tới bào khố rồi. Lục tiêu nhiên tiếp nhận một vị trưởng lão nước trà. Nhấp một miếng. Lạnh nhạt mở miệng. Là như vậy. Tông chủ để cho ta tới lính 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Nói là cho ta luyện tập trận pháp. Chuẩn bị chiến thắng sau. Huyền Vũ Trân Tông tổ chức trận pháp đại hội. Há. Nguyên lai like là dạng này. Muốn được muốn được. Chúng ta cái này lấy cho ngươi. Rất nhanh. Mấy vị trưởng lão. Liền cho lục tiêu nhiên. Chuẩn bị một cái cái túi nhỏ. Lục tiêu nhiên ước lượng túi chứ vật. Cảm giác phân lượng có chút không đúng. Thần thức nhìn lướt qua. Ôi. Có chừng 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Khá lắm. Này có thể so sánh tôn chủ nói mức. Nhiều còn hơn gấp 2 lần. Mấy vị trưởng lão. Này số có chút không đúng à. Tông chủ chỉ nói cho ta 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Các ngươi lại cho ta 80 vạn. Một phần vạn nhường Tông chủ biết. Không đời hắn nói cho hết lời. Một vị trưởng lão. liền khoát khoát tay. Cười nhạt nói. Ngươi yên tâm đi. Số là đúng. chúng ta thực sự là chỉ từ trong bảo khố. Cầm 30 vạn linh thạch. Còn lại 50 vạn. Là chúng ta mấy cái gom góp Xem như chúc mừng tiêu nhiên ngươi Thành công trung tuyển trưởng lão đoàn Lục tiêu nhiên nhúng nhường nói Như vậy sao được Ta sao có thể nhường mấy vị trưởng lão Vì ta như thế tốn kém Không có việc gì Đây đều là tiền lẻ Chính là chúng ta mấy cái một chút tấm lòng nhỏ mà thôi Cái kia Ta liền cầm lấy rồi Cầm lấy đi cầm lấy đi Ngươi không cầm chúng ta mấy cách trong lòng Còn băn khoan đây Tốt Cái kia liền đa tạ mấy vị trưởng lão Ta còn muốn trở về tu tập trận pháp Liền không quấy dày vài vị Đi thôi đi thôi Bề bổn chính sự quan trọng Về sau á Có gì cần Tông chủ bên kia ngươi không tiện nói Cũng có thể trực tiếp tới Nói với chúng ta chúng ta khác không dám nói Nhưng phàm là cùng tiền cốt liên quan. Khẳng định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Vậy xin đa tạ rồi. Rời đi bảo khố. Lục tiêu nhiên cảm giác hôm nay thời tiết đều đặc biệt sáng sùa. Ánh nắng tươi sáng. Khó trách trên đời này nam nhân. Đều chấp nhất tại quyền thí. Cách đồ chơi này. Đơn giản quá mê người. Hồi tưởng lại một hai tháng trước. Hắn cùng Lý Đạo Nhiên đi bảo khố xin linh thạch thời điểm. Bị người làm khó dễ. Không thể không đập đối phương mông ngựa. Mới có thể có đến linh thạch. Vẫn phải làm cho đối phương lấy đi 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Làm trả thù lao. Kết quả hiện tại thế nào? Chính mình chỉ cần tùy tiện vừa mở miệng. Bọn hắn liền phải ngoan ngoãn nắm linh thạch cho mình đưa ra. Vẫn phải thuận tay lại cho mình thêm một chút lễ vật. Này biến hóa nghiêng trời lệ đất. Coi như là lục tiêu nhiên tâm cảnh cho dù tốt. Cũng không nhịn được ngồi mãi thôi. Bất quá. Hắn trong lòng cũng rõ ràng. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật dễ. Mặc dù dạng này nhìn bề ngoài rất tốt. Có thể là nếu như đầu ngọn gió qua Thịnh Không có một cách nào độ. Bị người hấu tâm để mắt tới. Không chừng thế nào thiên. Liền sẽ ở sau lưng Bị người đâm một đau Cho nên Vẫn là muốn điều thấp Lục tiêu nhiên còn không có trở lại chỉ Thủy Phong Bên này Lý đảo nhiên đã đi tới chỉ Thủy Phong lên Lão lục Lão lục Mau ra đây Ta muốn cùng ngươi chia sẻ một kiện thiên đại vui sướng Nhưng mà Lúc này chỉ Thủy Phong bên trên Chỉ có vân ly ca ba người Tại thư phòng sao chép chỉ thủy phong quy tắc. Nghe được thanh âm này. Cơ vô hà nhìn không được cao mày nói. Người kia là ai? Làm sao vô lễ như thế? Vậy mà gọi thẳng chúng ta sư tôn dòng họ. Vân Ly ca mở miệng nói. Nghe thanh âm này. Hẳn là kỳ thạch phong lý đạo nhân sư thuốc A. Phương Thiên Nguyên ở một bên phụ họ nói. liền là hắn. Cơ vô hà âm thanh lạnh lùng nói. Coi như là như thế. Hắn cũng không thể cứ như vậy gọi thằng chúng ta sư tôn dòng họ A. chúng ta sư tôn. Là nhân vật bậc nào. Hắn tính là gì. Phương Thiên Nguyên lắc đầu. Một mặt ngưng trọng. Sư tỷ tắt không thể xem thường hắn. Lý sư Thúc. Kỳ thật cũng là một vị siêu cấp cường giả. Nhớ ngày đó. Ta lần thứ nhất bái sư thời điểm. Gặp hắn. Hắn vung tay liền là 6.666 viên thượng phẩm linh thạch làm lễ gặp mặt. Ngày suy nghĩ một chút. Nếu là hắn cách tiểu lâu la, có thể cầm được ra thủ bút lớn như vậy sao? T. Một cách lễ gặp mặt, đều có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Hắn cũng quá có tiền đi. Vân ly ca con ngươi đảo một vòng. Lập tức để bút xuống, nói, ta ra đi ngay đón một thoáng lý sư thúc. Cũng không thể chậm chế lý sư thúc. Nói xong. Hắn lập tức chạy vội ra ngoài. Hai người há có thể không biết tâm tư của hắn. Có điều. Phương Thiên Nguyên bản thân đã cầm qua quà ra mắt. Cũng không có khả năng lấy thêm. Mà cơ vô hà một cô gái chính mình. Ra mặt lại không vân ly ca dày như vậy. Vì vậy cũng không có ra ngoài. Vân ly ca tới đi ra bên ngoài. Lập tức thi cách lễ. Lý ca gặp qua Lý Sư Thúc Ngươi là Lý Đạo Nhiên khẽ giật mình Nhìn xem đột nhiên chuyển tới Vân Ly ca Trong lúc nhất thời Không nghĩ ra được hắn là ai Vãn bối Vân Ly ca Là chỉ Thủy Phong Đại Đệ Tử Há Ta nhớ ra rồi Trước đó nghe nói Lão Lục Thu một cách Đệ Tử Kinh mạch toàn đoạn liền là ngươi đi Bầm Sư Thúc Chính là Đệ Tử Lý đảo nhiên gật gật đầu. Xem ngươi bây giờ. Sinh long hoạt hổ. Thân nhẹ thể kiện. Hẳn là lại lần nữa tu luyện. Đúng vậy. Hết thảy may mắn mà có sư tôn. Đã ngươi có khả năng tu luyện. Ta cũng không thể keo hiệt. Ừ. Đây là một điểm lễ gặp mặt. Ngươi bắt lại đi. Đang khi nói chuyện. Lý đảo nhiên ném cho Vân Ly ca một cái túi đựng đồ. Vân Ly ca thần thức quét qua Trong lòng lập tức chấn kinh Là 6.660 khối thượng phẩm linh thạch Quả nhiên Sư để nói không sai Lý Sư Thúc cũng là một vị tuyệt thế cao nhân Kỳ thật Lý Đạo Nhiên Chủ nếu là bởi vì lục tiêu nhiên ngày thường không thu đệ tử Cũng là một hai cách đệ tử Nếu là lục tiêu nhiên đệ tử nhiều Hắn cũng không có khả năng cho 6.660 khối thượng phẩm linh thạch. Thuần túy là xem ở lục tiêu nhiên mặt mũi. Bất quá. Vân lì ca nhưng không biết này chút. Hắn lập tức nói tạ. Đa tạ lý sư thuốc. Ô, v, ké, quờ, quờ, Lý đảo nhiên gật gật đầu. Đúng rồi. Sư phó người đâu? Bơ, cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi.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 Đoán chừng một chút, cũng không về được. Được rồi, ta liền không đợi hắn. Hôm nay tâm tình không tệ, ta đi trước tìm đối thủ. Luyện hai chiêu đi, vân lì ca có chút ước mơ. Có thể cùng lý sư thúc đối chiến cao thủ. Cái kia tu vi cũng nhất định rất không tệ à. Lý đảo nhiên nghe vậy. Một hồi tâm thần thanh thản, tu vi có cao hay không không quan trọng. Chúng ta chủ yếu liệu chính là ký xào cùng sức chịu đựng. Không thể so tu vi. Bất quá. Không phải sư thúc cùng ngươi thổi. Mặc vệ nàng nước sâu bao nhiêu. Coi như là sông hà lớn. Sư thúc ta chỉ cần một cây trường thương. Như cũ cho nàng định trụ. T. Sư thúc thật là lợi hại. Vân ly ca nhìn không được hít sâu một hơi. Dừng một chút. Hắn lại phản ứng lại. Lập tức mở miệng nói Sư thúc Ta cũng là chơi thương ngài có thể hay không truyền thụ cho ta hai chiêu Ngươi Lý đảo nhiên quan sát một chút vân ly ca Ngược lại cũng không phải không được Bất quá Ngươi sử thúc ta Hiện tại chơi đều là khu nước sâu Giống như ngươi thanh niên Cầm giữ không được Đi cũng trên cơ bản là bị người hành hạ người mới Vân ly ca lập tức nghiêm mặt nói Sư Thúc Ta hiện tại mặc dù không đi được khô nước sâu Thế nhưng ta có khả năng tại nước càn khô Trước tìm một hai cái thực lực thấp một chút thử nhìn một chút a Ngoại Tào Lý đảo nhiên trừng to mắt Tiểu tử ngươi có khả năng à. Rất thượng đảo à. Đi liền sông ngươi như thế thượng đảo Lại là lão lục đổ đệ Về sau ta mỗi lần đi Đều mang ngươi Đa tạ sư Thúc Các người hai cái. Ở nơi đó thì thầm cái gì đâu. Ngay tại Vân Ly Ca vừa mới hưng phấn trả lời Lý Đạo Nhiên thời điểm. Lục tiêu nhiên thanh âm. Lặng yên từ phía dưới vang lên. Không bao lâu. Hắn đã đi tới trước mặt. Vân Ly Ca lập tức hưng phấn chạy tới đáp lại nói. Sư tôn. Lý sư thúc cũng là chơi thương. Ta khiến cho hắn mang ta đi xem một chút. Gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Lục Tiêu Nhiên mặt tối sầm, trực tiếp một cước đá vào hắn trên mông. "Ra tăng cái đầu của ngươi, hắn chơi thương, đùa với ngươi thương, liền không là một chuyện, a, đó là cái gì thương?" Vân Ly Ca một trán dấu chấm hỏi. Lục Tiêu Nhiên lại là một cước đá vào hắn trên mông. "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ thủy phong uy tắc chết xong sao? Nhanh, nhanh chết xong." Ta chép nhanh nhất. Đã sao chép đến hơn 9.000 lần. Cái kia lại thêm 5.000 lượt. a Vân Ly ca trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lục tiêu nhiên thì là tức giận vừa trừng mắt. ta cái gì à. Có phải hay không cái mông còn ngứa. Không không không. Ta cái này đi. Sư tôn đừng nóng giận. Vân Ly ca cổ co rụt lại. Lập tức đàng hoàng chạy chậm về thư phòng đi. Sau đó. Lục tiêu nhiên hướng Lý Đạo Nhiên tức giận chừng mắt liếc. Về sau còn dám nắm đồ đề của ta hướng trên đường nghiêng mang. Cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lý Đạo Nhiên nhúng nhúng vai. Một mặt ủy khuất nói. Quan ta chuyện gì à? Là chính hắn muốn đi với ta. Đừng kéo con bệ. Lục tiêu nhiên tức giận đối một câu. Hai tay đặt sau lưng. Hướng phía phòng của mình con đi đến. Lý Đạo Nhiên lập tức cùng lên đến. Lão Lục. Đừng nóng giận. Ta đùa giỡn đâu. Hắn liền là thật muốn đi. Không có sự đồng ý của ngươi. Ta cũng không dám dẫn hắn đi à. Ngươi biết liền tốt. Hắt hắt hắt. Hai ta ai cùng ai. Còn kém cùng một chỗ hồ lô. Tính tình của ngươi. Ta còn có thể không rò rõ. Hai người tới phòng khách ngồi xuống. Rất nhanh. Cơ vô hà liền bưng hai chén nước trà đi tới. Thấy cơ vô hà trong nháy mắt. Lý đảo nhiên lập tức con mắt đều nhìn thẳng. Mặc dù nói. Võ đảo thế giới nữ tử. Bởi vì tu luyện quan hệ. Tuyệt đại đa số. Đều là da trắng Mỹ mạo. Nhưng có vài người. Là đứng tại Mỹ học đỉnh phong tồn tại. Cơ vô hà là thuộc về này loại. Bất luận là tư thái. Nhăn trị. Vẫn là trên người nàng phát ra cổ này khí chất. Đều không phải là những hợp hoan tung đó tiên tử có thể so sánh được. Lão lục. Ta hôm nay cái. Xem như biết ngươi vì cái gì không đi hợp hoan tung. Tình cảm ngươi là kim ốm tàng kiều. Cơ vu hà sắc mặt đỏ lên. Mà lục tiêu nhiên thì là tức giận nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Đây là ta nhị độ đệ. Cơ vu hà. Ha. Lý đảo nhiên kinh hô một tiếng Nhìn kỹ một chút cơ vô hà Yên lặng một lát Lại mở miệng nói Lão lục Ngươi cho ta điểm này linh thạch Nếu là nghĩ lấy về Ngươi có khả năng nói thẳng Dùng hai ta giao tình Không cần thiết làm như vậy Mười năm Dòng giã mười năm Ngươi một cách đổ để đều không thu qua Kết quả lúc này mới mấy ngày Ngươi liền toát ra tới ba cách đồ đệ Không thể nói như thế Ta lại không nhường ngươi cho mỗi cách đồ đệ Đều phát 6.660 khối thượng phẩm linh thạch nổi tiếng bao Lý đảo nhiên khuôn mặt Nhìn không được hung hăng run dậy một thoáng Cố ý Ngay trước mặt cơ vô hà Nói loại lời này Tuyệt đối là cố ý Nhìn xem cơ vô hà nhìn chừng chừng lấy chính mình Lý đảo nhiên chỉ có thể kiên trì. Lại móc ra một phần hồng bao. Sư chất. Đây là sư thúc một điểm nho nhỏ tâm ý. Đa tạ sư thúc. Cơ vô hà nói lời cảm tạ một tiếng. Tiếp nhận túi chứ vật. Buông xuống nước trà. Lúc này mới quay người rời đi. Lý đảo nhiên không biết có phải hay không là bởi vì đau lòng. Nâng chung trà lên nước liền rót một miệng lớn. Ngươi tới ta này. Rốt cuộc muốn làm gì? Lục tiêu nhiên mở miệng hỏi. Lý đạo nhiên lúc này mới nhớ tới chính sự. Thần bí hề hề cười một tiếng. Lão lục. Biết ta làm sao chỉnh hoàng ngưu sao? Không biết. Ngươi đoán. Lười nhắc đoán. Được rồi được rồi. Ngươi thật sự là khó coi. Ta liền trực tiếp sảng khoái cùng ngươi nói đi. Ta đem hắn mang đến hợp hoan tung. Sau đó thì sao? Điểm 998 phần món ăn. Liền là cái kia tải ngươi trên cổ. cứng ép gieo xuống hai khỏa ô mai hợp hoan tông nữ trưởng lão. Trương Đại Tráng. Đúng đúng đúng. Liền là hắn. Ta nói cho ngươi. Ta dẫn hắn sau khi đi vào. Trực tiếp liền điểm Trương Đại Tráng. Sau đó đem hắn đưa sau khi đi vào. Ta xoay người chạy. Hắt hắt hắt. Xem chừng hiện tại. Hoàng ngư đã bị dày vò không thở ra hơi. Ngươi thật là chế nhạo. Lục tiêu nhiên có chút im lặng. Lý đảo nhiên lại là cao hứng mặt mày hớn hở. Phản phất mở mày mở mặt. Đó là hắn đáng đời. Ai bảo hắn như vậy khi dễ ta. Nếu không phải tôn chủ sớm đặc xá ta. Ta sợ là liền bị hắn chơi chết rồi. Đó cũng là ngươi làm hại hắn ra mắt thất bại. Mặc kệ nó. Ngược lại ta làm đều làm Nhưng mà Ngay tại Lý Đảo Nhiên mặt mày hớn hở ở giữa Một cái thô kịch giọng Đột nhiên truyền vào tới Lục trưởng lão Ngươi nhưng tại nhà Nghe được thanh âm này Nguyên bản đang ở cao hứng Lý Đảo Nhiên Trong nháy mắt biến sắc Thanh âm này Là Hoàng Ngư Dựa vào Hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi Lão lục, hỏng, nhanh cho ta tìm một chỗ tránh một chút. Hoàng ngưu hiện tại đang ở nổi nóng. Nếu để cho hắn trông thấy ta, đoán chừng phải trực tiếp chặt ta. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy. Hoàng ngưu trưởng lão buồn bá thân ảnh. liền lớn cất bước vọt vào. Phá phá phá phá. Lục trưởng lão, ta tùy tiện tới cửa bái phòng. Ngươi sẽ không tức giận. À, A đạo nhiên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 Chương 44 sư tôn mở khóa. Cái kia. Hoàng tiện bối. Chúng ta có việc thật tốt nói. Đừng đồng thủ. Ta này thân thể nhỏ bé. Có thể không chịu nổi ngày giày vò. Hoàng ngư nhớ mày. Ngươi này nói là lời gì? Ta làm sao lại ra tay với ngươi đâu? Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây. Lý đảo nhiên. Nhìn xem hắn một mặt không hiểu vẻ mặt. Hoàng ngưu trưởng lão cười kha hả nói. May mắn mà có ngươi. Ta mới có thể cùng đại tráng tiến tới cùng nhau. Ta đang chuẩn bị thật tốt cám ơn ngươi đây. Lý đảo nhiên khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng run dậy một thoáng. Ha! Hoàng tiền bối. Ngày không sẽ cùng cái kia lại xấu lại đàn ông lão bà. Tại một khối đi. Hoàng ngưu vẻ mặt lạnh lẽo. Cái gì lão bà? Đó là tâm can bảo bối của ta mà ngọt ngào tiễn. Xem ở ngươi thúc đẩy hai chúng ta nhân duyên mức. Ta lần này liền không so đo với ngươi. Về sao không muốn tùy tiện nói lung tung. Lý đạo nhiên triệt để mộng so. Hắn vốn là muốn chỉnh một thoáng hoàng Ngưu Kết quả không nghĩ tới. Ngược lại trời xui đất khiến. Nhưng hoàng Ngưu cùng trương đại tráng xem vừa ý. Hắn còn bỏ ra 998 khối hạ phẩm linh thạch. Cho Hoàng Ngư thuê phòng. Hiện trong nháy mắt cảm giác mình thua thiệt đến Văn huyết á. Một bên lục tiêu nhiên. Chắp tay chúc mừng nói. Nghĩ không ra. Hoàng trưởng lão lại có như thế nhân duyên. Vãn bối tại đây bên trong. Sớm chúc mừng Hoàng trưởng lão. Hoàng Ngư khoát khoát tay. Ý cười giạc rào. Sau đó cho hai người. Đưa lên hai tấm thiệp mời. Đa tạ đa tạ. Ta hôm nay tới à. Chính là cho các ngươi thông báo một chút. Chúng ta hôm nay chuẩn bị thành hôn. Hy vọng các ngươi chờ một lúc. Đi ta luyện khí phong uống rượu mừng. Nhất định. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Lý đạo nhiên nhìn xem trên thiệp mời tơ vàng hoa văn. Nhìn không được kinh hô một tiếng. Ta thiên. Đây là o kim A Hoàng trưởng lão. Ô kim có thể không rẻ A Ngày thế mà dùng quý giá như vậy tài liệu. Khắc ở kết hôn trên thiệp mời. Này không khỏi cũng quá mức xa xỉ ác. Hoàng trưởng lão mỉm cười. Nói đến đây. Ta vẫn phải nhiều cảm tạ ngươi cho ta tìm tốt người vợ. Đại tráng những năm này. Tại hợp hoan tông này một hai năm. Cho người ta xoa bóp. Tích lũy không ít tiền. Có chừng một hai chục vạn thượng phẩm linh thạch. Đều mang đến làm đồ cưới. Lý đảo nhiên lần nữa lâm vào mộng so. Mặt đã đen cùng than giống như. Hoàng tiền bối thật sự là trí tội hơn người. Giống trương trưởng lão dạng này hợp hoan tôn trưởng lão. Đều có thể đổi tới. Hoàng ngưu dương dương đắc ý. Đúng thế. Ta hoàng ngưu tích 70 năm hàng tồn. Há lại chỉ là tư danh. Tại chỗ liền chinh phục vợ ta. Đi. Ta còn muốn trở về chuẩn bị hôn lễ. Liền không cùng các ngươi nhiều lời. Chờ đến Hoàng Ngưu quay người rời đi. Lý Đạo Nhiên trực tiếp liền xoay người nằm sấp trên bàn. Gào khóc. Ô ô ô. Quá khi dễ người. Không mang theo nơi gơ u v quy quy o y khi dễ như vậy. Lục tiêu nhiên thăm thắm thở dài. Ngươi bây giờ phải làm. Không phải tại đây phàn nàn. Mà là khẩn cầu ông trời phù hộ. Hoàng trưởng lão không phải biết. Trương trưởng lão từng tải trên cổ của ngươi. Hút hai cái ô oh mai. Giữa trưa. Toàn bộ thiên ma tung. Phần lớn đều được thỉnh mời. Đi luyện khí phong. Uống hoàng trưởng lão rượu mừng. Không biết có phải hay không là trương trưởng lão nhân mà quá mạnh. Đến đây bên trên hồng bao uống rượu tịch. Ngoại trừ thiên ma Tông bên ngoài. Còn có không ít tu vi không thấp tu sĩ. Ngồi dòng giã lục đại bàn, hồng bao cộng lại số lượng, so thiên ma tông nhân sĩ còn nhiều, chọn vẹn lũy hai cái nhọn bàn. Qua ba lần rượu, lục tiêu nhiên mới vừa trở lại chỉ thủy phong, uống say mềm lý đảo nhiên, cũng bị lục tiêu nhiên mang về chỉ thủy phong. Sau đó, tha phương mới theo thứ tử triệu tập vân ly ca đám người. Bắt đầu cho bọn hắn giảng giải riêng phần mình công pháp Tháng sau Chính mình liền muốn đi huyền Vũ Trân Tông Huyền Vũ Trân Tông bên kia cao thủ tương đối nhiều Còn có kham ly cảnh cường giả tỏa chấn Chính mình này phá vọng cảnh bát trọng tu vi Tại Thiên Ma Tông còn có thể ổn định Có thể là đến huyền Vũ Trân Tông Đã có thể không đáng chú ý Thông qua giảng giải Tông pháp Có thể để bọn hắn lính ngộ càng nhiều ý cảnh. Tu luyện. Tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh. Tranh thủ tài chính mình đi huyền Vũ Trân Tông trước đó. Bọn hắn có thể tăng lên càng cao tu vi. Đệ tử các loại. Gặp qua sư tôn. Ba người tới lục tiêu nhiên trước mặt. Cùng nhau cúi người chào. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hơi hơi đưa tay. Tất cả ngồi xuống đi. Rõ. Ba người theo thứ tự ngồi xuống. Lục tiêu nhiên trước là hướng về phía vân ly ca giảng dạy. Ly ca. ngươi hốn nguyên đế kinh. Chú trọng chính là phá rồi lại lập. Bản thân ngươi kinh mạch toàn vỡ. Nhìn như không thể lại tu luyện. Trên thực tế. Thì là những ngươi thoát khỏi người bình thường gông cùng siềng xích. Bình thường người. Nhất định phải dựa vào kinh mạch. Vận chuyển linh khí. Cho nên mới có thể tu luyện. Mà ngươi. Thì là có thể trực tiếp dùng đan điện vận chuyển công pháp. Quảng nạp thiên địa linh khí vào một thân. Ngươi muốn thoát khỏi trước đó tu luyện tư tưởng. Nắm chính mình toàn bộ thân thể. Đưa thân vào thiên địa. Hấp thu hết thầy. Nghe nói lục tiêu nhiên. Vân Ly Ca lập tức ngồi suýt bằng. Bắt đầu vận chuyển hốn nguyên đế kinh. Trước đó. Hắn hấp thu linh khí Đều là hết sức khắc chế Bởi vì có kinh mạch lúc tu luyện Một chút linh khí hoặc là nguyên tố Là không thích hợp bị hấp thu trong cơ thể Kinh mạch mười phần yếu ớt Sẽ sinh ra gạt bỏ phản ứng Cho nên hắn cũng sợ hãi tẩu hỏa nhập ma Nhưng mà Đang nghe xong sư tôn Hắn liền không lại khắc chế Trực tiếp tùy ý hấp thu hết thầy linh khí Thấy hắn nhập định Lục tiêu nhiên hài lòng gật đầu Sau đó Đem tầm mắt đưa lên tải cơ vô hà trên thân Cơ vô hà lập tức nghiêm mặt làm tốt Lục tiêu nhiên thì là mở miệng nói Chân hoàng cỡ biến Tổng cộng chia làm cỡ trọng Mỗi một trọng ý cảnh Đều cùng trước đó ý cảnh Hoàn toàn khác biệt Nhưng lại càng thêm cường đại Có thể nói là phượng hoàng rục hỏa trùng sinh Bởi vậy, người mỗi lần đem công pháp ý cảnh, tu luyện tới cực hạn thời điểm, đều hẳn là chuyển đổi tư duy, đi cảm ứng cảnh giới tiếp theo đặc điểm, mà không phải chiếu vào trước đó phương thức tu luyện, tiếp tục nghiên cứu. Như thế ngược lại sẽ tăng thêm vô ích, để tử hiểu rõ, cơ vô hà cũng bắt đầu nhập định, cuối cùng thì là phương thiên nguyên, thiên nguyên, bất diệt kim thân. Nhìn như là dùng tu vi thi triển Trên thực tế Là linh thể hợp nhất công pháp Chỉ là tu luyện thân thể cường độ Là xa xa vô pháp đạt đến đại thành Há không nghe vậy Đao chảm thân thể Tâm chảm linh hồn Chỉ là tu luyện thân thể Nếu như gặp phải tu luyện tinh thần lực cao thủ Người bất diệt kim thân Vài phút liền không tác dụng tê Thì ra là thế Ta liền nói Công pháp của ta Đang luyện đến để tam trọng ý cảnh thời điểm Vẫn không cách nào lại tăng lên Vấn đề tình cảm tại đây bên trong Đang khi nói chuyện Phương Thiên Nguyên cũng bắt đầu ngồi suýt bằng nhập định Tu luyện bất diệt kim thân Có lục tiêu nhiên chỉ điểm về sau Ba người tu vi Tăng lên cấp tốt Trước đó kẹp lại một hai tháng cảnh giới Giờ phút này Vậy mà nhanh chóng bắt đầu phá giải, cũng tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Nương theo lấy cảnh giới tăng lên là, ba người hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Toàn bộ phòng nhỏ, thật giống như một vòng xoáy khổng lồ một dạng. Điên cuồng hấp thu linh khí, cảm thụ được trong cơ thể mình tu vi. Dùng mắt thường có thể thấy chi tư, liên tục không ngừng tăng lên. Lục tiêu nhiên hơi hơi dương lên khóe miệng.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 Vì ba vị đệ tử giảng bài hoàn tất về sau Lục tiêu nhiên liền tại chỉ thủy phong Bố trí một cách linh khí đại trận Chuyên môn dùng để gia tăng linh khí Dùng bảo đảm vân ly ca ba người Hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh Bố trí tốt cách này về sau Lục tiêu nhiên phương mới xem như trở lại gian phòng của mình Bắt đầu tu luyện Vân ly ca ba người tốc độ tu luyện Cũng không kịp một mình hắn nhanh. Phối hợp ba người tu luyện. Lại thêm chính mình tu luyện. Nhìn một chút có thể hay không tải đi huyền Vũ Trân Tông trước. Đột phá đến Kham Ly Cảnh. Nghe nói Kham Ly Cảnh. Có thể lộn sổ nước phong hỏa. Đa trọng lực lượng. Tiến hành công gích. Cũng không biết. Là bực nào hoai hùng. Nói xong. Lục tiêu nhiên ngồi xếp bằng. Lâm vào minh tưởng tu luyện bên trong Thời gian trôi qua rất nhanh Một cái trước mắt liền đã đến ban đêm Lý đảo nhiên theo trong lúc ngủ mơ Hốt hoàng tỉnh lại Hắn hung hăng lắc lắc đầu Lay động rơi đầu bên trong cảm giác hôn mê Sau đó chậm rãi đứng dậy Một bên khấu trừ nút thắt Một bên mở cửa phòng Nấc Lý đảo nhiên đánh cái nấc Hướng phía bên ngoài nhìn sang Khắp nơi đều là sương mù. a làm sao sương lên? Chỉ thủy phong hoàn cảnh không ra thế nào giọt à. Còn không có ta ngọn núi tốt đây. Nỉ non một câu. Lý đảo nhiên đi ra cửa bên ngoài. Một cố ý lạnh kéo tới. Không chỉ không để cho hắn cảm nhận được lạnh bút. Ngược lại bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Ô, v, kép, quờ, quờ, mờ. Lý Đạo Nhiên khẽ giật mình. Bất thình lình tỉnh táo xuống tới. Hung hăng rủi rủi con mắt. Hướng phía đằng trước nhìn sang. Ngoạ tạo. Đây không phải xương mù. Này là linh khí A. Bởi vì linh khí tụ tập nhiều lắm. Cho nên liền tạo thành xương mù. Lão Lộc đây là bố trí trận pháp A. Vì tu luyện. Hắn cũng là đủ liều. Lý Đạo Nhiên hai tay đặt sau lưng. Hướng phía dưới núi đi đến Vừa đi Một bên nỉ non nói Cũng không biết lão lục Cả ngày cố gắng như vậy tu luyện Là vì cái gì Chúng ta đều là người bình thường Ý tứ một thoáng là được rồi Không có cái kia thiên phú Người chính là cố gắng nữa tu luyện Cũng không đạt được cảnh giới kia Tiếng nói vừa mới hạ xuống không lâu Hắn liền thấy trong sương mù khói trắng Mơ hồ có một đảo thân ảnh Cầm thương đứng ngạo nghẽ a Cái thân ảnh kia Thoạt nhìn Giống như có chút quen thuộc a Đó không phải là lão lục đại đồ đệ Vân ly ca sao Nước đỏng nước đỏng Đều đã chế thế như vậy Hắn còn ở bên ngoài tu luyện Cũng là rất nghiêm túc Lão lục đồ đệ Cùng hắn đều là một cái tính tình Lý đảo nhiên thăm thắm thở dài Bình luận, Vân Ly ca đứa nhỏ này, giống như đã từng bị người đánh cho kinh mạch đức đoạn. Coi như là lão lục giúp hắn chữa trị kinh mạch. Hắn cũng không có khả năng lại có nhiều đại thành tựu. Hắn tu vi hiện tại, có thể đột phá đoán thể cảnh nhị tam trọng. Cũng đắt là tương đối khá. Đang khi nói chuyện, Vân Ly ca đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đảo điện mang gích bắn ra. Thằng tắp bắn về phía cách đó không xa đại thổ. Theo sát phía sau. Thương xuất như long Uống. Vân ly ca hét lớn một tiếng. Múa động trường thương trong tay. Một đảo lệ mang. Như là cỗ sao băng quét ngang ra ngoài. Trong nháy mắt. Liền đem mặt đất bổ ra một đảo vượt qua 200 m rồng to lớn khe rãnh. Ngoạ tảo. Lý đảo nhiên trong mắt đều trừng thẳng. Cái cầm hơi kém không có chấn kinh. Vân Ly ca chiêu này. uy lực thế mà so với hắn còn mạnh hơn. Có lầm hay không? Vân Ly ca không phải cái kinh mạch đức đoạn quỷ mục sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy thủ đoạn cùng thực lực? Hắn tới thiên ma tông bao nhiêu tháng? Coi như là tu luyện. Cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy à. Không thích hợp. Hết sức không thích hợp. Lý đảo nhiên con ngươi co rụt lại Chẳng lẽ Vân Ly ca Là một tên gian tế Là chịu những người khác sai khiến Chuyên môn ship vào tại thiên ma tung Làm mật thám Không được Ta phải nhanh đi về Nói cho lão lộc đi Hắn vội vàng trở về chạy đi Còn đi không bao xa liền thấy một đảo dáng người hoàn mỹ thân ảnh Đứng ở vài trăm mét cót hơn Cái kia là cơ vô hà. Nàng thế mà cũng tại đêm hôm khuê khót tu luyện. Xuất phát từ tò mò. Vân Ly ca lặng lẽ gom góp gần một chút. Nhìn chầm chầm liếc mắt. Vừa mới bắt đầu xem. Cơ vô hà liền khẽ quát một tiếng. Sau lưng thể hiện ra một đảo cao hơn 10 mét phượng hoàng hư ảnh. Theo phượng hoàng hai cánh vũ động. Phía trước hết thầy linh khí hóa thành xương mù. Toàn bộ đều bị quấy động. Giống như như vòi rồng Ngoại tạo Lý đạo nhiên lại là dọa đến khẽ run dậy Một cách vân ly ca Tu vi đã hết sức biến thái Kết quả Lại xuất hiện một cái cơ vô hà So với hắn còn biến thái Chạy Không dám có chút chủ quan Hắn lập tức trốn hướng lộc tiêu nhiên phòng ở Lúc này Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Cách đó không xa một tòa căn phòng Đột nhiên ở giữa. Bị một vệt kim quang sông phá. Theo sát phía sau. Lý đảo nhiên liền thấy một cách to lớn hoàng kim tự nhân. Theo trong phòng. Dẫm chân mà ra. Hắn khí thế trên người. Vậy mà vượt ra khỏi hắn một cách đại cảnh giới. Đã đạt đến sơn hải cảnh. Má ơi! Liên tiếp khủng bố đà kích. Nhưng Lý đảo nhiên triệt để sụp đổ. Một cách lào đảo. Vậy mà sống sờ sờ dọa ngất đi. Cũng không biết. Là một lát sau. Vẫn là qua thật lâu. Lý Đạo Nhiên nghe được bên tai có chút thanh âm. Mới hốt hoàng. Theo trong ngủ mê tỉnh táo lại. Lý Sư Thúc không có sao chứ. Hắn sẽ không chết à. Sẽ không có chuyện gì. Dù sao Lý Sư Thúc. Cũng không phải phàm nhân. Làm Lý Đạo Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm. Đập vào mi mắt Không là người khác Chính là Vân Ly Ca ba người Tám đôi mắt đối mặt Không khí trong lúc nhất thời Có chút yên tĩnh cùng yên lặng Qua một hồi lâu Vân Ly Ca mới vừa bày ra một cách tự cho là mỉm cười thân thiện Tiến lên mở miệng nói Lý sư thúc Ngày không có sao chứ Dừng lại Ngươi chớ tới gần ta Ngươi cách ta xa một chút Lý đạo nhiên bày ra một cách phòng ngự tư thế Nhưng vân ly ca không khỏi có chút xấu hổ Hắn sờ lên mũi Chợt mở miệng nói Lý sư thúc Ngày là thế nào Ta là ly ca à Lý đạo nhiên tràn đầy đề phòng Tin tưởng ngươi liền có dược Ta muốn gặp tiêu nhiên Nhưng tiêu nhiên tới gặp ta Có thể là Chúng ta sư tôn Vừa mới đang bế quan a Ta đây mặt kệ. Ngoại trừ tiêu nhiên. Các ngươi ai cũng đừng lên đến. Nếu là đại gia đánh nhau chết sống. Cũng đừng trách ta không nể tình. Sư huyên mỗi ba người. Hai mặt nhìn nhau. Không biết lý đảo nhiên đây là chơi thế nào vừa ra. Đang khi bọn họ xoắn suýt thời điểm. Lục tiêu nhiên thanh âm. Đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mấy người các ngươi. Tất cả đi xuống đi. Sư tôn, ba người quay đầu thi lễ một cái, mà lý đảo nhiên, thì là phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, lập tức vòng qua ba người, bổ nhào vào lục tiêu nhiên sau lưng, gắt gao bắt lấy lục tiêu nhiên cánh tay, nghiêm túc nói, lão lục, ta nói cho ngươi, ngươi này chỉ thủy phong, nuôi ba cái gian tế à, lục tiêu nhiên ánh mắt khẽ động. Hướng phía vân ly ca ba người. Đưa một cái ánh mắt. Ba người lập tức lui xuống đi. Sau đó. Lý đạo nhiên mới vừa tiếp tục mở miệng nói. Ta nói cho ngươi. người ba cái kia đổ đệ. Tu vi lão cao. Mỗi một cái đều so hai người chúng ta còn cao. Cái kia vân ly ca. uy lực một thương. Tuyệt không thua linh cảnh ngũ trọng. Còn có cái kia cơ vô hà. Sau lưng của nàng. Có một đầu to lớn phượng hoàng hư ảnh. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy loại kia cấp bậc công pháp. Đáng sợ nhất. Phải kể là ngươi cái kia tiểu đồ đệ. Phương Thiên Nguyên. Hắn tu vi. Phòng đoán cẩn thận. Cũng phải tại Sơn Hải Cảnh A. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y to. Lơ, lơ, o, oh, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay chương 46 tiến dai Kham ly cảnh Lý đảo nhiên một bên nói Một bên làm lấy cực kỳ động tác quá mức Cả người điên điên khùng khùng Rõ ràng bị dọa đến không rõ Lục tiêu nhiên ánh mắt Có chút phức tạp Hắn không nghĩ tới Thế mà bị Lý Đảo Nhiên phát hiện chỉ thủy phong bí mật. Là thế này phải không? Lục tiêu nhiên nhàn nhạt mở miệng một câu. Trên thân màu hoàng kim khí tức tuôn ra. Xen đúc ra một đảo. Siêu Việt cao 80 m hoàng kim cử nhân. Ngồi xuyết bằng. Quanh mình màu hoàng kim tua cờ. Đưa nó phụ trợ giống như thiên thần hạ phàm. Lý Đảo Nhiên. Lão Lục. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Đảo Nhiên đã chấn sợ nói không ra lời. Sau một lát, lục tiêu nhiên thu hồi bất diệt kim thân. Lạnh nhạt mở miệng nói. Kỳ thật, thực lực của ta, cũng không là linh cảnh. Ta sớm liền đột phá linh cảnh. Bất quá, ta không muốn bị người chú mục. Cho nên, ta liền vẫn giấu kín tu vi của mình. Không cho bất luận cái gì người biết. Lý Đảo Nhiên khóe miệng. Tát hai cái. Sau đó phù phù một tiếng. liền quỷ ở trên mặt đất bên trên. Ôm lấy lục tiêu nhiên đùi. Ôm ôm ôm. Lão lục. Hai ta giao tình. Ngươi cũng biết. Ta chắc chắn sẽ không nói ra. Ngươi tha cho ta đi. Ôm ôm ôm. Ta tải hợp hoan tông sung năm vạn linh thạch hội viên. Ngươi giết ta. Ta chết cũng không nhắm mắt. Lục tiêu nhiên thăm thắm thở dài một tiếng Nhưng phàm biết ta bí mật Ta trên cơ bản Đều sẽ không để cho hắn sống sót Bởi vì chỉ có người chết Mới có thể giữ được bí mật Lý đảo nhiên càng khóc dữ rồi hơn Lão lục Ta sai rồi Ta rời đi thiên ma tông được hay không Ngươi lưu ta một đầu sinh lộ đi Ta mới sống 60 tuổi Ta còn không muốn chết à Ta còn không cho chúng ta lý ra. Nối dõi tôn đường đây. Nhìn xem lý đảo nhiên khóc một thanh nước mũi. Một thanh nước mắt. Lục tiêu nhiên không khỏi có chút im lặng lắc đầu. Đứng lên đi. Ta mặc dù không muốn để cho người khác biết bí mật của ta. Thế nhưng ta cũng không phải là không có danh giới cuối cùng sát nhân ma đầu có được hay không. Hai ta 10 năm sau hảo hữu. Ta còn không đến mức giết ngươi. Lý đảo nhiên hai mắt đấm lệ Ngươi thật không giết ta Lục tiêu nhiên tức giận liếc mắt nhìn hắn Ta muốn giết ngươi Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ Lý đảo nhiên lau nước mắt Cảm động đến rơi nước mắt Lão lục Ngươi thật là một cái người tốt Chờ ta hồi trở lại kỳ thạch phong Nhất định cho ngươi xèn đúc một cái miếu Ngày ngày cho ngươi dâng hương Vậy ta vẫn xếp ngươi đi. Mắt thấy lục tiêu nhiên liền muốn đưa tay. Lý đạo nhiên khẽ run dậy. Liền vội vàng nắm được lục tiêu nhiên ốm tay áo. Cười làm lành nói. Biệt giới biệt giới. Ta không lập miếu. Ta hiểu. Ngươi là muốn che giấu mình tu vi thật sự. Đúng không? Yên tấm. Ta khẳng định thủ khẩu như bình. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Bất quá ác. Lời tuy như thế, miệng của ngươi luôn luôn không có cái giữ cửa. Ta sự tình sớm muộn muốn bị ngươi tiết lộ ra ngoài. Như vậy đi, ta cho trên người ngươi khắc lục một cái trận pháp, trong vòng 3 năm, ngươi đều không thể nói ra chuyện này, chỉ cần ngươi muốn nói, cùng tu vi của ta có liên quan sự tình, đều sẽ nói không ra lời. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép nói ra Liên xét trực tiếp từ bảo. T. Lý Đạo Nhiên sợ run cả người. Vẫn là từ bỏ ác. Này quá nguy hiểm. Một phần vãn ngươi trận pháp không ổn định. Trực tiếp nắm ta làm phát nổ làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể tiến ngươi về Tây Thiên. Đừng đừng đừng. Vẫn là bố trí cái trận pháp đi. O. V. K. -qu -qu M. Cởi quần áo đi. Sau một lát. Trong phòng truyền đến Lý Đạo Nhiên một hồi tiếng kêu thảm thiết, A A A, điểm nhẹ, làm thanh âm dần dần tan biến. Lý Đạo Nhiên nhất biến mặt quần áo, một bên thật nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Này chỉ Thủy Phong, hắn hiện tại là một khắc đều không nghĩ ngây người. Một phần vạn làm cây không tốt, nói không chừng. Liền đem chính mình giết chết, chờ đến Lý Đạo Nhiên rời đi về sau. Vân ly ca sư huyên mỗi ba người Mới vừa lại lần nữa đi tiến gian phòng Sư tôn Nguyên lai lý sư thúc tu vi Hết sức giác sười ác Lục tiêu nhiên tức giận nhìn lướt qua ba người Còn không phải là các ngươi ba cái Tu luyện liền tu luyện Còn cố ý ra tới khoa khoang Kết quả bại lộ chỉ thủy phong bí mật Cái kia lý sư thúc có thể hay không bại lộ bí mật của chúng ta Sẽ không Ta đã cho hắn rơi xuống một đảo trận pháp Hắn không cách nào nói ra Chúng ta chỉ thủy phong bí mật Tốt Đều chớ hà tiện Đều cho ta nhanh đi tu luyện Lần này Vì cho các ngươi tăng cao tu vi Ta có thể là vận dụng 10 vạn thượng phẩm linh thạch Làm linh khí đại trận Trong một tháng này Các ngươi ba cái tốc độ tu luyện Ít nhất có thể đi đến trước kia gấp 5 lần Đừng bỏ qua cơ hội. Ba người nhãn tình sáng lên. Lập tức chắp tay cúi người chào nói. Đa tạ sư tôn. Kết quả là. Trong vòng một tháng sau đó bên trong. Ba quát lục tiêu nhiên ở bên trong. Sư đồ bốn người. Tất cả đều đang điên cuồng tăng lên tu vi của mình. Đến mức tu tập trận pháp. Lục tiêu nhiên hoàn toàn không cần. Hắn liền là đi. Cũng sẽ không thu hoạch được tên thứ nhất. Để cho mình như vậy dễ thấy. Hướng hồ. Chính mình trận pháp kỹ thuật điêu khắc. Trình độ đã khá cao. Còn thật không có cái gì có thể lại đề thăng mức độ. Thời gian từ từ. Chỉ trước mắt thời gian. Một tháng liền theo ghé ngón tay ở giữa chảy đi. Cùng tháng đấy đến thời điểm. Đón sáng sớm ánh bình minh. Lục tiêu nhiên mở hai mắt ra. Tại bên cạnh hắn. Nhiều loại năng lượng nguyên tố. Phàng phất thải hà vần quanh. Đẹp không sao tả xiết. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa. Lục tiêu nhiên có khả năng trưởng khống nước phong hỏa chờ nguyên tố. Đồng thời. Cũng mang ý nghĩa. Hắn có khả năng đột phá. Kham ly cảnh. Nhất trọng. Lục tiêu nhiên khói miệng dương nhẹ. Tổng cộng đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Theo phá vọng cảnh bát trọng. Đi đến kham ly cảnh đại cảnh giới. Ở trong đó Chính hắn ước chiếm cứ bảy thành công lao Bởi vì hắn cá nhân tốc độ tu luyện Thật sự là quá nhanh Lại có hai đại đế sai công pháp Cùng một cái tù linh trận trợ giúp Nhưng chính hắn đột phá hai tầng tiểu cảnh giới Mà Vân Ly Ca Cơ vu Hà Phương Thiên Nguyên ba người Thì là cống hiến một tầng tiểu cảnh giới Vượng Tài Đến rồi đến rồi Chủ nhân ta ở đây Cho ta điều ra vân ly ca ba người tu vi bảng Được rồi Đang tạo ra Vượng tài rất nhanh điều ra tới ba người bảng Cơ vu Hà tu vi Tiến bộ nhanh nhất Đã đột phá đến sơn hải cảnh nhất trọng Mà vân ly ca cùng phương thiên nguyên Một cách là bởi vì tư chất So cơ vu Hà cùng phương thiên nguyên thấp một chút Một cách khác Thì là bởi vì thực lực đã đi đến Sơn Hải Cảnh. So Vân Ly Ca cùng cơ vu hả Tu Vi cao. Cố mà tiến bộ liền không có nhanh như vậy. Vân Ly Ca Tu Vi. Đạt đến Linh Cảnh Bát Trọng. Phương Thiên Nguyên Tu Vi. Thì là đạt đến Sơn Hải Cảnh Tam Trọng. Cái tốc độ này. Kỳ thật cũng không chậm. Chẳng qua là cùng lục tiêu nhiên so ra. Tự nhiên là có chút không đáng chú ý. Bất quá cũng có thể Dù sao lục tiêu nhiên hiện tại Đã đạt đến kham ly cảnh Bảo mệnh Lại nhiều mấy thành nắm bắt Hắn đem ba người tiến dai gói quà Toàn bộ thu lấy Tổng cộng là 6 cái tiểu lễ bao Cùng một cái gói quà lớn Thật không biết Lần này Ta sẽ mở ra vật gì tốt Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên mỉm cười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 Không tệ, không tệ. Bắt đầu liền là 1000 viên thượng phẩm ngưng linh đan. Lục Tiêu Nhiên tiện tay cầm ra mấy chục viên ngưng linh đan, góp cả góp ké làm đường đậu con một dạng bắt đầu ăn. Sau đó tiếp tục bắt đầu điểm gói quà. Thiên giai thượng phẩm Lăng Tiêu kiếm 1, Thiên giai cực phẩm Hỏa Liên giáp 1, Thiên giai cực phẩm Băng Lôi trận 1, Thiên giai cực phẩm Càn Nguyên đan 600. Thánh giai hạ phẩm tật phong vô ảnh S1. Không tệ không tệ. Thế mà liền thánh giai hạ phẩm công pháp đều mở ra. Hơn nữa còn ra tới mấy cái thiên giai đồ cực phẩm. Coi như là ra da thiên giai bên trên vật phẩm. Số lượng cũng so với trước. Gấp đôi dân lên. Xem ra. Theo các đệ tử tu vi tăng lên. Gói quà bên trong. Lấy được đồ vật. Cũng càng ngày càng tốt. Những vật này. Đối với lục tiêu nhiên bản người mà nói, rất nhiều đều là không có ít lời gì. Ví như tật phong vô ảnh, liền là một loại thân pháp. Nó khẳng định không có thái hư hốn đồn bộ mạnh mẽ. Thế nhưng, nó có thể là một môn thánh dai. Đối với lục tiêu nhiên vô dụng, đối các đệ tử lại là cực kỳ khó được tồn tại. Các đệ tử tu vi tăng lên, lục tiêu nhiên tu vi cũng là tăng lên. Cho nên cũng có thể biến tướng tới nói, là hết sức vật hữu dụng. Sau đó, liền là cái kia gói quà lớn. Lục tiêu nhiên trực tiếp điểm mở, đế cấp cực phẩm chiến thần quyết, qua, chiến thần quyết. Nghe xong cái tên này, liền rất có bức cách. Lục tiêu nhiên lập tức bắt đầu quan sát chiến thần quyết công pháp đặc tính. Chiến thần quyết, đế cấp công pháp cực phẩm. Thi chuyển về sau. Có thể nhường tu vi của mình. Trong chiến đấu. Kéo dài tính dâng lên. Công pháp không ngừng. Tăng trưởng không ngừng. Công pháp này cũng có thể đồng thời thi triển tại những người khác. Rất ngư so. Thế nhưng. Lục tiêu nhiên cũng không có rất vui vẻ. Vượng tải ngươi ra tới. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Ta phát hiện ngươi cho công pháp của ta. Trên cơ bản đều là công pháp bổ trợ A. Ngươi có phải hay không sai lầm? Thanh đế trường sinh quyết. Là dùng tới chữa thương. Thái hư hốn đồn bộ. Là dùng tới gia tốt. Hiện tại lại làm ra tới một cái chiến thần quyết. Vẫn là dùng tới trong chiến đấu gia tăng tu vi. Ngươi cũng không phải là muốn nắm ta bồi dưỡng thành vũ em A. Vượng tài ro nhẹ một tiếng. Chủ nhân không nên hiểu lầm. Ta thiết trí công pháp Đều là chuyên môn là chủ nhân lượng thân định chế Ngày xem Chủ nhân trên cơ bản là sẽ không xuất thủ đánh nhau Có đúng hay không Có việc đều là nhường các đệ tử trước sông Cũng kỷ như hủy diệt bạch cốt ma tông Chủ nhân chính mình cũng không có ra mặt Nhường ba các đệ tử đi hấp dẫn hỏa lực Chính mình đi bố trí đế cấp đại trận Hủy diệt bạch cốt ma tông Mà lại, các đệ tử tu luyện công pháp, ngài là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Công pháp của bọn hắn, đều là chiến đấu hình công pháp. Ngài nói, liền loại tình huống này, ngài muốn chiến đấu hình công pháp, có làm được cái gì? Lục tiêu nhiên bắt đầu chầm mặt, vượng tài nói rất hay có đạo lý. Hắn vậy mà vô pháp phản bác, qua một hồi lâu. Lục tiêu nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Có dù sao cũng so không có tốt. Mà lại vượng tài nói cũng rất đúng. Gặp được chiến đấu. Chính mình trên cơ bản là không ra mặt. Đều là các đệ tử ra mặt. Các đệ tử tu luyện chiến đấu công pháp. Chính mình cũng là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Thôi. Vũ em liền vũ em đi. Xa so với ra ngoài xung phong muốn tốt hơn nhiều. ít nhất. Chiếm cách an toàn Lúc này Ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa Sư tôn Tông chủ phái người tới thông tri ngài Có thể xuất phát đi huyền vũ chân tông Lục tiêu nhiên mở cửa Đứng ở bên ngoài Là Vân Ly Ca Hắn tiện tay cho Vân Ly Ca mất đi 5.000 viên ngưng linh đan Lại đem còn lại hơn 700 viên Vừa mới lấy được thiên giai cực phẩm càn nguyên đan Cũng đều một khối ném cho hắn. Ta hiện tại muốn đi huyền Vũ Trân Tông. Đoán chừng muốn một quãng thời gian. Mới có thể trở về. Tại đoạn thời gian này. Các ngươi muốn sống tốt tu luyện. Rõ. Mặt khác. Các ngươi trước đó. Tu luyện đều là chiến đấu hình công pháp. Vi sư hiện tại. Lại mặc các ngươi một bộ thân pháp hình công pháp. Tật phong vô ảnh. Vân ly ca thân thể chấn động. Lập tức khom lưng chắp tay nói, đa tả sư tôn, đúng, còn có một việc, để tử nghĩ báo cáo sư tôn, nói, buổi sáng hôm nay, sư muội xuống núi, lục tiêu nhiên hơi hơi nheo mắt lại, nàng vì sao xuống núi, tại sao không có thông chi ta, ta đây không biết, bất quá, trước mấy ngày, ta liền thấy có người cho sư muội truyền tin. Ta liền thuận tiện tại trong tông môn hỏi thăm một chút. Nguyên Lai. Đại chu Hoàng Thất. Đã phái người. Đến điều tra bạch cốt ma tông sự tình. Mà phụ trách điều tra. Chính là tử ninh vương phủ thế tử cơ vô thương. Sư phó. Sư mũi nàng. Sẽ không lại. Vân Ly ca vừa mới mở miệng. Lục tiêu nhiên vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nàng là sư muội của ngươi. Không muốn vọng thêm suy đoán. Vâng. Đệ tử biết sai rồi. Vượng tài chọn lựa đệ tử. Ngoại trừ tư chất rất tốt bên ngoài. Tam quan cũng đều là hết sức đăng. Nếu có loại kia sẽ phản bội mình cẩu vật. Vượng tài cũng sẽ không để chính mình nắm nàng tuyển nhận tiến đến. Cho nên. Liên quan tới nhân phẩm điểm này. Lục tiêu nhiên vẫn tương đối tin tưởng cơ vô hà. Bất quá. Mặc dù sư muội của ngươi không sẽ phản bội chúng ta Thế nhưng tử ninh vương phủ người Khó tránh khỏi sẽ không làm khó nàng Ngươi cùng thiên nguyên Vẫn là đi tiếp ứng một thoáng nàng đi Đúng Lục tiêu nhiên gật gật đầu Lúc này mới thi triển thái hư hốn đồn bộ Đi vào tông môn đại điện Hắn sở dĩ không có chính mình đi ra mặt Một mặt là không muốn liên lụy quá nhiều Một phương diện khác Thì là bởi vì cơ vô hà là tử ninh vương phủ vương nữ. Tử ninh vương phủ. Cũng sẽ không đem nàng vào chỗ chết bức. Cho nên. Chuyện này. liền để nàng tự mình xử lý tốt. Tông chủ bên này. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lần này đi ra ngoài. Trừ hắn ra. Còn có đại trưởng lão cùng hai vị khác trưởng lão. Cùng với mấy các đệ tử. Trưởng lão không cần phải nói. Đều là tới hộ giá hộ tống Đến mức để tử nha Cái kia chính là thuần tối đi qua bưng trà đưa nước Tiêu nhiên tới Ngươi đều chuẩn bị xong chưa Đã chuẩn bị xong Tốt Lần này Chúng ta liền đợi đến xem Ngươi vì tông môn làm vẻ vang Ta nhất định tận lực Tông chủ gật gật đầu Hướng phía đại trưởng lão nhìn thoáng qua Đại trưởng lão lập tức theo trong tay áo Móc ra một cây tiểu mộc thuyền Bấm ngón tay lẳng yên niệm khẩu quyết Thuyền gỗ tốc độ cao phồng lớn Vậy mà biến thành một cây cao tới trăm mét thuyền gỗ Phía trên đỉnh đài lầu các Đầy đủ mọi thứ Này là võ giả thế giới phi thuyền Phía trên khắc lục không gian trận pháp Cùng bay lượng trận pháp Chỉ phải vận dụng đầy đủ linh thạch liền có thể khu sử nó tiến lên Là võ giả nhóm đi xa nhà thiết yếu lợi khí. Đi thôi. Tông chủ ra lệnh một tiếng. Mọi người lập tức phi thân. Vượt lên phi thuyền. Sau đó. Phi thuyền thì tại đại trưởng lão khống chế dưới. Hướng phía huyền Vũ Trân Tông Phương hướng bay qua. Lục tiêu nhiên khi tiến vào phi thuyền về sau. Rất nhanh. Liện tiến vào gian phòng của mình. Tu luyện chiến thần quyết. Cùng lúc đó. Bạch Cốt Ma Tông địa điểm cũ Một đội người ngựa Đang đang nghiêm mật điều tra Bạch Cốt Ma Tông xung quanh Nghĩ muốn tìm một chút manh mối Giữa không chung Thì là đứng ngạo nghệ lấy một đảo Người mặt màu trắng tơ lùa áo mãng bào thân ảnh Đang ở giám sát lấy phía dưới đồng tính Cái kia áo mãng bào dùng tơ vàng khảm một bên Quý khí phi phàm Xem xét cũng không phải là người bình thường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 Chúng ta đã kiểm tra qua Trung quanh dấu vết gì đều không có Hết thảy đều đã bị triệt để phá hủy hầu như không còn Không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại Thanh niên hơi hơi nhắm mắt lại Trên mặt để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ liền có khả năng dò xét qua đi hiện đầy ra trước mắt kính Đều không thể trở lại như cũ nơi này trước đó cảnh tượng Xem ra liền lão thiên gia Đều không muốn để cho ta cơ vô thương phá án A Thế từ Theo thuộc hạ xem ra Hủy diệt bạch cốt ma tông người Tu vi Tuyệt đối không phải tầm thường Này quanh mình mấy cái tông môn Thực lực mạnh nhất Cũng bất quá mới là phá vọng cảnh Căn bản là không có cách đạt đến một bước này Ta đây tự nhiên biết Đại chu các cái tông môn tu sĩ Đều có tại hoàng thành đăng ký tạo sách. phủ cận xác thực không có. Có thể tạo thành như thế quy mô tu sĩ. Còn những tôn môn khác. Nếu có tu sĩ cấp cao đi ra ngoài. liền sẽ không không có tin tức khuyết tán. Trừ phi. Là đến từ cái chỗ kia Tên ghiê thuộc hạ. Thân thể khẽ run lên. Nói khẽ. Thế tử hoài nghi. Là ma môn cách làm. Cơ vô thương hai tay đặt sau lưng. Hướng phía đông phương nhìn ra xa. Nghe nói. Huyền Vũ Chân Tông. Gần đây muốn tổ chức trận pháp đại hội. Nếu như bản thế tự đoán không sai. Huyền Vũ Trân Tông. Là muốn tập kết trận pháp thiên tài. Chứa chỉ chấn ma tháp phong ấm A. Đã 300 năm. chấn ma tháp bên trong cái vị kia. Sợ là mau ra đây. Này chút ma môn dư nghiệt. Khẳng định phải bắt đầu chuyển động T. Cái kia đại chú Sợ là lại phải đối mặt một trường hảo kiếp Là phúc thì không phải là họ Là họ thì tránh không khỏi trước không nói cái này Vô hà bên kia Các người thông chi sao Hồi thế tử Ta đã nhường ship vào tại thiên ma Tông thám tử Cáo chi quận chúa Quận chúa nói nàng sẽ tới chúng ta tại đây bên trong Sẽ không dừng lại quá lâu để cho nàng mau lại đây cùng ta hồi trở lại Vương phủ Vâng thuộc hạ này cũng làm người ta đi thúc dục không cần thúc dục ta đã đến đây cơ vu Hà Thanh Âm lặng yên tại phía sau hai người vang lên cơ vô thương quay đầu đem tầm mắt chuyển rời đến mỗi mũi trên thân mặt không biểu tình cơ vu Hà từ nhỏ lưu lạc tại bên ngoài Hai người thời gian chung đụng không hề dài Ngươi cuối cùng đến đây Ta còn tưởng rằng Ngươi muốn tải thiên ma tông cái kia ao cá nhỏ Đợi cho chết ra đây Cơ vô hà hơi hơi nắm chặt nắm đấm Đụng phải cơ vô thương Những cái kia tải trong vương phủ bị người khinh thị trí nhớ Tựa hộ lại tại trong ấp của nàng sinh động Bất quá Rất nhanh Nàng liền hít thở sâu một hơi Thả bình tâm tình của mình. Sư tôn nói qua. Đánh không lại người khác thời điểm. Cũng đừng loạn phát công chúa tính tình. Vương huyên xin không nên hiểu lầm. Ta tới này bên trong. Chỉ là bởi vì vương huyên đi vào. Cố ý tới đây gặp mặt ngài một lần. Sau đó. Ta vẫn còn muốn hồi trở lại thiên ma tông tu luyện. u v g w m Cơ vô thương khẽ trao mày. Vẻ mặt có mấy phần không vui phủ vương có lệnh Để cho ta mang ngươi hồi trở lại vương phủ Hy vọng ngươi Đừng để ta khó làm Cơ vô hà khẽ cắn môi Thật có lỗi Vương huynh Tha thứ vô hà Thật khó mà tòng mệnh Chờ đến về sau Ta sẽ đích thân hồi trở lại vương phủ Cùng phủ vương giải thích Cơ vô thương nhẹ hừ một tiếng Này có thể không phải do ngươi. Đã ngươi không nguyện ý đi. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới. Mang nàng đi. Rõ. Sau một khắc. Cơ vô thương bên người vị kia thuộc hạ. liền bục phát ra một cỗ. Sơn hải cảnh thất trọng khí thế. Cơ vô hà biến sắc. Nàng tới này bên trong. Bản thân liền là muốn khuyên cơ vô thương. Đừng mang chính mình trở về. Hiện tại xem ra Giảng đạo lý là giảng không thông Bất quá Nàng cũng sẽ không lỗ mãng cùng cơ vô thương đánh một trận Lại không nói cơ vô thương bản thân Đắt là luyện thần cảnh cao thủ liền nói dưới tay hắn những người này Tất cả đều là sơn hải cảnh Nàng vừa mới vừa sơn hải cảnh nhất trọng Làm sao có thể đánh thắng được Vì vậy Hít thở sâu một hơi về sau Cơ vô hà lập tức chắp tay nói. Phụ vương. Ngày sao lại tới đây? Ô, V, G, W, W, M. Cơ vô thương đám người. Lập tức trở về đầu nhìn thoáng qua. Nhưng, ngay lúc này. Cơ vu hà xoay người chạy. Chờ đến cơ vô thương đám người phản ứng lại thời điểm. Nàng đã chạy ra ngoài mấy rằm ở ngoài. Cơ vô thương khuôn mặt. Nhìn không được khẽ nhăn một cái. Lão lưu. Người phụ trách nắm nàng đuổi trở về Đúng Lão lưu sơn hải cảnh thất trọng tu vi Tốc độ kia tăng thêm Tự nhiên không chậm Bất quá Cơ vu hạ công pháp tăng thêm Cũng không phải ăn chay Mặc dù cảnh giới thấp hơn nhiều lão lưu Thế nhưng cũng có thể chống đỡ một chút Dù là như thế Tại 400 trăm rằm có hơn Nàng vẫn là bị lão lưu đuổi kịp Quận chúa Dừng lại đi. Đừng để thuộc hạ khó xử. Cơ vô Hà cắn răng. Quay người chính là một trưởng. Lão lưu. Đừng trách ta. Một trưởng này kéo tới. Lão lưu cũng không để ý. Cơ vô Hà rời đi vương phủ thời điểm. Liền linh cảnh ngũ trọng cũng chưa tới. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng. Nàng còn chưa đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng mà. Làm cơ vô hà một trưởng này tới gần. Lão Lưu trong lúc đó con ngươi co rụt lại. Theo một trưởng kia phía trên. Hắn vậy mà cảm nhận được Sơn Hải Cảnh uy lực. Thật mạnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Lão Lưu lập tức vung ra một quyền. Cùng cơ vô hà trưởng phong đối đầu. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Hai người đều là liên tục rời khỏi mấy mét xa. Quận chúa. Tu vi của ngài Đã tăng lên tới Sơn Hải Cảnh Không sai Lão Lưu Ngươi là vương phủ phụ thuộc Ta không muốn cùng ngươi giao chiến Ngươi đi đi Nói cho ta vương huyền Đừng tới tìm ta Ta chỉ muốn cùng sư phụ ta tại cùng một chỗ Lão Lưu lắc đầu Mặc dù quận chúa tu vi của ngài tăng lên Thế nhưng Thuộc hạ cũng không thể vì vậy mà buông tha ngươi Còn mời quận chúa thứ lỗi Mà lại Quận chúa tu vi Cũng chỉ có sơn hải cảnh nhất trọng Mà thuộc hạ thì là sơn hải cảnh thất trọng Quận chúa cũng không phải thuộc hạ đối thủ Cơ vô Hà nghiến chặt hàm răng Ánh mắt chớp đồng không thôi Lão lưu nói không sai Mặc dù nàng đã là sơn hải cảnh Có thể là Giữa hai người khoảng cách Như cũ còn có Chính mình nhiều nhất càng địch hai cái tiểu cảnh giới. Có thể vậy còn có năm cái tiểu cảnh giới đây. Bất quá. Ngay tại nàng nguy nan thời khắc. Bên tai. Lại lại đột nhiên vang lên một đảo quen thuộc thanh âm. Nàng không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia không biết. Lại thêm hai chúng ta đâu. Cơ vô hà thân thể mềm mại run lên. Quay đầu nhìn lướt qua. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Gương mặt không dám tin Đại sư huyên Tiểu sư đệ Các ngươi hai cái Tại sao cũng tới Vân ly ca nhích miệng cười một tiếng Sư tôn dự đoán được Vương phủ sẽ gây bất lợi cho ngươi Cho nên Nhưng hai chúng ta tới giúp ngươi Cơ vô hà hốc mắt hơi hơi mỏi nhừ Nàng sở dĩ một người tới liền là biết Sư tôn không thích liên lụy quá nhiều chuyện Không nghĩ tới. Sư tôn vẫn là phái đại sư huyên cùng tiểu sư để tới giúp mình. Sư tôn liền là như thế ấm. Bất quá. Đối diện lão lưu. Lại là khẽ lắc đầu. Các ngươi hai cái. Một cái tu vi là linh cảnh lục trọng. Một cái tu vi là sơn hải cảnh tam trọng. Coi như chung vào một chỗ. Cũng còn chưa đủ xem. Quận chúa. Ta khuyên ngài vẫn là không cần vùng vẫy.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 49 cái này khách sạn có vấn đề. Sau nửa canh giờ. Đã bị đánh sưng mặt sưng mũi lão lưu. Bị ba người nhấn dưới thân thể. Có phục hay không? Vân ly ca rút ra một bàn tay. Nhưng lão lưu vốn là sưng đỏ mặt. Lại thêm một chút máu ưu động. Phục! Ta phục! Trời có mắt rồi. Lão Lưu là thật không nghĩ tới. Sư huyên này mỗi ba người. Là như vậy có ăn ý. Mặc dù tu vi không bằng hắn. Có thể là phối hợp lại. Vậy mà đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhất là quận chúa người tiểu sư đề kia. liền cùng cách mai rùa giống như. Công dịch của mình. Trên cơ bản chẳng khác nào cho hắn gãi ngứa ngứa. Mà công dịch của hắn. Lại là dày như vậy nặng. Nếu như là đơn đấu Hắn còn không đến mức nắm chính mình ngược thảm như vậy Nhưng vấn đề là Hắn ở phía trước càn trở Kháng chỗ chính mình hết thảy công kích Quận chúa cùng nàng đại sư huyên Tại đằng sau một chầu điên cuồng phát ra Đánh chính mình không hề có lực hoàn thủ Càng biến thái chính là Ba người bọn họ hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh Không ngừng ra chiêu công kích Thế mà đều không mang theo thở một ngụm. Này còn chưa tính. Bọn hắn còn ở ngay trước mặt chính mình. Nuốt thiên giai thượng phẩm ngưng linh đan. Tới gia tăng trong cơ thể linh khí. Tăng cường công dịch phát ra. Cuối cùng. Để cho mình đầu này lão thuyền. Cắm ở mới trong khe. Nếu phục. Vậy liền cút về đi. Về sau đừng lại tìm chúng ta tiểu sư mùi phiền toái. Đáp nghe chưa? Ta là có thể đi trở về. Thế nhưng quẩn chúa. Thế từ bên kia. Ta cũng không tiện bàn giao a Cơ vô hà cười lạnh một tiếng. Ta đây mặc kệ. Đó là chuyện của ngươi. Còn có. Ngươi nếu là còn dám tới bắt ta lời. Coi như nắm ta bắt hồi trở lại vương phủ. Ta cũng muốn nói cho phủ vương. Liền nói ngươi phi lễ ta. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão lưu. Hắn rất muốn khóc Thế nhưng quá mất mặt Nhìn xuống Thuộc hạ Thuộc hạ biết Được rồi Vậy liền nhanh cút đi Rõ Bị người buông ra Lão lưu thật nhanh thoát đi nơi này Chờ hắn trở lại bạch cốt ma tông thời điểm Đã là sau nửa canh giờ Cơ vô thương đều đã chuẩn bị đi trở về đại Chu hoàng thành phục mệnh đi Thấy hắn mặt mũi bầm dập Một người trở về Không khỏi xứng sờ Lão Lưu Ngươi đây là Lão Lưu gái gái đầu Thế tử Điện Hạ Lão Lưu không có năng lực Nhưng quận chúa đào thoát Còn bị nàng đánh cho một trận thỉnh thế tử Điện Hạ giáng tội Cái này sao có thể Tu vi của nàng Làm sao có thể là đối thủ của ngươi Nàng chẳng qua là linh cảnh tu vi à Lão Lưu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ Hồi thế tử Điện Hạ, quận chúa đã là sơn hải cảnh nhất trọng tu Vi. Cái gì? cờ vô thương kinh hô một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. muội muội của mình. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến tu Vi như vậy cảnh giới. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nhưng rất nhanh. Hắn liền nhú mày nói. Không đúng vậy. Coi như nàng đã là sơn hải cảnh nhất trọng. Thế nhưng. Ngươi có thể là sơn hải cảnh thất trọng cao thủ. Ngươi làm sao lại bị nàng đánh bại. Lão lưu lại nhìn không được gãi đầu một cái. Trên mặt đều có chút phát sốt. Là quận chúa sư huyên cùng sư để cùng một chỗ đánh. Hai người bọn họ. Một cách là sơn hải cảnh tam trọng. Một cách là linh cảnh bát trọng. Mặc dù tu vi không cao. Có thể là phối hợp rất tốt. Thuộc hạ. Thuộc hạ không có năng lực. Liền bị bọn hắn cho chế phục. Cơ vô thương trầm tư xuống tới. Vô Hà tu vi. Thế mà tăng lên nhanh như vậy. Mà lại. Phối hợp sư huyên của mình sư đệ. Liền có thể vượt cấp hạ gục ngươi. Xem ra. Nàng bái cái này sư phó. Thật là có chút không đơn giản à. Cơ vô thương thật không có hướng công pháp phía trên suy nghĩ. Hắn cùng bạch cốt ma tông không giống nhau. Bạch cốt ma tông là khoảng cách thiên ma tông rất gần. Cho nên biết trận kia thiên quý nặng bao nhiêu. Cơ vô hà lúc trước. Cũng là theo trong miệng người khác nghe được. Thiên ma tông có gì tưởng hiện thế. Mà lại. Lão lưu tu luyện. Cũng chỉ là địa giai trung phẩm công pháp. Nếu như mùi mùi tu luyện. Là thiên giai công pháp Ba người chung vào một chỗ Phối hợp thỏa đáng Cũng là có khả năng hạ gục lão lưu Mà thiên giai công pháp Cơ vô thương còn không đến mức để vào mắt Thế từ Chúng ta hiện tại Còn muốn tiếp tục truy quận chúa sao Cơ vô thương yên lặng một lát Chợt lắc đầu Quên đi thôi Nếu nàng không muốn trở về đi Ta chính là cưỡng bức lấy Cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà lại. Phụ vương để cho ta nắm nàng mang về mục đích. Đều chỉ là vì để cho nàng có thể tốt hơn tu luyện. Hiện tại. Nàng đã có khả năng tốt hơn tu luyện. Ta lại vì sao còn muốn mang nàng trở về. Một bên khác. Theo sắc trời ngấm dần muộn. Thiên ma tông phi thuyền. Cũng đình chỉ bay lượn. Đáp xuống một cái trấn nhỏ phía trên. Ban đêm nổi sương mù nghiêm trọng. Bay lượn khó mà phân gió hướng đi. Buổi tối hôm nay. Chúng ta trước hết tại cái chấn nhỏ này ở lại một đêm. Ngày mai lại đi đường. Đại trưởng lão một câu. Mọi người dồn dập xuống thuyền. Đây là một tòa bán rào nhỉ chân tiểu trấn Bốn phương thông suốt. Mà lại. Cho dù là ban đêm. Cũng là bèn đuốc sáng trưng Phi thường náo nhiệt. Mọi người đi vào tiểu trấn Đi vào trong tiểu trấn Lớn nhất một cái khách sạn Nhưng mà Mới vừa tới đến Lục tiêu nhiên liền mơ hồ cảm giác được Có chút không thích hợp Nói không ra Đến cùng là cảm giác gì Thế nhưng Hắn giác quan thứ 6 Luôn luôn là rất chuẩn Nhớ ký vừa xuyên qua tới năm thứ nhất Bởi vì cảm giác không thích hợp Hắn không có đi quán cơm ăn cơm Kết quả ngày ấy Liền có người ngộ độc thức ăn Sau đến điều tra biết được Là nấu cơm đầu bếp Lầm hái có độc cây nấm Xuyên qua tới năm thứ ba Bởi vì cảm giác không đúng Lục tiêu nhiên liền không có tham gia tông môn giá ngoại thí luyện Kết quả một lần kia Có yêu thú làm loạn Cắn chết tốt mấy cái đệ tử Những năm này To to nhỏ nhỏ. Xuất hiện qua rất nhiều lần loại chuyện này. Mỗi lần đều hết sức chuẩn. Cho nên. Lục tiêu nhiên cảm giác. Chính mình không thể tùy tiện đi vào cái này khách sạn. Hắn nhẹ vỗ một cái tông chủ bả vai. Nói. Tông chủ. Ta hoài nghi. Cái này khách sạn có vấn đề. Có muốn không. Chúng ta vẫn là đi mặt khác nhà đi. Ồ. Có vấn đề gì. Lục tiêu nhiên lắc đầu Ta cũng không nói lên được Liền là cảm giác không tốt lắm Cái kia Cũng được Hiện tại lục tiêu nhiên có thể là thiên ma Tông đang ho nóng hỏi gà con Hắn nói chuyện Tông chủ vẫn là nguyện ý nghe một thoáng Bất quá Ngay tại mấy người đang chuẩn bị đổi một cái khách sạn thời điểm Một đảo khác người Cũng đi tới khách sạn này Thấy mấy người muốn đi Lúc này nhìn không được mở miệng. Âm dương quái khí dễu cợt nói. Ô, đây không phải bạn của thiên ma Tông sao? Tới đều tới. Làm sao không đi vào à? Đây chính là tiểu trấn bên trên. Tốt nhất khách sạn A Chẳng lẽ là ở không được sao? Mọi người đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn lướt qua. Tông chủ sắc mặt lạnh lùng nói. Ngô phong vân. Nghĩ không ra. Các ngươi thiên kiếm môn. Cũng tới. Ngô Phong Vân khẽ vuốt sợi dâu. Mỉm cười. Đó là khẳng định. Huyền Vũ chân Tông triệu hoán. Ta thiên kiếm môn. Làm sao dám Phật mặt mũi của bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trần Huynh. Ngươi tới đều tới. Tại sao lại muốn đi. Sẽ không phải là thật không có tiền à. Tông chủ mặt tối sầm. Ngươi mới không có tiền bên trong Cả nhà các ngươi đều không tiền Đi Chúng ta đi vào Mở nhất căn phòng tốt Dứt lời Tông chủ trực tiếp lớn cất bước đi vào Lục tiêu nhiên không khỏi không hiểu ra sao Hắn lôi ghéo đại trưởng lão ốm tay áo Nói Đại trưởng lão Tông chủ làm sao phản ứng lớn như vậy à Hắn cùng thiên kiếm môn Có phải hay không có thù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 Không phải tông chủ cùng thiên kiếm môn có thủ Mà là chúng ta toàn bộ thiên ma tông Đều cùng thiên kiếm môn có thủ T. Không thể nào Ta làm sao chưa nghe nói qua Lục tiêu nhiên có chút chấn kinh Đại trưởng lão thở dài một hơi Đây đều là chuyện cũ năm xưa Các ngươi này chút vãn sinh hậu bối Tự nhiên không rõ ràng lắm Nhớ năm đó Chúng ta thiên ma tông lão tổ Cùng thiên kiếm môn lão tổ, đã từng là một đôi như hình với bóng bản thân. Hai người ngủ thì cùng phòng ngủ, năm thì cùng giường. Mỗi ngày nghe gà nhảy múa, cùng nhau tu luyện. Sau này, làm hai người tu luyện đại thành về sau. Liên chuẩn bị thành lập hai môn phái. chúng ta thiên ma tông tiên tổ. Văn hóa so thiên kiếm tông lão tổ muốn cao một chút. Rất nhanh liền nghĩ ký tên. Lấy vì Thiên Kiếm Tông, không có nghĩ rằng Thiên Kiếm Môn Lão Tổ, cực kỳ ti tiện, thậm chí ngay cả đêm chạy tới Hoàng Thành, vượt lên trước đăng ký Tông Môn tên. Vì Thiên Kiếm Môn, ngươi cũng biết, ta Đại Chu Hoàng Triều Quy Củ, Tông Môn lấy tên, không được trùng tên, cũng không thể gần. Vì vậy, chúng ta Thiên Ma Tông Lão Tổ. Liền không cách nào lại dùng thiên kiếm tung cái tên này Từ nay về sau Hai nhà Nhân thể như nước với lửa Lão tổ càng là lưu lại tổ hấn Ta thiên ma tung Cùng thiên kiếm môn Đời đời kiếp kiếp Thế bất lưỡng lập Lục tiêu nhiên Nghĩ không ra Ta thiên kiếm tung À không Thiên ma tung Cùng thiên kiếm môn Lại còn có bực này chuyện cũ năm xưa Đại trưởng lão không khỏi âm thầm thần thương Ai Chỉ trách chúng ta thiên ma tông lão tổ Người quá thiện lương Quá dễ dàng tin tưởng người khác Này mới khiến thiên kiếm môn lão già chết tiệt kia con bê Chiếm tiện nhi Nếu không Thiên kiếm dạng này tên rất hay Há có thể bị bọn hắn chiếm lính Lục tiêu nhiên khói miệng giật một cái Nhân sinh ở trong lần thứ nhất Hắn cảm giác thông minh của mình Nhận lấy vũ nhục Chẳng lẽ là hắn trình độ văn hóa thấp Cho nên vô pháp lính hội Thiên kiếm nhị chữ Bước cách ở đâu Trưởng giáo bên kia Rất nhanh liền đã đặt xong gian phòng Đều là nhất căn phòng tốt Việc đã đến nước này Lục tiêu nhiên không thể làm gì Cũng chỉ có thể coi như thôi Bất quá Hắn cũng không phải người ngu Đi vào phòng trước tiên Hắn liền cẩn thận kiểm tra một chút đồ vật trong phòng Liên tục xác nhận Không có cái gì trận pháp loại hình tồn tại về sau Chính mình lại bố trí bảy tám đảo phòng ngự trận pháp Lúc này mới bắt đầu ngồi xếp bằng xuống Tiếp tục tu luyện chiến thần quyết Chỉ cần nắm chiến thần quyết tu luyện tới đại viên mãn Về sau mỗi lần tu luyện Là có thể đồng thời tu luyện ba loại công pháp Tu luyện tăng lên tốc độ Cũng sẽ gấp bổi dân lên Cách này tu luyện Một mực kéo dài đến tối Ngoài cửa có người gõ cửa Lục trưởng lão Tông chủ nhường ngày hạ đi ăn cơm Lục tiêu nhiên theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại Đáp lại một tiếng Biết ta cái này xuống Chờ hắn tới đến phía dưới thời điểm Bất ngờ phát hiện Hai nhóm người đã điểm tốt đồ ăn, nhưng cực kỳ khoa trương là hai môn phái. Vậy mà cho mỗi người điểm một bàn. Không sai. Liền là mỗi người điểm nguyên một bàn món ăn. Thiên ma tông chiếm cứ bên trái. Thiên kiếm môn chiếm cứ bên phải. Phàng phất tại đánh đối trọi. Môn phái khác hoặc là lưu khách. Cũng không dám đắc tội thiên ma tông hoặc là thiên kiếm môn. Cũng chỉ có thể đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem. Giận mà không dám nói gì. Lục tiêu nhiên trên mặt. Viết đầy im lặng. Nhưng cũng hiên trì đi xuống. Tông chủ. Tông chủ gật gật đầu. Chỉ chỉ bên cạnh hắn cái bàn. Tiêu nhiên. Ngươi liền ngồi ở chỗ này. Đúng. Lục tiêu nhiên ngồi vào trên bàn của chính mình. Tông chủ chợt cười lạnh một tiếng. Âm dương quái khí mà nói. Chúc ta thiên ma tùng. Cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu người. Cũng không thiếu tiền. Này hành tẩu giang hồ. Ăn một bữa cơm. Liền phải một người một bản. Đó mới có thể ăn thoải mái. Thiên kiếm môn bên kia dẫn đầu môn chủ. Cũng đồng dạng là nhẹ hừ một tiếng. Ai nói không phải đâu. Bất quá a chúng ta thiên kiếm môn. Thường xuyên đi thăm những tông môn khác. An bài tràng tử Có thể liền có hơn Cũng không giống như một ít tông môn Quanh năm suốt tháng Liền ra tới một lần Điểm một người một bàn Còn phải đặc biệt ồn ảo một tiếng Khoai khoang khoai khoang Ai nhả Này cùng kia cái gì nhà giàu mới nổi Cũng không có gì khác biệt nha Thiên ma tông chủ Ánh mắt lạnh lẽo Tu võ người Nên nghiêm túc tu luyện. Cả ngày ra cửa tản bộ. Tính là gì người tập võ. Bằng hữu này kết sao lại nhiều. Thực lực mình không được. Đó cũng là không tốt. a Cũng không thể nói như vậy. Dù sao một ít người. liền là dựa vào lưng sau đâm bằng hữu một đao phát tài. Thiên kiếm môn chủ. Vỗ bàn một cái. Họ trần. ngươi nói chuyện về nói chuyện. Cũng đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòn Người nào sau lưng đâm bằng hứa một đau rồi Thiên ma tôn chủ khinh thường thoáng nhìn Sao thế Ta còn cũng không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòn Ta chính là nói các ngươi thiên kiếm môn Không biết xấu hổ Làm gì Muốn hay không luyện hai chiêu Luyện thành luyện Ngươi cho ta trả lẽ lại sợ ngươi Mắt thấy hai bên dương cung bạc kiếm. Muốn đánh. Quán rượu trường quỹ. Vội vàng ra tới hóa giải. Vài vị quý khách. Bớt dần. Bớt dần. Các ngươi đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Một bên là thiên kiếm môn. Một bên là thiên ma tông. Tục ngữ nói tốt. Này lôi tông còn không đánh ăn cơm người đâu. Các ngươi nếu là ăn một bữa cơm đều đánh lên đến. Lưu truyền ra đi. Không khỏi hỏng các ngươi hai nhà thanh danh. Nghe được ông chủ khuyên giải. Hai bên lúc này mới tạm thời tắt máy. Nhưng bầu không khí vẫn như cũ là tràn đầy mùi thuốc súng. Hờ, hôm nay bổn tông chủ tâm tình tốt. Trước tha cho ngươi một cái mạng. Câu nói này. Hẳn là ta thiên kiếm môn nói mới đúng. Chờ ngày mai ra thôn chấn. Nhất định phải tìm ngươi thiên ma tông. Lính giáo một thoáng. Vậy thì thật là tốt. Hy vọng các ngươi thiên kiếm môn công phu. Cùng môi của các ngươi con. Một dạng lăng lệ. Mọi người riêng phần mình xính một phiên miệng lưới. Lúc này mới thành thơ thành thơi bắt đầu uống rượu dùng bữa. Nhưng duy chỉ có lục tiêu nhiên một người. Chẳng qua là ra vẻ ăn cơm. Kỳ thực một ngụm không ăn. Vừa đến. Lục tiêu nhiên vốn là sinh tính cẩn thận. Phía ngoài đồ ăn Hắn sẽ rất ít ăn Hắn sẽ chỉ ăn tự mình làm đồ ăn Thứ hai Người tập võ Tu vi cao đến cảnh giới nhất định về sau Là có thể thời gian rất lâu không ăn cơm Nuốt đan dược Cũng có thể triệt tiêu nói khát Ăn cơm tác dụng duy nhất Cũng chính là thỏa mãn một thoáng ăn uống chi dục Điểm thứ ba Cũng là điểm trọng yếu nhất Tưởng lâu này, hết sức không thích hợp, trước không nói hắn tiến vào trước khi đến, cũng cảm giác được, liền nói vừa mới cái kia khuyên can trưởng quỹ, lại có thể là một vị phá vòng cảnh nhất trọng cao thủ. Này tiểu tiểu một cái quán rượu trưởng quỹ, là một vị phá vọng cảnh. Nói ra, ai dám tin tưởng, nếu không phải lục tiêu nhiên đã đột phá kham ly cảnh. Cũng chưa chắc có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Đến mức hai tôn trưởng giáo. Còn có một loại trưởng lão. Đều không phải là kham ly cảnh. Tự nhiên vô pháp nhìn thấu đối phương ẩm giấu tu vi. Vì vậy. Lục tiêu nhiên chưa ăn cơm. Chẳng qua là tại bình tĩnh quan sát. Thiên ma tôn cùng thiên kiếm môn hai nhóm nhân mã. Rằng co nước sôi lửa bỏng. Trong lúc nhất thời. Cũng không có cẩn thận đi chú ý chuyện này. Ăn ăn như gió cuốn. Phản phất ăn cơm. Cũng muốn liều một phen. Nhưng mà. Còn không có qua một nén nhăng. Vấn đề liền xuất hiện. Ba chít chít. Đầu tiên là hai bên tu vi thấp nhất đệ tử. Tu vi của bọn hắn nông cạn. Trước hết nhất gánh không được. Vứt xuống đũa. Đảo trên bàn. Không đúng. Cơm này có vấn đề.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 Lục tiêu nhiên mặt tối sầm Quả nhiên Hắn liền biết Nơi này có chỗ quái gì Sau một khắc Trên tửa lâu dưới Chui ra không ít thân mặc áo đen Trước ngực theo lên khô lâu ấm ký tu sĩ Theo trên người của bọn hắn Để lộ ra từng đảo cực kỳ nồng đậm tà khí Đó là lễ khí Sát khí Sát khí Các loại mặt trái nhân tố hình thành Có được này loại tà khí người Cùng bình thường tu võ người khác biệt chính là Bọn hắn làm bất cứ chuyện gì Đều không kiêng nể gì cả Ba quát xếp người ở bên trong Bình thường tu sĩ Cũng sẽ xếp người Ba quát lục tiêu nhiên cùng đồ đệ của hắn Thế nhưng bọn hắn có khả năng khống chế chính mình Nghĩ lúc xếp người mới xếp người Mà nhiễm phải tà khí người Giết người đã không phải là mình có thể khống chế. Bọn hắn sẽ dần dần mất đi nhân tính. Xa đỏ tại thông hướng tà đảo trên đường. Cuối cùng. Triệt để biến thành một cái chỉ biết là sát lục máy móc. Không có tư tưởng của mình. Bất quá. Mặc dù là như thế. Nghĩ bước vào tà đảo người. Như cũ không ít. Bởi vì tà đảo tốc độ tu luyện cực nhanh. Vượt xa chính đạo Mà lại. Ta đảo tu luyện rất đơn giản. Giết người. Hấp thu công lực của người khác chờ chút. Đều có thể tốc độ cao tăng lên chính mình. Rất nhiều không có tư chất. Tu võ vô vọng. Nhưng là lại cần lực lượng người. Cũng rất dễ dàng nhận mê hoặc Trước đó. Vân Ly ca nếu là không có gặp được lục tiêu nhiên. Chỉ sợ cũng phải lựa chọn rơi vào ma đảo. Ta ma hiện thế. Vì kia trưởng quỹ cũng không che giấu nữa. Ha ha ha ha. Chư vị khách quan, chúng ta vạn độc môn thiên tàm huyết độc. Mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Mọi người sắc mặt nhất biến. Vạn độc môn. Đại Chu ma chủ tỏa à, tam đại tông môn một trong vạn độc môn. Các ngươi không phải sớm tại 300 năm trước liền bị diệt sao? Trưởng quỷ cười lạnh. Ngưu Xuân, ta ma môn thánh tùng Thần quy cách thí. Thiên thu vạn đại. Vĩnh không tắt. Làm sao lại bị hủy diệt. 300 năm trước. Các ngươi đại chu hoàng triều. Áp chế chúng ta vô thượng ma chủ. Đem hắn nhốt vào trấn ma tháp. Bây giờ. 300 năm đã qua. Trấn ma tháp đã lung lay sắp đổ. Huyền vũ chân tung. Còn muốn tụ tập đại chu trần pháp sư. Một lần nữa cô đọng phục ma đại trần quả thực là người suy si nói mộng. Thiên Ma tông chủ, một bên chữa thương, một bên gắt một cái, ta nhổ vào, liền coi như các ngươi đối Thiên Ma tông cùng Thiên kiếm môn ra tay, cũng không có khả năng ngăn cản. Cái kia ma đầu bị phong ấn, đại chu ngoại trừ hai chúng ta tông môn, còn có hàng trăm hàng ngàn cái những tông môn khác. Hắn không nói lời này còn tốt. Nói một lời này Đối phương ngược lại ngửa mặt lên trời cười to Càng thêm càng rỡ dâng lên Phá phá phá phá Lão tử nói thật cho ngươi biết Lần này ra tay Không chỉ có riêng chỉ là chúng ta Đối phó Cũng không chỉ là các ngươi hai cái tôn môn Lần này Ta ma môn thánh tùng Ba đại môn phái Đồng thời ra tay Các ngươi chính đạo Có thể tới huyền vũ chân tùng Có thể có hai ba thành cũng không tệ rồi. Mọi người nghe vậy. Đều là biến sắc. Nếu quả thật như hắn nói như vậy. Cái kia huyền vũ chân tông bên kia. Đã có thể nguy hiểm. Được rồi. Thiên tàm huyết độc Phát huy cũng không xây xích gì nhiều. Tu vi của các ngươi. Đều bị áp chế không ít. Chúng ta cách này đưa các ngươi lên đường. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Vạn độc môn thủ hạ Cùng nhau vây công tới Thiên ma tôn chủ đám người Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm Nhưng vẫn là hiểu được bắt sặc trước bắt vua đạo lý Thẳng đến trường quỹ kia mà đi Thiên kiếm môn môn chủ Giờ phút này cũng buông xuống song phương ăn oán Cùng hắn cùng nhau vây công đối phương Dù sao Hai người đều chúng thiên tàm huyết độc Trong lúc nhất thời Sự lực bị hao tổn Không liên thủ Khả năng thật đúng là muốn chết ở đây Phá vọng cảnh ở giữa chiến đấu Đó là hạng gì cuồng bảo Hai bên giao thủ trong nháy mắt Toàn bộ quán rượu Liền bị sung kích đập trực tiếp tan giá nổ tung Sau đó Hai bên những cao thủ liền nhảy lên một cái Trên không trung chiến đấu Đánh nước sôi lửa bỏng Chẳng phân biệt được ngươi ta Những cái kia đã té xỉu tiểu lâu la Có thể lại không có may mắn như vậy Trực tiếp liền bị người tại chỗ học lạnh thấu tim Lúc này Khách sạn phế tích bên trên Cũng chỉ còn lại có lục tiêu nhiên Còn có ba vị thiên kiếm môn linh cảnh trưởng lão Điểm này Thiên ma tông cũng là rất khổ Bởi vì thiên ma tông cao thủ Liền đến tông chủ Đại trưởng lão Cùng tinh thông trần pháp vương trường lão. Thiết trường lão. Mặt khác đều là linh cảnh phía dưới tiểu lâu la. Thiên kiếm môn tiểu lâu la tương đối ít. Vì vậy hy sinh cũng tương đối ít. Ba người kia điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh khí. Một bên tẩy trừ độc tố. Một bên hướng phía lục tiêu nhiên hộp. Bạn của thiên ma tung. Hiện tại đại gia bị ma môn phục kích. Vạn phần nguy cấp. Chúng ta vẫn là trước quẳng đi hiềm khích lúc trước. Cùng nhau ra tay. Trước chống cử này chút ma môn tả tô. Như thế nào? Vô một tiếng. Lục tiêu nhiên cũng không trả lời. Mấy người không khỏi có chút tráng váng. Vừa mới bọn hắn còn chứng kiến lục tiêu nhiên đứng đấy đâu. Làm sao không có tiếng rồi? Chẳng lẽ bị người chém chết? Xuất phát từ tò mò. Ba người quay đầu nhìn lướt qua. Lại trong nháy mắt hóa đá tại tại chỗ Nguyên lai Lục tiêu nhiên đã sớm hóa thành một đảo lưu quang Thật nhanh chạy mất Xem cái kia khoảng cách Đoán chừng bọn hắn còn chưa bắt đầu nói chuyện thời điểm Lục tiêu nhiên cũng đã bắt đầu chạy trốn Đại gia ngươi Còn nói chúng ta thiên kiếm môn là vô sỉ hạng người Ta xem các ngươi thiên ma tông mới là nhất không biết xấu hổ Đã chạy ra rất xa lục tiêu nhiên Không khỏi trờn trắng mắt. Ngu ngốc. Là chính các ngươi không chạy. Còn trái lại trách ta. Chính mình ít không đủ. Liện đừng đi ra sông Sáo Giang Hồ có được hay không. Ngươi ma mà gọi các ngươi về nhà ăn cuối cùng một tịch ác. Kỳ thật. Dùng lục tiêu nhiên thực lực. Chạy là khẳng định không cần chạy. Thế nhưng. Hắn đối ngoại tuyên truyền. Chính mình chỉ có linh cảnh tu vi. Này nếu là ở trước mặt mọi người, bại lộ tu vi của mình, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Trước đó, chính mình chẳng qua là bại lộ năm thành trần pháp điêu khắc năng lực, liền bị tôn chủ níu qua, đi tham gia huyền vũ chân tôn trần pháp đại hội. Nếu là lại đem thực lực của chính mình tuôn ra đến, tôi biết, vẫn phải có nhiều ít phiền toái cho nên khẳng định phải chạy A, ma lại. Vì phù hợp tu vi của mình Lục tiêu nhiên liền thái hư hốn độn bộ đều vô dụng Chẳng qua là dùng bình thường linh cảnh tốc độ Tiến hành chạy trốn Đến vu tông chủ Hắn cũng là không quá lo lắng Tông chủ bản thân là phá vọng cảnh tu vi Coi như bị độc dược áp chế Cũng có thể phát huy ra tới táo hóa cảnh thập trọng tu vi huống chi Nơi đó còn có thiên kiếm môn chủ Thiên ma tông đại trưởng lão. Vương trưởng lão. Thiết trưởng lão. Cùng với một đám những tông môn khác trưởng lão. Vấn đề không lớn. Chỉ cần mình trốn xa một chút. Lại thi triển thái hư hốn đồn bộ. Di chuyển tức thời một cách địa phương an toàn. Hết thầy vấn đề. Liện đều giải quyết. Hoàn mỹ. Nhưng mà. Ngay lúc này. Lục tiêu nhiên sau lưng. Đột nhiên phóng tới một đảo lệ mang Đảo này lệ mang Khí thế phi phàm Tốc độ cực nhanh Lực đảo càng là siêu cường Coi như là linh cảnh cao thủ Gặp được một chiêu này Bất ngờ không đề phòng Cũng muốn thất bại Đáng tiếc Lục tiêu nhiên hiện tại đã là kham ly cảnh Nay đối với hắn mà nói Giống như là tiểu hài tử súng bắn nước Hơi hơi nghiêng người Lục tiêu nhiên lại tránh được đảo này lệ mang công kích Oanh Một giây sau Phía trước liền phát sinh một tiếng kịch liệt nổ tung Lục tiêu nhiên hơi hơi nheo mắt lại Dừng lại thân hình Đằng sau Năm đảo khí thế không thua gì linh cảnh thân ảnh Ở dưới bóng đêm Hướng phía hắn cấp tốt kéo tới Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi hi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y. to Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 52 gặp chuyện bất bình. Đi đường vòng là được. Mắt thấy 5 người. Sát ý mãnh liệt kéo tới. Một giây sau. Sát chiêu liền muốn đi vào. Lục tiêu nhiên đột nhiên dối ra một đầu tay phải. Tạm dừng một thoáng. Năm người khẽ giật mình. Đứng tại lục tiêu nhiên trước mặt. Cũng không phải bị lục tiêu nhiên khí thế hù ngã. Chẳng qua là khoảng cách gần như thế. Lục tiêu nhiên căn bản trốn không thoát. Cho nên. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Lục tiêu nhiên mong muốn làm cách dưỡng gì. Lục tiêu nhiên ho nhẹ một tiếng. Một mặt không hiểu hỏi. Ta có một vấn đề. Muốn hỏi một chút. Rõ ràng ta đã chạy trốn Mà lại ta chạy xa như vậy Cái kia trong khách sạn còn có ba cái thiên kiếm tôn trưởng lão Vì sao? Các ngươi không đi giết hắn Ngược lại còn muốn theo đuổi ta Đối phương 5 người Nhìn nhau liếc mắt Lập tức cười lên ha ha Ha ha ha ha Người là làm chúng ta ngốc sao? Ba cái kia thiên kiếm môn trưởng lão Mặc dù không có chạy Thế nhưng bọn hắn chỉ có ba người. Coi như chúng ta lưu lại. Cùng một chỗ giết bọn hắn ba cái. Lại có thể chia được bao nhiêu công lao. Thế nhưng truy ngươi liền không đồng dạng. Giết một mình ngươi. Chúng ta 5 người chia đều. Công lao muốn lớn hơn. Lục tiêu nhiên đều choáng váng. Thời đại này. Nhân vật phản diện ít đều cao như vậy sao? Thông minh này tối thiểu cao tới 80 Này không hợp với lẽ thường A Quả nhiên Chính mình không phải thiên mệnh nhân vật chính Bởi vì nhưng phàm nhân vật chính gặp phải nhân vật phản diện Ít đều sẽ hiện lên sườn đồi thức ngã xuống Được rồi Lại nói của ngươi xong Nên lên đường Năm người cười lạnh một tiếng Khí thế vận chuyển ở giữa Chiêu thức liền muốn bảo phát đi ra Nhưng Bọn hắn vừa vừa mới chuẩn bị thức mở đầu Một giây sau, liền thấy lộc tiêu nhiên, hướng phía chính mình 5 người, đánh một quyền, một quyền, cực kỳ bình thường một quyền, thoạt nhìn hào không có bất luận cái gì huyền cơ, nhưng, liền là một quyền này, lại làm cho mấy người ý thức, tại trong trước mắt phong bế, lâm vào hắc ám, triệt để tan thành mây khói, liền phản ứng đều không phản ứng lại, kham ly cảnh một quyền. Trong nháy mắt liền đem linh cảnh tu sĩ. Đánh thành cho. Đánh xong một quyền này. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Ai. Ít là tăng lên. Thế nhưng thực lực này cũng phải theo dịch mới được. Ngươi ít lại cao hơn. Vũ lực giá trị không tải một cái ví độ. Đó cũng là tặng không không phải. Vừa mới dứt lời. Tiểu trấn bên kia. Đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Siêu cường sóng sung kích trong trước mắt liền đem toàn bộ tiểu trấn đều cho sốngsờ sờ dẹp yên cho dù là cách mấy ruộc dặm Lộc tiêu nhiên đều có thể cảm nhận được một kích này mãnh liệt Mặ dù đối bản thân hắn uy hiếp không lớn L lộc tiêu nhiên chập chập chập chập mồm mép xem ra này đánh vấn rất kịch liệt may mà ta thông minh sớm cách xa xa bằng không Tại khổng lồ như vậy dưới vụ nổ sinh tồn. Tông chủ nơi đó. Khẳng định nói không rõ. Bất quá. Đây cũng là cái cơ hội tốt. Từ nơi này đến huyền Vũ Trân Tông. Không có phi thuyền tình huống dưới. Ít nhất cũng phải một tháng. Thừa cơ hội này. Ta vừa vặn có thể tìm Sơn Đồng Tu Luyện. Sau đó đợi đến chừng một tháng. Ta lại thi triển thái hư hốn đồn bộ. Không cần mấy nén nhang thời gian Liền có thể đến huyền Vũ Trân Tông Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên lập tức chạy trốn rời đi Bởi vì đã rời đi tiểu trấn Không có người thấy Lục tiêu nhiên tự nhiên cũng sẽ không cần lại ẩn giấu thực lực của chính mình Có thể trực tiếp vận dụng thái hư hốn đồn bộ Rời đi nơi này Hắn đi tới phương hướng Là Đông Phương Dạng này Một tháng sau Mình có thể không cần đuổi chặt như vậy thời gian Vận chuyển công pháp Vẹn vẹn thời gian một nén nhăng Lục tiêu nhiên liền đã chạy ra không biết bao nhiêu vạn rằm lộ trình Cảm giác mình khoảng cách tiểu trấn đã đầy đủ xa Tha phương mới bắt đầu dừng lại Hô Liền ở cách địa phương này Tìm sơn động tu luyện đi Nhưng mà Hắn vừa mới vừa dứt dưới Phương xa liền chạy nhanh đến Mấy đảo khí tức, phía trước nhất cái kia một đảo, là luyện thần cảnh ngũ trọng, đằng sau đuổi theo, thì là một cách luyện thần cảnh ngũ trọng, tăng thêm 5 cách sơn hải kinh tu sĩ, đều là cao thủ, tần tử mặng, người chúng ta ma môn thánh tông bên trong, vạn độc môn thiên tàm huyết độc, ngươi chạy không thoát, người ma môn dư nhiệt, dám can đảm làm loạn giang hồ. Đối đãi ta trở lại tông môn Bẩm báo sư tôn Nhất định đem bọn ngươi này chút ma môn loạn đảng Toàn bộ diệt trừ Phá phá phá phá Chấn ma tháp đều sắp không được Các ngươi này chút chính đạo Còn muốn giết sạch ma môn Nằm mơ đi Lục tiêu nhiên Hắn cảm thấy mình có bị mạo phạm đến Vừa vừa đến nơi đây Mong muốn tìm thanh tỉnh địa phương Kết quả lại gặp Ma Môn đang đuổi giết chính đạo. Quá mức A. Càng làm cho hắn thấy im lặng cùng phẫn nộ là. Cái kia chính đạo nữ tu. Vậy mà cũng nhìn thấy hắn. Vì đảo hứu này. Ta bị Ma Môn loạn đảng truy sát. Còn mời đảo hứu xuất thủ tương trợ. Cứu ta một mạng. Sau đó. Ta chắc chắn thâm tạ. Lục tiêu nhiên mặt một quất. Ta cảm ơn ngươi cách đại đầu dưỡng A. Ngươi bị đuổi giết có quan hệ gì với ta Ta cũng không phải lão công ngươi Cũng không phải mẹ ngươi Ta bằng cái gì cứu ngươi à Lại nói Ngươi biết ta cái gì tu vi ngươi tìm ta sao Một phần vạn ta chẳng qua là cái đoán thể cảnh tiểu cắn bát Ngươi như thế một hộ Ta đã có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục Nghĩ tới đây Hắn lập tức hướng phía trên trời hộ Cái gì Cô nương ngươi nói cái gì? Lỗ tai ta không dùng được. Ta nghe không được. Tần tử mặc khẽ giật mình. Lập tức vận chuyển linh khí la lớn. Ta bị ma môn truy sát. Cầu đạo bạn giúp ta một chút sức lực. Cái gì? Ngươi lớn tiếng chút. Lỗ tai ta có tổn thương. Ngươi thanh âm nhỏ ta nghe không được. Tần tử mặt đang muốn lại hô. Phía sau ma môn một đám. Thì là vượt lên trước hồ Phía dưới tiểu tử kia Người chớ xen vào việc của người khác Xéo đi nhanh lên Được rồi Dứt lời Lục tiêu nhiên như một làn khói chảy mất Tần tử mặn Nàng cả người Tại chỗ ngốc đi Này người là chính đạo nhân sĩ Làm sao như thế không có đảm đương cùng dũng khí Vẫn là một cách đại lão ra Vậy mà giả vờ chính mình lỗ tai có vấn đề, mà không ra tay cứu mình. Bất quá, ngay tại nàng này ngây người một lúc thời điểm, cũng cho mấy cái kia ma tông tu sĩ. Một cái cơ hội, đuổi kịp ngươi, thâm trầm thanh âm, ở sau lưng vang lên, tần tử mặt con ngươi co rụt lại. Không tốt, một giây sau, nàng liền bị một cố to lớn lực đảo. Hung hăng đập trúng phần lưng. Phốc. Tần tử mặt kịch liệt phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong cơ thể linh khí. Trong nháy mắt hốn loạn lên. Thân thể cũng như gáy cánh chim chóc. Diều bị đứt xây. lão đảo. Liền hướng phía phía dưới rơi xuống. Nàng đã không xong rồi. Thừa thắng xông lên. Giết. Mắt thấy ma môn mọi người. Liền muốn hướng nàng áp chế tới. Tần tử mặt cắn răng. Theo trong tay áo. Móc ra một cây ngọc giản. Sư tôn. Độm nhi không thể cho ngài tận hiếu. Còn xin ngài tha thứ độm nhi. Sau một khắc. Ánh mắt của nàng. Đột nhiên trở nên lăng lệ mà kiên quyết. Sau đó. Nàng trực tiếp bóp nát trong tay ngọc giản. Ngọc giản vỡ tan. Từ trong đó phóng suốt ra mấy đảo tràn ngập sát ý hào quang. Cảm nhận được cái kia hào quang bên trong ầm chứa sát ý. Ma môn mọi người, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không tốt, mau bỏ đi. Trên tay nàng có một phần bí bảo, mọi người mong muốn rút lui. Có thể là khoảng cách quá gần, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị hào quang thôn phệ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, yi yi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ để không hay chương 53 lúc trước Có một con mèo Oanh Lục tiêu nhiên mới vừa tới đến chỗ tiếp theo Trước đó Phương vị liền truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang tiếng Gợn sóng làm cho cả rừng núi Đều vì thế mà chấn động Cuồng phong bốn phía Cỏ cây hướng ra phía ngoài khuyên đảo Nhìn xem đập vào mặt cuồng phong Lục tiêu nhiên nhốn nhốn vai May mà ta chạy nhanh Anh hùng cứu mỹ nhân đó là không có khả năng Cái kia là nhân vật chính chơi tiết mục Làm không cẩn thận Còn sẽ tới một cái lấy thân báo đáp Gia tăng hậu cung đoàn thành viên Giống hắn dạng này mà coi như là anh hùng cứu mỹ nhân Người ta về sau Cũng là thuộc về nhân vật chính Vận khí tốt Khả năng sẽ còn tiến hắn một câu Lục ca ca Ngươi là người tốt Hoặc là Lục ca ca Kỳ thật ta một mực đem ngươi trở thành thân ca ca đến xem Đầu ấp nước vào mới có thể đi cứu o v g q m Tiếp đó Hẳn là trước tìm sơn động Lục tiêu nhiên thần thức quét qua Dễ dàng. Đã tìm được một cây sơn động Bên trong có hai đầu gấu chó lớn. Đang ở nghiên cứu thảo luận gấu sinh. liền cây này động Hắn thuẫn di đi tới cửa đồng phía trên. Vỗ tay phát ra tiếng. Trên tay tụ tập một đám lửa. Điều khiển nguyên tố. Là kham ly cảnh tiêu chí. Sau đó. Hắn đem hỏa diễm cầu hướng trong sơn đồng ném một cái. Oanh. Trong một chút mắt. Trong sơn đồng phát ra một tiếng bão liệt tiếng vang. Hồng quang chiếu khắp trình sơn động Theo sát phía sau. Thì là hai tiếng phấn nộ mà mang theo một chút sợ hãi gào thét Nương theo lấy hang núi một trận rung động. Hai cái bóng đen to lớn. Tốc độ cao theo cửa hang lao ra. Lục tiêu nhiên thì là nhân cơ hội nhảy vào hang núi. Ở nhờ một tháng. Sau đó. Hắn thuận tay lăng một cái trận pháp. Tại cửa huyệt động. Mặc cho hai cái cầu hùng gào thét. Cũng không cách nào đụng vỡ trần pháp. Hai cây cầu hùng. Chọn vẹn làm ẩm ý một canh giờ. Cuối cùng mới không cam lòng rời đi. Lục tiêu nhiên thì lạc lại nhiều bố trí mấy đảo phòng ngự trần pháp. Triệt để ngăn cách trong đồng ngoài động. Bố trí lại một đảo mạnh mẽ tổ linh trần pháp. Lúc này mới bắt đầu tiến vào tu luyện hình thức. Ba ngày sau. Lục tiêu nhiên cuối cùng triệt để lính ngộ chiến thần quyết ý cảnh đại viên mãn. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt càng thêm sáng ngời. ẩn chứa trong đó đảo đảo lôi đình dòng điện. Tức tràn ngập uy thế. Lại phá lệ mê người. Chiến thần quyết đã toàn diện lính ngộ. Nếu như vậy, ta hiện tại mình có thể đồng thời tu luyện đế cấp công pháp cực phẩm. Liện có ba loại. Một cách là thanh đế trường sinh quyết Một cách là thái hư hốn đồn bộ Còn có một cách thì là vừa vặn học được chiến thần quyết Ba loại công pháp đồng thời tu tập Không biết Tu vi của ta Tăng lên tốc độ Lại nên có bao nhanh Tâm tình thật tốt Đang chuẩn bị nuốt một chút đan dược Lại tiến vào trạng thái nhập định Tăng cao tu vi lục tiêu nhiên Thần thức tự động quét hình đến Cửa hang tồn tại một cái sinh mệnh Đây là Hắn đánh chúng thần thức Quét hình đi qua Vẫn không khỏi đến hơi sướng sờ Cái kia sinh mệnh Vậy mà không là người khác Mà là trước mấy ngày ban đêm Gặp phải cái kia nữ tu Tần tử mặc Nàng tại sao lại ở chỗ này Lúc này tần tử mặc Hiển nhiên là bản thân bị trọng thương Quần áo tả tơi không nói Trên thân còn mang theo rất nhiều vết thương Thậm chí liền ý thức Đều là hôn mê Lục tiêu nhiên không khỏi có chút xoán suyết Nếu như cứ như vậy bỏ mặt đối phương tại cửa ra vào Một phần vạn truy binh đi vào Thuận tiện phát hiện hắn Vậy liền phiền phức lớn rồi Nghĩ một hồi Lục tiêu nhiên bỗng nhiên cho mình một bàn tay Này còn phải nghĩ sao Lục tiêu nhiên a lục tiêu nhiên Đều lúc này, ngươi thế mà còn lưỡng lự nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên lập tức lao ra ngoài động, hai tay nắm lên tần tử mặt hai chân, như là lôi kéo một đầu lợn chết như thế, đưa nàng kéo đến bên cạnh trong sơn cốc, hô, dạng này không được sao, chỉ muốn đem nàng kéo đến xa ly sơn đồng vị trí, coi như truy binh đuổi tới, cũng không có khả năng phát hiện được ta hang núi nha. Làm xong tất cả những thứ này, lục tiêu nhiên hiểu ý cười một tiếng, quay người chạy về chính mình hang động, tiếp tục bắt đầu tu luyện, thời gian từ từ, chỉ trước mắt, một tuần thời gian, liền đi qua. Lục tiêu nhiên tu vi, cũng theo kham ly cảnh nhất trọng, tăng lên tới hơn 90% tu vi, chỉ thiếu một chút, là có thể đột phá đến kham ly cảnh nhị trọng. Trên mặt của hắn vui vẻ. Tam đại đế cấp công pháp cực phẩm. Đồng thời tu luyện. Tốc độ quả nhiên so hai đại công pháp. Mạnh hơn không ít. Cứ như vậy xem ra. Hôm nay hẳn là có thể đột phá đến kham ly cảnh nhị trọng. Bất quá. Đồng thời tu luyện tam đại đế cấp cực phẩm. Trên tinh thần. Thật là có một chút nhỏ mệt mỏi. Xem ra. Đế cấp cực phẩm. Mặc dù tốt. Cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy Kỳ thật Lục tiêu nhiên đất là tương đương nhịp thiên Phải biết Hắn ba cách đồ đệ Cũng có đại đế chi tư Có thể đến nay vẫn chưa đủ hoàn toàn lính ngộ được riêng phần mình công pháp viên mãn ý cảnh Mà hắn Một người đồng thời tu luyện ba loại công pháp Lại đã sớm toàn bộ tu luyện tới đại viên mãn Đồng thời Mượn nhờ những công pháp này nhiều lần tăng lên điên cuồng tu vi. Bất quá, ngay tại Lục Tiêu Nhiên đang chuẩn bị lại lần nữa bước vào lúc tu luyện, tràn ngập tại bên ngoài thần thức, rồi lại quét đến tần tử mặt thân ảnh. Lục Tiêu Nhiên, đối phương vẫn như cũ là tại trong hôn mê, thế nhưng trong cơ thể công pháp đã hơi bắt đầu vận chuyển, linh khí tại trầm rãi tụ tập, đồng thời tại dần dần chữa trị thương thí. Nhưng vấn đề là Nàng là làm sao qua được Hắn thuẫn di tới đi ra bên ngoài Chào mày Công pháp của nàng Vừa mới vừa vận chuyển không bao lâu Thần thức đều còn không có tỉnh táo lại Dựa theo đạo lý tới nói Nàng không có khả năng có sức lực bò tới đây Chẳng lẽ là gặp rượu Nhưng mà Lục tiêu nhiên quét một vòng chung quanh Cũng không có cảm ứng được bất kỳ tu sĩ nào tồn tại dấu vết Thôi Lần này lại ném xa một chút đi. Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên lại nắm lên tần tử mặt hai cái chân mắt cá chân. Giống kéo chết như heo. Hướng phía nơi xa chạy đi. Đường núi long đong. Nguyên bản vừa mới chữa chỉ một chút thương thế tần tử mặt. Thoáng qua ở giữa. Lại không biết bị va chạm ra bao nhiêu án thương tới. Lần này, lục tiêu nhiên trực tiếp nắm nàng kéo đến sát vách sát vách trong sơn cốc. Đem hắn nhét vào một bụi cỏ bên trong về sau. Lục tiêu nhiên lúc này mới vỗ vỗ tay. Thuấn di trở lại hang núi. Tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một tuần sau. Lục tiêu nhiên lại lần nữa theo minh tưởng bên trong tỉnh lại. Tu vi. Đã được đến đột phá. Kham ly cảnh. Tam trọng. Nguyên bản hắn liền là kham ly cảnh nhất trọng. Hơn 90% tu vi. Tu vi. Cơ hộ đồng đẳng với kham ly cảnh nhị trọng. Một tuần này. Tu vi tăng lên dữ rồi không ít. Lập tức đem hắn đổi lên kham ly cảnh tam trọng. Lục tiêu nhiên khói miệng dương nhẹ. Hẳn là ly ca ba người bọn hắn. Lại có đột phá. Cho ta tăng lên không ít tu vi. Cho nên để cho ta lập tức liền đột phá đến kham ly cảnh tam trọng. Châm không ngừng. Bạch chơi cảm giác châm không ngừng. Nhưng... Lục tiêu nhiên còn chưa kịp cao hứng một giây. Tràn ngập ra đi thần thức. Rồi lại lại lần nữa nhường mặt của hắn một đen. Một giây sau. Hắn liền xuất hiện ở bên ngoài hang đồng mặt. Nguyên lai. Cái kia tần tử mặt. Lại một lần xuất hiện ở hắn cửa huyệt động. Mặc dù còn là xử tải trong hôn mê. Thế nhưng trong cơ thể nàng công pháp tự động vận chuyển. Lại chứa chỉ không ít thương thế,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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 54 nguyên lai là các ngươi hai cái. Lục tiêu nhiên cao mày. Lại cũng nghĩ không ra cách như thế về sau. Bất quá. Chuyện dụng gì như vậy. Liên tiếp. Phát sinh nhiều lần như vậy. Nếu là hắn lại làm như không thấy. Cái kia không khỏi là có thể tìm khối đầu hú đụng chết. Hắn nhìn một chút mặt đất bên trên tính nằm thân ảnh. Trong lòng mơ hồ có chút mi mục. Sau đó, lục tiêu nhiên một tay bắt lấy cổ chân của nàng. Nắm nàng kéo đến dưới sườn núi. Lần này, hắn thật không có đưa nàng kéo ra ngoài rất xa. Chẳng qua là tại dưới sơn động mặt rốc núi dưới chân. Đào một cái hố. Sau đó đưa nàng ném vào. vội vào đi. Dấm bằng bùn đất. Lại để lên một khối đá lớn. Cái này cũng không sẽ hại chết nàng. Võ giả sinh mệnh. Nhưng không có yếu ớt như vậy. Chờ nàng thương thế khôi phục một chút. Tỉnh táo lại. Tự nhiên có khả năng tùy tiện phá đất mà lên. Lục tiêu nhiên sở dĩ không có xếp nàng nguyên nhân. Cũng là bởi vì. Nàng cũng không có trêu chọc chính mình. Hắn là sát phạt quả đoán không sai. Tỉ như trước đó bạch cốt ma tung. Hắn thậm chí không tiếc phát đồng đế cấp đại trận. Trong vòng một đêm, diệt đối phương toàn bộ tông môn. Có thể là đó là bởi vì bạch cốt ma tông, đắc tội hắn trước đây, lại biết chỉ thủy phong bí mật. Thậm chí hồ, còn muốn ra tay với thiên ma tông. Đối với một cái không có khúc mắc lại không biết mình bí mật người bình thường. Lục tiêu nhiên còn không đến mức xếp người diệt khẩu. Hắn có điểm mấu chốt của mình. Hắn cũng không phải cái gì khát máu đại ma đầu. Làm xong tất cả những thứ này, lục tiêu nhiên lại thuận tay đánh một cái trận pháp. Không phải cái gì phong ấm trần pháp. Chẳng qua là cảm giác trận pháp. Cứ như vậy, nếu có người nào động nàng, chính mình tự nhiên là sẽ rõ ràng. Đương nhiên, tốt nhất là không có người động. Có thể khiến cho hắn an tâm tiếp tục tu luyện xong còn lại nửa tháng. Đi huyền Vũ chân Tông cùng Tông chủ bọn hắn hồi hợp. Cứ như vậy. Lục tiêu nhiên về tới trong Sơn Động. Tiếp tục tu luyện. Thuận tiện xem xét một thoáng các đệ tử tu luyện bảng. Phương Thiên Nguyên lại đột phá nhất trọng. Đã đến Sơn Hải Cảnh Tứ Trọng. Cơ vu Hà không có đột phá. Vân Ly Ca thì là đột phá đến Linh Cảnh Cửu Trọng. Còn không sai, các đệ tử đều hết sức nỗ lực, đang vì mình cung cấp điểm kinh nghiệm. Lục tiêu nhiên thuần tay thu hai cái tiểu lễ bao cũng mở ra. Thiên giai cực phẩm càn nguyên đan 800 thánh giai trung phẩm thái A-Kiếm S-1, thu hoạch rất tốt. Lục tiêu nhiên thuần tay nắm một cái càn nguyên đan, ném vào trong miệng, cùng ăn kẹo hạt đậu giống như Cót ca cót kết, một ngụm nuốt vào. Linh khí tại đan điện bùng nổ. Như như thủy chiều. Cuồn cuộn không dứt Thừa cơ hội này. Hắn lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện. Thời gian như thoi đưa. Đấu chuyển tinh di ở giữa. Thời gian nửa tháng. Liền đã đi đến. Làm lục tiêu nhiên mở hai mắt ra một khắc này. Lôi đỉnh điện quang. Đã theo trong con mắt hắn. Hóa thành thực chất. Kích bắn ra. Oanh. Lôi đỉnh điện quang ẩn chứa uy lực to lớn Trực tiếp liền làm vỡ nát hắn bố trí xuống mấy đảo trận pháp Lục tiêu nhiên phun ra ngụm trọc khí Nhìn xem ngoài động bắn vào ánh nắng Khói miệng dương nhẹ Tâm tình phá lệ dễ chịu Kham ly cảnh tứ trọng Không sai Một tháng này bế quan Với ta mà nói Thu hoạch thật không nhỏ Theo kham ly cảnh nhất trọng Ấn thăng làm kham ly cảnh tứ trọng. Các đệ tử đại khái vì ta cung cấp nhất trọng số 020% tu vi. Chính ta thì tu luyện ra nhất trọng số 080% tu vi. Cái này tu vi. Đến huyền Vũ Trân Tông. Hẳn là tương đối vững chắc. Cũng ngay lúc này. Lục tiêu nhiên đột nhiên. Phát giác được chính mình trận pháp có gì động. Hắn không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Cậu vật. Cái này, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Hừ lạnh một tiếng, Lục Tiêu Nhiên dưới chân một cái sầm, thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới cửa hang, làm Lục Tiêu Nhiên trong nháy mắt xuất hiện, trước mặt đột nhiên phát ra hai tiếng đầy cõi lòng hoảng sợ tiếng gầm gừ. Sau đó, hai bảo đen xì Lông xù thân ảnh Xoay người chạy Còn nhanh hơn thỏ Lục tiêu nhiên khóe miệng Nhìn không được hung hăng co rắp một thoáng Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nắm tần tử mặt mang tới Lại có thể là cái kia hai cái bị chính mình theo trong sơn đồng đuổi ra ngoài cậu hùng Này hai cậu hùng Sợ không phải tu luyện thành tinh đi Còn biết đưa cái mỹ nữ cho mình Đoán chừng là nghĩ để cho mình nắm hang núi còn cho chúng nó hay Hắn lắc đầu Hướng xuống đất bên trên nhìn lướt qua Nhìn xem cái kia đầy người bùn đất tần tử mặt Có chút im lặng Cô nàng này cũng là xem như mệnh cứng rắn Cùng khí vận chi tử Không kém cảnh A Bị dày vò thành cái dạng này Thế mà đều còn chưa chết Hơn nữa nhìn trong cơ thể nàng công pháp vận chuyển tốc độ Chỉ sợ, không được bao lâu, là có thể tỉnh lại. Hai ta bèo nước gặp nhau, cũng xem như hấu duyên. Ban đầu ta là hẳn là xuất thủ tương trợ. Thế nhưng con người của ta đâu? Luôn luôn không gần nữ sắc. Cũng không thích cùng nữ nhân có quá nhiều gặp nhau. Ngài đâu? Nhiều đảm đương. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Nếu là ngươi có thể sống sót. Tính lão thiên gia phù hổ ngươi, nếu là ngươi thực sự vẫn chưa tỉnh lại, đến âm tào địa phủ, thành du hồn giá dược cũng đừng trách ta. Gặp lại, dứt lời, lục tiêu nhiên đứng dậy, quay người rời đi, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó. Trên mặt đất tần tử mặt, lông mi run dậy một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Hướng phía bóng lưng của hắn nhìn lướt qua. Nguyên lai. Like. Ngươi cũng không phải ý chí sắt đá người. Cuối cùng. Vẫn là đã cứu ta. Tạ. Đáng tiếc. Nàng vừa nói ra cái chữ này. Lục tiêu nhiên liền thi triển thái hư hốn đồn bộ. Trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Cái này khiến tần tử mặc trong lòng giật mình. Tốc độ thật nhanh. Nguyên lai. Like. Hắn lại có được thực lực kinh khủng như thế. Có thể là xem tuổi của hắn. Cùng chính mình so ra. Tựa hổ cũng lớn hơn không được bao nhiêu à. Chẳng lẽ. Hắn là cách nào thánh địa thánh tử. Bất quá. Không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Mấy đảo tà khí. Từ đằng xa bắt đầu chậm rãi bay tới. Tần tử mặt ánh mắt run lên. Lập tức cắn răng. Hướng phía trong sơn đồng quay cuồng đi vào. Nàng hiện tại thương thế còn rất nặng. Nếu như bị ma môn dư nhiệt đụng tới Coi như thật chính là chết không có chỗ chôn Nhưng mà Khi nàng mới vừa tới đến trong sơn đồng bộ thời điểm Lại lập tức thấy lông tơ tạc lập trình trong sơn đồng Linh khí đã sền sệt tạo thành xương mù Thậm chí hồ Hang nối trên vách tường Xương mù càng là ngưng tụ thành chất lỏng tê Cái này Đây là hang nối Đây quả thực là một chỗ đồng thiên phúc địa. À, tên kia. Tại sao lại từ bỏ dạng này một tòa đồng thiên phúc địa. Còn đang nghi hoặc Ánh mắt của nàng. Rơi đến trên mặt đất. Lại lần nữa cảm thấy ra đầu tê giải một hồi. Mặt đất bên trên. Khắc lục lấy một đảo cực sự tinh xảo trần pháp. Nàng tự nhận chính mình trần pháp tạo nghệ. Tại toàn bộ đại chu thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đã có thể nói. Là số 1 số 2 Thế nhưng giờ này khắc này Nhìn thấy đảo này trận pháp Nàng trong nháy mắt liền bị khuất phục trận pháp này điêu khắc bản lĩnh Thậm chí so sư tôn của nàng còn mạnh hơn Mà sư tôn của nàng Đây chính là toàn bộ đại chu Số 1 số 2 trận pháp đại sư A trận pháp này bên trong linh thạch Linh lực đã sắp muốn hao hết Trần Pháp đã sắp muốn mất đi hiệu lực. Xem ra. Khẳng định là vừa vặn cái tên kia chế tạo. Khó trách hắn sẽ thả vứt bỏ nơi này. Nơi này ban đầu chẳng qua là một chỗ bình thường hang núi. Hắn lại lợi dụng một đảo Trần Pháp. Liền đem nó chế tạo có thể so với một tòa đồng thiên phúc địa. Như thế thủ đoạn. Quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Vừa vặn lợi dụng trận pháp này. Đến giúp đỡ ta chữa thương. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ như vậy. Tần tử mặt lập tức theo chính mình trong túi chứ vật. Xuất ra một ít linh thạch. Thay thế đi trước đó. Lục tiêu nhiên đã sắp muốn hao hết linh khí linh thạch. Một lần nữa kích hoạt đại trận. Sau một khắc. Nàng liền thấy vô thiên cách địa linh khí. Phi tốc hướng phía nơi này tụ tập tới. B. giờ khắc này, tần tử mặt nổi tâm, đối lục tiêu nhiên, lại tràn đầy một tia hướng tới, quá mạnh, liền một cái cơ sở nhất tù linh trận, đều có thể bố trí đến loại tầng thứ này, cái tên này, đến cùng đến mạnh bao nhiêu, lục tiêu nhiên tự nhiên không biết, tần tử mặt đã tỉnh lại, hơn nữa còn đem hắn tù linh trận, lấy ra chữa thương cho mình. Nếu là hắn biết sẽ nếu như vậy, khẳng định sẽ hủy đi cái kia tổ Linh trận Chủ yếu là hắn cảm thấy tần tử mặt hôn mê. liền có hay không chính mình cái này người, nàng hẳn là cũng không biết. Mà lại, cái kia hai đầu gấu, cũng phân tán sự chú ý của hắn. Khiến cho hắn quên nắm trận pháp cho tẩy trừ. Tu Vi đạt đến kham ly cảnh tứ trọng về sau. Lục tiêu nhiên thi triển thái hư hốn đổn bộ thời điểm. Tốc độ so với trước đó. Rõ ràng muốn mau hơn không ít. Nói chi vì một bước mười dặm. Đều không quá đáng. Có thể không nên xem thường một bước mười dặm. Cần biết. Võ giả tốc độ. Vượt xa nhân loại bình thường. Nhân loại bình thường. Một giây bước xa một bước. Lục tiêu nhiên khả năng cũng không biết bước ra đi nhiều ít bước. Một giây mấy trăm dặm Đơn giản như lấy đồ trong túi đơn giản. Vì vậy. Không muốn thời gian một nén nhăng. Lục tiêu nhiên liền đi tới huyền Vũ Chân Tông. Lần đầu tới đến huyền Vũ Trân Tông. Lục tiêu nhiên lập tức không nhịn được cảm khái. Thật lớn. Thiên ma Tông kỳ thật đã rất lớn. Dựa theo quy mô mà tính. Đoán chừng sẽ không nhỏ hơn địa cầu một cái huyện thành. Thế nhưng cùng huyền vũ Trân Tông so sánh. Vậy liền là tiểu vu gặp đại vu Huyền vũ Trân Tông nơi này. Đã là có thể so với địa cầu một tòa quốc tế tính đại đô thị phạm vi. trình cây khu vực. Đều là dùng một tòa. Cao tới trăm mét to lớn tưởng thành cho vây quanh. Phía trên khắc lục lấy trận pháp. Có thể dùng tới ngăn địch. Cũng có thể dùng để công kích Mỗi một chỗ cửa lớn. Đều có tu sĩ tài trấn giữ Trên bầu trời Còn có rơi không trận pháp Làm cho không người nào có thể tùy tiện ở trong đó bay lượn Mà tưởng thành nội bộ Mọi kiểu cửa hàng Cái gì cần có đều có Linh thạch hối đoái cửa hàng Yêu thú hối đoái cửa hàng Binh khí bán cửa hàng Đan dược bán cửa hàng Chất lần vầy so Xem để cho người ta hoa cả mắt Ngay trong bọn họ Cũng không toàn bộ đều là huyền vũ chân tông đệ tử Có rất nhiều người Có thể là mặt khác môn phái nhỏ Thậm chí là tông môn hủy diệt Không nhà để về tán tu Thế nhưng Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn Bọn hắn là có thể hưởng thụ huyền vũ chân tông bảo hộ Tại huyền vũ chân tông trong địa bàn làm ăn Huyền vũ chân tông mượn nhờ loại mô thức này Có thể vì chính mình hấp thu càng nhiều máu mới. Trong đó không thiếu có thiên tư trác tuyệt hạng người. Đến mức người bình thường. Bọn hắn nghĩ muốn gia nhập tông môn tu luyện. Khẳng định cũng sẽ ưu trước tiên nghĩ huyền vũ chân tông đại tông môn như vậy. Cứ như vậy. liền như là đại thành thị sinh ra hồng hấp hiệu ứng. Nhưng huyền vũ chân tông. Càng ngày càng mạnh. Cái này khiến lục tiêu nhiên nhân sinh ở trong lần thứ nhất. Cảm nhận được nhất lưu tông môn thực lực cùng mị lực Quá mạnh Tại thiên ma tông tu luyện tìm không được tài nguyên Tại đây bên trong nhất định có thể tìm tới Hai bên căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp Nghe nói Có chút nhất lưu tông môn Thậm chí còn có thể cùng vương phủ địa vị ngang nhau Lục tiêu nhiên nắm chặt nắm đấm Âm thầm thể Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện Chờ ta tu luyện đến đế cảnh Ta cũng phải tìm cách huyền vũ chân tông đại tông môn như vậy Thật tốt cầu thả lấy Thiên ma tông mặc dù tự do một chút Nhưng kém xa huyền vũ chân tông an toàn Càng lớn tông môn Gặp được phiền toái cơ hội Cũng càng ít đi Bởi vì không có mấy người dám chọc A Cao cấp hơn tông môn Lục tiêu nhiên là sẽ không đi Nếu như ngươi trung quanh đều là vương cảnh Mà ngươi là đế cảnh Vậy ngươi nút ở bên trong Sẽ rất an toàn Nếu như trung quanh của ngươi đều là đế cảnh Vậy ngươi cũng là đế cảnh Nút ở bên trong Còn có cái gì an toàn có thể nói Thật đánh lên đến Tất cả mọi người là đại đế Người nào cũng không sợ ai vậy Dừng lại Ngươi là từ đâu tới Có hay không tín vật Làm lục tiêu nhiên đi vào cửa thành thời điểm Binh lính thủ thành liền làm tức ngăn cản hắn Vững vàng lục tiêu nhiên Đương nhiên là cách tuân theo pháp luật tốt thì dân Tuyệt đối sẽ không giống những cái kia ngu xuẩn lại ngạo mạn nhân vật chính một dạng Ba lạc ba lạc trang bức hai câu Không phục liền đánh Cho nên Hắn rất nhanh liền theo chính mình tối áo bên trong Lập ra thân phận của Thiên Ma Tông lệnh bài. Cũng để trình đi lên. Đạo hữu tốt. Ta là tới từ Thiên Ma Tông Lục Tiêu Nhiên. Chúng ta Tông Môn. Cũng đã tiến vào vào trong thành. Đồng thời đăng ký qua. Lục Tiêu Nhiên. Đối phương móc ra một cái giống như tấm gương pháp bảo. Ngón tay lập ra hai lần. Rất nhanh đã tìm được Lục Tiêu Nhiên ghi vào tin tức. Tin tức tồn tại. Ngươi có khả năng tiến vào. Đa tạ. Mặt khác. Ta nghĩ xin hỏi một chút. Trận pháp đại hội ở vị trí nào? Thành Nam. Trên đường có cột mốc đường chỉ thị. Đa tạ. Lục tiêu nhiên nói lời cảm tạ một tiếng. Tiến vào vào trong thành. Rất nhanh liền dựa theo cột mốc đường chỉ thị. Đi tới thành Nam trận pháp đại hội hiện trường. Đi vào hỏi thăm đường. Hắn rất nhanh đã tìm được thiên ma tông vị trí. Thật vừa đúng lúc. Thiên ma tông thế mà cùng thiên kiếm môn là hàng xóm. Hắn còn chưa tới đến. liền nghe đến. Chính mình tông chủ. Cùng đối phương môn chủ. Tại lẫn nhau dành ăn. Ngô phong vân. Các người thiên kiếm môn. Không phải liền là may mắn cầm cái 80 tên sao. Có cái gì tốt đắc ý. Vậy thì thế nào? đó cũng là cái 80 tên a. Dù sao cũng so mố cách tông môn 100 tên. Muốn tốt hơn nhiều a, cắt, muốn không phải chúng ta Thiên Ma Tông Lục Tiêu Nhiên trưởng lão, hiện tại tung tích không rõ. Ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Ma Tông hiện tại lại là 100 tên. Lão Trần, lời này của ngươi có thể cũng có chút không giảng lý a. Đêm hôm đó, tại trong tiểu lâu Các ngươi thiên ma tông đệ tử chết rồi. chúng ta thiên kiếm môn. Có thể cũng đã chết không ít đệ tử. Không ngờ các ngươi cứ như vậy xào. Chết đều là trận pháp sư. Ngô Phong Vân. Lão tử hôm nay nhất định phải liều mạng với ngươi. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền chặt chết ngươi. Trần tông chủ khí nổi trận lôi đỉnh. Mà Ngô Phong Vân môn chủ. Thì là một mặt khinh thường biểu lộ. Ngươi chính là chém chết ta. chúng ta thiên kiếm môn. Cũng vẫn là 80 tên. Các ngươi thiên ma tông. Cũng vẫn là 100 tên. Cũng không cải biến được. chúng ta thiên kiếm môn. So với các ngươi thiên ma tông mạnh hơn sự thật. Nghe đến mấy câu này. Lục tiêu nhiên lập tức liền là mặt tối sầm. Hắn đều có chút nghĩ rút lui. Không tới tham gia trận đấu. Sau đó tìm một chỗ. Lại tu luyện một tháng Chờ đại hội qua về sau Chính mình lại chạy đến Nói chính mình lạc đường Quá mất mặt Một cái 80 tên Cùng một cái 100 tên Thế mà còn có mặt mũi bóp dâng lên Người ta là chó chơi mèo lắm lông Bọn hắn lại la o So với người ta còn thấp hơn mang 80 bước cười trăm bước Quá đáng hơn là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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 56 gặp nhau. Khí vận chi tử. Ban đầu lục tiêu nhiên. Thật sự là không muốn ra tới. Thế nhưng mắt thấy. Hai bên muốn đánh. Nói như vậy. Giống như càng mất mặt. Không thể làm gì. Hắn chỉ có thể đứng ra tới. Tông chủ. Thật có lỗi. Ta tới chậm. Đang muốn đồng thủ trần tông chủ. Nghe được cái thanh âm này Thân thể đột nhiên run lên Sau đó không thể tin quay người trở lại Thấy là lục tiêu nhiên Hắn ánh mắt Cũng nhìn không được có một chút đỏ lên Lập tức Hắn bước nhanh đi tới Một thanh đập vào lục tiêu nhiên trên bờ vai ngữ khí đều kích động có mấy phần nghẹn ngào Tiêu nhiên ngươi rốt cuộc đã đến Ta còn tưởng rằng ngươi bị người của ma môn giết Rốt cuộc tới không tới, ách, lục tiêu nhiên có chút im lặng. Người Tông chủ này cũng là bị thiên kiếm môn khi dễ thảm rồi. Thấy chính mình, cùng thấy được cấu tinh giống như. Nắm tôn chủ hồng phúc, đêm hôm đó bóng đêm tương đối đen tối. Cho nên ta liền bỏ rơi bọn hắn. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lại lần nữa vỗ vỗ lục tiêu nhiên bả vai. Trần Tông chủ quay đầu cái cầm nhẹ nhàng nâng lên, cả người rõ ràng cùng vừa mới có chút không giống, vừa rồi hắn là bất lực, nổi trận lôi đình, hắn hiện tại thì là một mặt khinh thường tràn ngập ngạo nghễ, Ngô Phong Vân, ta Thiên Ma tông trận pháp đại sư, tiêu nhiên trưởng lão trở về, ngươi thiên kiếm môn liền tẩy sạch sẽ cổ chờ xem. Ngô Phong Vân cực kỳ khinh thường thoáng nhìn Thật coi ta là bị dọa lớn. Vậy chúng ta liền chờ xem. Ai sợ ai. Hai bên riêng phần mình hử lạnh một tiếng. Phất tay áo tiến vào riêng phần mình doanh trướng. Thiên kiếm môn bên này mấy người. Vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Nói. Môn chủ. Ta xem họ trần. Như vậy tôn sùng tiểu tử kia. Tiểu tử kia. Sẽ không thật sự có chút thủ đoạn A. Ngô Phong Vân cười lạnh. Sợ hắn làm gì Xem tuổi của hắn Tối đa cũng bất quá chỉ là hai ba tuổi Ở độ tuổi này Coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện Cũng không có khả năng có nhiều đại thành tử Dừng một chút Hắn thu hồi trên mặt cười lạnh Nghiêm mặt nói Bất quá Các ngươi nói cũng rất đúng Mặc dù không biết họ trần đang bán cái gì cái nút Nhưng hắn cũng không phải loại kia tự cho là đúng đồ đần độn Ta bây giờ liền bắt đầu minh tưởng tính tu. Chỉ đợi hôm nay trận pháp đại hội bắt đầu. Ta lại giết thiên ma tông một cách uy phong. Thiên ma tông bên này. Lục tiêu nhiên được mời vào doanh chứng về sau. Đại trưởng lão lập tức liền bưng lên một chén linh khí trà tới. Lục tiêu nhiên có chút thù sủng nhược kinh. Đại trưởng lão. Ngày quá khách khí. Ta tự mình tới là được rồi. Đại trưởng lão lắc đầu. Nắm linh khí trà nhét vào lục tiêu nhiên trong tay. Là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hãy ngươi tại bên ngoài. Lưu lạc một tháng. Một chén này. Coi như là mọi người chúng ta. Cho ngươi bồi tội. Tuyệt đối không thể. Chư vị đều là tiêu nhiên trưởng bối. Tuyệt đối không nên khách khí như thế. Muốn muốn. Chúng ta một chén này trà, cũng không tất cả đều là cho ngươi bồi tội. Còn có một phương diện, cũng là nghĩ nhường ngươi, giúp chúng ta sửa sạch nhục nhã. Nghe đến đó, lục tiêu nhiên cũng chỉ đành tiếp nhận linh khí trà. Nhưng hắn không có uống, mà là trước mở miệng hỏi. Chúng ta thiên ma tùng, thật thảm như vậy sao? Ta nhớ được vương trưởng lão cùng thiết trưởng lão trần pháp tạo nghệ. Cũng đều không ghém a Tại sao lại bại bởi thiên kiếm môn nhiều như vậy Tông chủ lắc đầu Thở dài một tiếng Các trưởng lão khác sắc mặt Cũng đều có chút che lấp Đại trưởng lão thì là mở miệng nói Nói thật cho ngươi biết đi Vương trưởng lão Tại cái trấn nhỏ kia bên trên Đã qua đời Không thể nào Vương trưởng lão tu vi Có thể là đã đạt đến luyện thần cảnh A Trên thực tế, lục tiêu nhiên đã sớm chú ý tới. Nơi này đã không có vương trưởng lão khí tức. Kham ly cảnh tứ trọng thần thức. Có thể không phải là giả. Chẳng qua là nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hắn hiện tại, diễn liền là một cách linh cảnh tiểu lâu la. Mọi người ai thán một tiếng. Ban đầu đại gia hợp lại. Đối phó cái kia vạn độc môn trưởng lão. Còn không đến mức. Có ai nghĩ được. Hắn tải cùng đồ mạc lộ thời khắc. Vậy mà trực tiếp dẫn nổ từ thân. Vương trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời. Bị hắn chui kẻ ho. Ngay cả đốt xương đều không có còn lại. Vậy thì thật là quá bất hạnh. Sau này chúng ta tới huyền Vũ Trân Tùng. Tham gia trận pháp tỉ thí. liền từ thiết trưởng lão phụ trách. Thế nhưng thiết trưởng lão trận pháp tạo nghệ. Do vương trưởng lão phải kém rất nhiều Mà thiên kiếm môn bên kia trận pháp sư liền là ngô phong vân Tu vi của hắn không bằng chúng ta tôn chủ Nhưng hắn nhàn dư thời gian Đều tại nghiên cứu trận pháp Vì vậy Áp chế chúng ta huyền vũ chân tung Liên tục hai trận Lục tiêu nhiên vút vút huyệt thái dương Không nghĩ tới Người thứ 100 cùng người thứ 80 cạnh tranh Thế mà có thể thảm liệt như vậy, đoán chừng nếu là hắn đi lên suốt toàn lực, liền có thể trực tiếp đoạt giải quán quân đi. Xem ra, thời điểm tranh tài, đến nuôi tinh tổ thần, nghiêm túc một điểm mới được, tuyệt đối không nên phát huy quá nhiều thực lực, để tránh chính mình hàng chiều đả kích. Đem những này người đều cho đánh hôn mê rồi. Thiết trưởng lão còn tưởng rằng lục tiêu nhiên là sợ hãi. Liện vội mở miệng an ủi. Tiêu nhiên. Ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi tải tông môn bố trí trần pháp. Chúng ta nhìn qua. Tiến vào 20 vị trí đầu mạnh. Trên cơ bản không là vấn đề. Tông chủ cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khẽ cười nói. Tiêu nhiên. Ngươi cứ yên tâm đi tranh tài. Thỏa thích phát huy. Ngược lại có ngươi xuất mã. Chúc ta thiên ma tùng. Tuyệt đối có thể song bảo thiên kiếm môn. Lục tiêu nhiên khuôn mặt một quất. Tình cảm tôn chủ mục tiêu. Liện là thiên kiếm môn A Hắn cùng thiên kiếm môn môn chủ ngô phong vân. Thật đúng là tương ái tương sát. Hai người bọn họ không gom góp một đôi. Thật sự là đáng tiếc. Lúc này. Bên ngoài vang lên một hồi tiếng chun du dương. Tôn chủ đám người lập tức mừng rỡ bắt đầu. Tiêu Nhiên, hôm nay tranh tài bắt đầu, chúng ta mau đi đi, ai tốt, Lục Tiêu Nhiên đi theo Thiên Ma Tông mọi người, đi tới sân thi đấu. Hắn nhìn đến so đấu trường bên cạnh đứng thẳng rất nhiều công kỳ tấm, phía trên viết đều là các cái tông môn bài danh, đã tổng hợp bài danh, Thiên Ma Tông bài danh, một trận là 101 Một trận là 99 Ngang hàng đúng lúc là 100 Nhưng Lục Tiêu Nhiên lực chú ý Lại không tại Thiên Ma Tông phía trên Mà là tại đầu bảng cái tên đó phía trên Tiêu Bắc Đến từ Giang Thành Không môn không phái Linh cảnh thập trọng đỉnh phong Tu Vi Trước hai trận đấu Đều là đệ nhất Lục Tiêu Nhiên trong lòng một lột bột Danh tự Giống như có chút vấn đề A Tiêu, đây không phải tiêu chuẩn quải bị tứ đại họ một trong sao. Còn đến từ Giang Thành. Không môn không phái. liền đơn dựa vào bản thân. Tu luyện đến Linh Cảnh thập trọng đỉnh phong. Mẹ chứng. Nên không phải là cái kia. Tiểu gia tộc quỷ mục. Một buổi sáng quật khởi. Diệt Vân Ly Ca cả nhà. Còn đoạt Vân Ly Ca vị hôn thê cái kia quải bị ác. Đáng tiếc Vân Ly Ca không ở nơi này. Bằng không thì hắn cũng tốt khiến cho hắn xác nhận một chút. Bất quá. Lục tiêu nhiên đang buồn bực lấy. Trong đám người. Cũng đã bắt đầu sôi trào. Xem. Là tiêu đại sư tới. Tiêu đại sư quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng. Tuổi còn trẻ. Trần pháp tạo nghệ. Liền thâm hậu như thế. Tiền đồ bất khả hạn lượng A. Nghe được này rất tin tưởng lời kịch.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để không hay chương 57 vị này có chút cấp trên Dưới tình huống bình thường Khí vận chi tử là sẽ không bị như thế nâng Bởi vì khí vận chi tử sẽ bị người coi thường Mọi người chủ quan ý thức Sẽ đi trước liếm những người khác Từ đó coi nhẹ Thậm chí là nhục nhã khí vận chi tử Thế nhưng Một khi khí vận chi tử Bày ra thực lực của chính mình về sau Mọi người lập tức liền sẽ đi liếm khí vận chi tử Rất rõ ràng Tiêu Bắc đã thắng hai trận thứ nhất Những người đi đường này giáp Khẳng định phải quay đầu bắt đầu liếm hắn Lúc này Liền lộc tiêu nhiên bên người tôn chủ đám người Cũng bắt đầu thổi phồng hắn Tiêu đại sư Thật sự là ngàn năm khó gặp kỳ nhân A Nhớ lại hai ngày trước Không ai cầm nhìn tới hắn. Có thể là không nghĩ tới. Lúc này mới vẻn vẹn qua hai ngày. Hắn liền đã trở thành toàn trường tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Nào chỉ là ngàn năm khó gặp. Tự đại xung quanh khai quốc đến nay. tựa hồ tại tất cả trên sử sách. Liền không có ghi chép qua. Có hắn dạng này. Tuổi còn trẻ. Trần pháp tạo nghệ. Liền có thể ngạo thị quần hùng. Tới chỗ này. Cái nào không phải các tôn môn trần pháp đỉnh cấp đại sư. Đáng tiếc. Lại toàn bộ đều thua ở dưới tay hắn. Lục tiêu nhiên tự động che giấu bên người này chút liếm cầu trích lời. Hắn lúc này. Đã bắt đầu đi dò xếp Tu Vi của đối phương. Sơn Hải Cảnh thập trọng đại viên mãn. Có chút ý tứ. Tiểu tử này bản thân Tu Vi. Rõ ràng là Sơn Hải Cảnh. Lại muốn ngụy trang thành Linh Cảnh. Lại thêm khí vận chi tử. Luôn luôn có khả năng vượt cấp chiến đấu đặc tính. Hắn chân thực sức chiến đấu. Ít nhất có thể đạt đến luyện thần cảnh thập trọng. Nay vẹn vẹn chẳng qua là tu vi phương diện. Trừ cái đó ra. Thủ đoạn của hắn. Khẳng định cũng là tầng tầng lớp lớp. Xem ra. Ta hẳn là nghĩ biện pháp. Tìm hiểu một chút tư liệu của hắn. Lục tiêu nhiên ở trong lòng âm thầm chắc chắn chủ ý. Cái này tiêu Bắc là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải phủ lên liên minh báo thu chém giết bàng. Hắn hiện tại đã trưởng thành đến Sơn Hải Cảnh Thập Trọng. Lại cho hắn một quãng thời gian. Hắn đoán chừng liền muốn phát triển thành luyện thần cảnh Thập Trọng. Chờ hắn đến phản hư cảnh Thập Trọng tả hữu. Lại thêm vượt cấp chiến đấu đặc tính. Cùng với dần dần tăng nhiều thủ đoạn. Đoán chừng ngay cả mình đều nhanh muốn không làm gì được hắn. Bất quá. Tại cẩn thận điều tra lúc trước hắn. Lục tiêu nhiên còn không đến mức đồng thủ với hắn. Tựa hồ là đã nhận ra. Mình bị người nhìn chầm chằm Tiêu bắt tầm mắt. Cũng hướng phía bên này nhìn lướt qua. Ánh mắt của hắn. Cùng lục tiêu nhiên tầm mắt đối diện lên. Tại cái kia trong trước mắt. Con người của hắn. Hơi hơi lói lên một đảo màu hoàng kim hồ quang điện. Lói lên một cây rồi biến mất. Linh cảnh tam trọng cắn bã. Sau đó. Hắn liền không nữa đem tầm mắt đặt ở lục tiêu nhiên trên thân. Tựa hồ. Không quan trọng một cách linh cảnh tam trọng cắn bã. Còn không đáng cho hắn đi để ý. Đối với này loại long ngạo thiên thức ngạo mạn. Lục tiêu nhiên có chút im lặng vuốt vuốt mi tấm. Không hổ là khí vận chi tử. Này trang bức kiểu. Quả nhiên đúng chỗ. liền nhìn chính mình liếc mắt. Sau đó liền đem chính mình cái ném sau ớp. liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Tựa hổ. Chính mình là một cái tiểu tiểu bất nhập lưu nhân vật. Có thể là trên thực tế. Hắn vừa mới dùng một loại cực kỳ cường đại đồng thuật. Đều không có xem thấu chính mình ngụy trang. Đây cũng chính là hắn là khí vận chi tử. Nếu là biến thành người khác. Khả năng sớm đã bị người một quyền trùy phát nổ. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không để ý. Giống đối phương này loại khí vận chi tử. Không chỉ là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. liền nhân duyên cũng là cực tốt. Nếu như mình hiện tại ra tay trấn áp hắn. Thực lực nha. Đoán chừng là đủ. Thế nhưng như thế. Sẽ bại lộ bí mật của mình không nói. Đồng thời. Khả năng còn không giết chết đối phương đâu. Huyện Vũ Trân Tông một cách nào đó thái thượng trưởng lão. Khả năng liền sẽ chạy đến. Nói hắn là chính mình quan môn để tử loại hình. Sau đó cùng chính mình đại chiến một trận. Hai bên đánh cho không phân thắng bại. Cuối cùng. Tiêu Bắc còn muốn làm lấy toàn mặt của người trong thiên hạ. Hướng mình phát ra khiêu chiến. tỷ như tới cái ước hẹn 3 năm. 5 năm ước hẹn loại hình. Nếu như mình không phải xuyên qua tới. Ít liền sẽ bị không hiểu giảm xuống. Sau đó đáp ứng. Này một đáp ứng. Đã có thể xong con bê. Hắn liền không thể ra tay với Tiêu Bắc. Lại tức không nhịn nổi. Chỉ có thể phái ra thủ hạ của mình thân tín. Từng cách đi cho Tiêu Bắc đưa kinh nghiệm. Cuối cùng. Chờ hắn phát ruột thành công. Tới hướng phía chính mình mở một đợt vô song. Mặc dù hắn hết sức không rõ Vì cái gì những cái kia ngô ngốc phối hợp diễn Phải đi nỉnh một cái trang bước lại từ đại Cả ngày bày biện một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất Lỗ mũi xem người long ngạo thiên chân thúi Thế nhưng lão thiên gia ra thích Cái kia liền không có cách nào Lúc này Các cái tôn môn trận pháp đại sư Đều đang dần dần bắt đầu tiến vào sân thi đấu Lục tiêu nhiên cũng không ngoại lệ Sự chú ý của hắn Đã không nữa đặt ở tiêu bắc trên thân Tiêu bắc không phải thần Còn không đến mức khiến cho hắn từ đầu tới đuôi Mỗi giờ mỗi khắc nhìn chầm chầm Thần trí của hắn Hiện tại đã lăng bỏ vào toàn trường Một màn này Nhường trên đài cao một vị Nhắm mắt lại Huyện Vũ chân Tôn trưởng lão Đột nhiên mở hai mắt ra Tu vi của hắn Đã là kham ly cảnh nhất trọng. Phụ trách ở đây thủ vệ. Thế nhưng. Lục tiêu nhiên tu vi ở trên hắn. Cho dù là hắn cảm giác được. Giống như có người tại phóng thích thần thức. Có thể là. Hắn lại không cách nào suy tính ra. Đến cùng là ai. Là cái kia đến từ Giang Bắc Thiên Tài sao. Hắn đưa áng mắt về phía tiêu bắc. Tiêu bắc có ẩm dấu. Hắn là biết đến. Dù sao giữa hai người trinh lệch cảnh giới to lớn Tiêu Bắc còn vô pháp tùy tiện dấu riêng hắn Bất quá Mặc dù hắn vô pháp hoàn toàn nhìn thấu Tiêu Bắc Có thể là Hắn trong lòng nhiều ít cũng có cách đại khái Này thần thức Tuyệt đối không phải là Tiêu Bắc Hắn còn không có thực lực này Cuối cùng Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu Tiếp tục nhắm lại ánh mắt của mình Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Mà huyền vũ chân Tông quan chủ khảo Cũng bắt đầu tuyên bố Tranh tài bắt đầu Ngày đầu tiên Chúng ta tranh tài là cơ sở trận pháp tụ linh trận Ngày thứ hai Chúng ta tranh tài là trong trận pháp đơn giản nhất huyến trận Hôm nay Chúng ta tranh tài Là trong trận pháp phòng ngự trận pháp Phía dưới Tranh tài bắt đầu Chứ vì trận pháp sư Cũng bắt đầu xây dựng trận pháp Cái kia tiêu Bắc thì là hít thở sâu một hơi Nói Sư tôn Năm đó Ngài bị người bức tử Bắc mà mặc dù tu thành đại đế Giết sạc ngài kẻ thù Cũng không thể lại phục sinh ngài Nhưng Bắt mà lại may mắn sống lại một đời Lần này Bắt mà lại ở trận pháp này giải thi đấu bên trên Giúp đến thứ nhất Nắm lấy số 1 gia nhập huyền Vũ Trân Tông. Đến lúc đó, hướng sư Tôn ngài cầu hôn. Này cả đời, có bắt mà thủ hộ ngài, lại không người dám tổn thương ngài. Những lời này rơi vào lục tiêu nhiên trong lỗ tai, khiến cho hắn không khỏi khịt mũi coi thường. Giả trang cái gì ngây thơ đồ chơi, ngươi tại Giang Thành, đều đoạt đồ để của ta vị hôn thê. Hiện tại lại tìm đến cái gì sư tôn? Mở hậu cung liền mở hậu cung. Còn nói phải bảo vệ người ta. Không làm thương hại người ta. Có buồn nôn hay không á ngươi. Ngươi nếu là thật thích ngươi sư tôn. Ngươi liền trực tiếp cưới ngươi sư tôn à. trêu chọc những nữ nhân khác làm gì? Quả nhiên. Khí vận chi tử đều là tam quan lệch ra tới cực điểm siêu cấp vô địch lớn ngô ngốc.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 Chương 58 khống điểm cuồng ma. Lúc này, chúng người cũng đã bắt đầu bố trí trận pháp. Cái kia Tiêu Bắc cũng bắt đầu ra tay. Điêu khắc trận pháp. Lục Tiêu Nhiên dùng thần thức cố ý nhìn lướt qua. Khoan hãy nói, cái tên này còn thật sự có hai tay. Hắn điêu khắc trận pháp, thực lực đã đạt đến chính mình trước mắt năm thành trình độ. Bất quá, nghe tiểu tử này ngứ khí Hắn tự hồ là một vị đại đế chuyển thế Xem ra hắn cái này đại đế. Cũng không có gì đặc biệt à. Bởi vì trận pháp điêu khắc. Chú trọng chính là kỹ thuật. Mà không phải tu vi. Cho nên. Hắn mặc dù hiện tại đã không phải là đại đế. Trận pháp kỹ thuật điêu khắc. Cũng là sẽ không hạ thấp mảy may. Nhưng mà. Ngay lúc này. Lục tiêu nhiên trong lỗ tai. Đột nhiên. Vang lên vượng tài thanh thúy giọng nữ. Đinh. Kiểm chắc đến khí vận chi tử. Săn giết khí vận chi tử. Có thể bùng nổ đa trọng gói quà. Cũng cướp đoạt khí vận. Hệ thống tăng cấp. Gia tăng về sau cung cấp ban thưởng. Nghe được cách thanh âm này. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Săn giết khí vận chi tử. Có có thể được gói quà đại bảo phát. Đúng thế. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Ta muốn hay không hiện tại liền một bàn tay chụp chết hắn. Khí vận chi tử. Vẫn may đi đầu. Không lấy thực lực luận anh hùng. Ví như nắm khống không tốt. Có thể sẽ nhường chủ nhân tao ngộ cắn trả. Lục tiêu nhiên không còn gì để nói. Được. Ta vẫn là trước giải quyết hôm nay tranh tài tốt. Nói xong. Hắn thần thức già quét toàn trường. Tất cả mọi người thực lực. Liền trong nháy mắt vừa xem hiểu ngay cầm cách tên thứ mấy đâu? Ân, Lục Tiêu Nhiên bắt đầu tự hỏi. Thiên kiếm môn trước mắt là 80 tên. Thế nhưng Ngô Phong Vân khả năng có lưu chuẩn bị ở sau. Hôm nay tất nhiên còn muốn giết chính mình một cách đầu ngọn gió. Đoán chừng xe cố gắng rất gần 70 tên tả lúc, mà Lục Tiêu Nhiên lại không muốn ra đầu ngọn gió. Vậy liền tầm cách 30 tên đi. Không tính mạnh cũng không tính yếu. Trung thượng đẳng thành tích Đã có thể làm cho tôn chủ bọn hắn cao hứng Cũng không đến mức nhường bị người quá để ý ta Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên liền bắt đầu điều chỉnh xuất thủ của mình cường độ Bắt đầu điều khắc trần pháp tác phẩm Đấu trường bên trên Thỉnh thoảng truyền tới một tiếng tiếng hổ khiếu long ngâm Đó là trước mấy tên trận pháp đại sư Bởi vì trận pháp càng tiếp cận hoàn mỹ Vì vậy nhường trận pháp đều sinh ra từng tia sức sống Cũng đưa tới không ít người tiếng thán phục Toàn bộ tranh tài quá trình Kéo dài một canh giờ Lục tiêu nhiên chỉ tốn 2 phút đồng hồ đại khái liền hoàn thành Thời gian còn lại Đều đang ngủ gà ngủ gật Chờ đến tranh tài kết thúc tiếng chung vừa vang lên Hắn lập ngay lập tức đi nộp bài thi Cuối cùng xem như kết thúc Dối lưng một cái Lục tiêu nhiên theo mọi người. Đi ra sân thi đấu. Tông chủ đám người. Lập tức tiến lên. Nhiệt tình quan tâm. Tiêu nhiên. Khổ cực. Làm thế nào? Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Cũng vẫn được. Vậy ngươi có lòng tin hay không? Cầm nhiều ít thứ tự. Cái này ta có thể thì khó mà nói được. Thế nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Thành tích ra tới rất nhanh. Chúng ta chờ một lát một lát. Rất nhanh liền ra tới. O, V, K, Q, M. Lục tiêu nhiên vừa mới vừa khẽ dạ. Mọi người bên tay. Lại vang lên thiên kiếm môn đám người. Thanh âm âm dương quái khí. Môn chủ. Ngày hôm nay phát huy thế nào? Vẫn được. Hôm nay bản tỏa tâm tình không tệ. Phát huy ra mạnh nhất trình độ T. Tông chủ ngươi hai lần trước cũng mới phát huy ra 8 phần 10 trình độ, hôm nay phát huy ra tối cường trình độ, sợ là đến tiến vào trước 7 a. Thiên Ma Tông mọi người, một mặt tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái, đắc ý cái gì? Chờ một lúc, thành tích ra tới, xem chúng ta đánh như thế nào mặt của bọn hắn. Nhấc Tào Tháo. Tào Tháo đến, vừa mới nói xong, Đã có hai tên huyền Vũ Trân Tông đệ tử. Ra tới lết bảng. Huyền Vũ Trân Tông vốn là trận Pháp Đại Tông. Tùy tiện chỉnh 10 cách chấm bài thi lão sư. Không cần một phút đồng hồ. liền có thể xét duyệt hoàn tất. Thành tích ra tới. Không biết là người nào hô một tiếng. Tất cả mọi người thật nhanh chạy tới. Trần Tông chủ đám người. Cũng lập tức vây đi qua. T. Tên thứ nhất. Quả nhiên vẫn là tiêu đại sư A. Tiêu đại sư thật chính là quá mạnh. Trong đám người. Lại vang lên vô số ca ngợi tiêu Bắc thanh âm. Liếm cầu kích tình. Vĩnh không tắt. Thiên kiếm môn đám người. Thì là nhìn lướt qua về sau. Rất nhanh liền đưa áng mắt. Đưa lên đến phía dưới vị trí. Ở giữa cùng thượng tầng Đều không cần cân nhắc. Bọn hắn thiên kiếm môn. Còn không có thực lực kia đi vào. Tông chủ. Là 69 tên. Là thứ 69 tên. Phá phá phá phá. Một vị mắt sắc trưởng lão. Đã trước tiên phát hiện bọn hắn thiên kiếm môn thứ tự. Ngô Phong vân theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Lập tức thở dài một hơi. Lập tức. Trên mặt toát ra vui vẻ nụ cười tới. Hắn ngày hôm qua khổ tu. Hôm nay quả nhiên không có uổng phí. Cứ như vậy, Thiên Ma Tông sợ là phải bị chính mình triệt để ép dưới thân thể. Hào không có bất luận cái gì vương mình lực, nhanh, tìm xem Thiên Ma Tông vị trí ở đâu. Mọi người lại vội vàng đi tìm Thiên Ma Tông vị trí. 100 tên không có bọn hắn, 120 tên cũng không có, 90 tên cũng không có bọn hắn. Mọi người ở đây đang trừng to mắt tìm kiếm thời điểm. Ngô Phong Vân đột nhiên Cảm giác bờ vai của mình. Bị người vỗ một cái. U, V, G, W, W, M. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đối diện bên trên Trần Tông Chủ cách ghi tờ ngoài cười nhưng trong không cười mặt. Ngươi làm gì? Trần Tông Chủ cướng ép nín cười. Nói. Ngô huynh Có phải hay không tìm không thấy chúng ta thiên ma Tông bài danh? Ngô Phong Vân trong lòng một lột bột. mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trần Tông chủ cắn răng. Biệt tiếu biệt đắc sắc mặt tái xanh. Sau đó chỉ chỉ phía trên. Ngươi đến lên trên xem. liền là Trung Bình trích lên tầng cái kia một mảnh. Thấy không? Theo hắn chỉ phương hướng. Ngô Phong vân đám người. Quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. 30 tên. Nói đùa cái gì? Lục tiêu nhiên tiểu tử kia lại có thể cầm tới người thứ 30. Liền cách tiểu tử thúi kia thoạt nhìn, Chết no cũng là 30 tuổi tiểu thí hài tử. Ngô huynh, thật, tiêu nhiên ra sân trước đó, ta thật sự có nói với hắn, phải bảo đảm tốt hai cái tông môn quan hệ trong đó. Hơi nhường một chút, không nên quá nghiêm túc. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác liền nhiều dùng sức như vậy ném một cái ném Thật sự là ngượng ngùng. Lập tức đem các ngươi thiên kiếm môn. Ném đến đằng sau xa như vậy vị trí. Ngô Phong Vân khuôn mặt. Đột nhiên run dậy một thoáng. Chán nổi gân xanh. Hắn thật rất muốn đánh người. Thế nhưng. Nơi này là huyền Vũ chân Tông. Hắn muốn cho huyền Vũ chân Tông một lần mặt mũi. Bằng không. Huyền Vũ chân Tông đồng giận lên. Cũng không phải hắn có thể tùy tiện tiếp nhận Mặt khác thiên kiếm môn trưởng lão Cũng có thể cảm giác được ngô phong vân lửa giận Đều tải liếm khí tức âm thanh Thận trọng nhìn xem chính nhà mình tôn chủ Tông chủ Chúng ta bây giờ Làm sao bây giờ Ngô phong vân nắm chặt nắm đấm Cắn chặt hàm răng Một thanh vuốt ve trần tôn chủ bàn tay lớn Xoay người rời đi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 Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. chương 59 kiếm chuyển đi lên. Ngô Phong Vân trở thiên kiếm môn. Bị lộc tiêu nhiên thành tích. Trực tiếp tức dẫn bỏ đi. Tông chủ đám người. Còn một bộ bi thống bộ dáng Tại đằng sau cố ý hộ. Ngô Huynh Chớ đi à. Thành tích kém không sao. Mấu chốt là nặng tại tham dự. Đã đi xã Ngô Phong Vân. Một cách lào đào. Hơi ghém không có té ngã trên đất. Một màn này. Càng làm cho tôn chủ đám người. Cười trộm không thôi. Lục tiêu nhiên đối tôn chủ bọn hắn ác thú vị. Thấy tương đương im lặng. Bất quá. Thiên ma tôn cùng thiên kiếm môn đời đời an oán. Vốn là thiên kiếm môn lão tổ tạo thành. Hắn cũng lười bình luận cái gì. Hiện tại vấn đề là. Hắn muốn đi điều tra một chút tiêu Bắc tình báo tư liệu Tông chủ Hôm nay tranh tài Đã kết thúc Nếu như không có có chuyện gì Ta muốn đi trên đường mua vài món đồ Tông chủ khoát khoát tay Không sao Ngươi đi đi Vâng Đa tạ Tông chủ Ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị rời đi thời điểm Tông chủ rồi lại kêu hắn lại Tiêu nhiên Chờ một chút Lục tiêu nhiên dừng bước Làm sao vậy Tông chủ Tông chủ cười thần mí Kín đáo đưa cho hắn một túi linh thạch Ta ra tới không mang nhiều ít linh thạch Này 20 vạn thượng phẩm linh thạch Ngươi lấy trước đi hoa Bớt mua đồ không đủ Lục tiêu nhiên khẽ giật mình Chợt chắp tay nói Đa tạ tông chủ Không cần phải khách khí Đi thôi Lục tiêu nhiên từ biệt tông chủ. Lập tức đi vào huyền Vũ chân Tông Bắc Thành. Hắn đã đánh nghe cho kỹ. Huyền Vũ chân Tông Bắc Thành. Tòa lạc lấy hợp hoan tông một cách phân đà. Giống huyền Vũ chân Tông lớn như vậy tông môn. Trong đó thương nghiệp hình dáng. Đã thập phần thành thục Đưa vào hợp hoan tông dạng này giải trí hình sản nghiệp. Cũng là rất bình thường. Đổi cái góc độ tới nói. Cũng chỉ có hợp hoan tông dạng này. Đại chu đỉnh cấp giải trí sàn nghiệp. Có thể nắm loại này tông môn. Mở ra huyền vũ chân tông trên địa bàn. Vị da này. Thoạt nhìn lạ mặt. Là lần đầu tiên tới chúng ta hợp hoan tông A. Mau mời tiến vào. Lục tiêu nhiên mới vừa tới đến. Cồng tiếp khách tiên tử. Liền đem lục tiêu nhiên dẫn đi vào. Dám vì ra họ gì? Lý. Nguyên lai like là lý gia Lý gia Ngày ngày hôm nay Muốn chơi chút gì Nghĩ tìm dạng gì tiên tử Ta hôm nay tới nảy bên trong không chơi Ta nghĩ mua sắm một chút tình báo Thế nhân đều coi là Hợp hoan tông là đại chu nhất lang thang tông môn Chẳng qua là dựa vào phục vụ tu sĩ khác Tới kiếm lấy linh thạch Thế nhưng trên thực tế Cũng không phải như vậy Nếu như vèn vẹn là dựa vào lấy phục vụ tu sĩ khác Hợp hoan tông sớm muộn cũng sẽ có bị thay thế một ngày Hợp hoan tông còn có một hạng Vô cùng trọng đại thủ đoạn Đến mức mặt khác đại tông môn Không chỉ sẽ không nguy hại hợp hoan tông Còn sẽ muốn thường xuyên hợp tác với hợp hoan tông Cái này là hợp hoan tông tin tức thủ đoạn Hợp hoan tông là đại tru Xuất sắc nhất tin tức thương nhân Cái kia hồng ngọc tiên tử. Thật không phải cách nữ nhân. Nàng lợi dụng hợp hoan tông tiếp khách lượng khổng lồ. Hợp hoan tông mạng quan hệ trải rộng đại chu các nơi ưu điểm. Chỉnh hợp ra một cái to lớn tin tức internet. Bất quá. Bí mật này. Cũng không phải tất cả mọi người biết. Hợp hoan tông tình báo bán ra giá cả. Có thể so sánh tiên tử muốn quý nhiều. Hắn bán ra. Cũng là chú trọng đẳng cấp. Bình thường khách nhân. Có thể khỏi phải nghĩ đến hợp hoan tung tin tức phục vụ. Tiếp khách tiên tử. Mỉm cười. Nguyên lai like lý ra là muốn tới mua tình báo đó a Bất quá. Chúng ta hợp hoan tung là có quy củ. Muốn mua tình báo. Ngày tại hợp hoan tung. Đến có nhất định tiêu phí ghi chép cùng đẳng cấp. Lục tiêu nhiên mặt không đổi sắc. Từ trong túi móc ra thân phận của Lý Đạo Nhiên lệnh bài. Đây là ngày ấy. Lý Đạo Nhiên biết chỉ Thủy Phong bí mật. Do đến rơi tại chỉ Thủy Phong trên mặt đất. Bị hắn nhặt được. hào đát. Xin ngài chờ một chút. Ta cách này đi nghiệm chứng một chút. Tiếp khách tiên tử tiếp nhận lệnh bài. Lập tức chạy chậm đến sân khấu. Thông qua hợp hoan tông trận pháp đặc biệt thạch. Nghiệm chứng thân phận của Lý Đảo Nhiên lệnh bài. Làm nàng nhìn thấy Lý Đảo Nhiên. Tại hợp hoan tông vậy mà cất 5 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm. Trong mắt đều đáng giá. Kẻ có tiền. Sau một khắc. Nàng vội vàng bưng lấy lệnh bài. Chạy chậm trở về. Lý ra. Thật sự là ngượng ngùng. Không biết ngày là chúng ta hợp hoan tông thân niên người sử dụng. Lịa lịa. A lan. Nhanh cho lý ra châm trà Dùng tới tốt tiên trà Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Không cần Ta còn có việc Đi vội vã Ngươi giúp ta nắm ta muốn điều tra tư liệu cho ta Ta bên này chờ lấy dùng Cần bao nhiêu tiền Ngươi trực tiếp theo lệnh bài bên trong khấu trừ hào đát Xin ngài nói cho ta biết Ngài mong muốn điều tra người nào Giang thành Tiêu bắt Hảo đát, ta cái này cho ngài điều tra. Đại khái cần hai nén nhang thời gian. Bởi vì ngài là chúng ta hộ khách viên. Có thể đến lầu hai bao xương. Hưởng thụ một chút miễn phí xoa bóp phục vụ cùng quà vặt món điểm tâm Ngọc Không cần. Phiền toái giúp ta điều tra cẩn thận một chút. hào đát, lục tiêu nhiên rất không quen. Nữ nhân này nói chuyện làm nũng cảm giác. Hợp hoan tông tiên tử. Đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Đối phó nam nhân. Đó là một bộ tiếp một bộ. Đi bao xương. 8 phần 10 lại phải có cái gì mịt mờ phục vụ. Hắn có thể không muốn tham dự. Cùng lúc đó. Huyền Vũ Trân Tông bắt môn. Theo một đội thương gia tiến đến. Mấy đảo thân mang trường bào màu đen thân ảnh. Lặng yên theo trong thương đội tách ra Huyền Vũ Trân Tông trần pháp đại hội. Đang ở cử hành. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại. Thần không biết. Thường không hay nghĩ biện pháp. Lấn vào những trận pháp sư đó ở trong. Chỉ cần có thể lấn vào bọn hắn. Tham dự trấn ma tháp trần pháp đúc lại. Là có thể nắm ta ma môn giúp lòng ứng ánh ma tâm tam trọng trận bỏ vào. Đến lúc đó. Liền là ma tôn suốt thế ngày. Trước cái trang cách ăn mặc. Tìm vài người giết. Dịch dung thành hình dạng của bọn hắn Cải biến thân phần lại nói Đúng Đang khi nói chuyện Mấy người đi vào trong đám người Thời gian thoáng một cách đã qua Hợp hoan tông bên này Lục tiêu nhiên đã được đến tư liệu Lý ra Đây là ngày cần tư liệu Xin hỏi Ngày còn cần gì phục vụ sao Tạm thời không cần cảm ơn Không khách khí Đây là chúng ta phải làm. Lý ra ngại đi thong thả. Lần sau lại đến. Lục tiêu nhiên rời đi hợp hoan tung. Lập tức đem thần niệm phụ thuộc đến tư liệu phía trên. Tiêu bắt. Giang thành tiêu ra con trai. Tuổi tác 28. Nguyên là hậu thiên cảnh Tu Vi. Không biết thu hoạt hạng gì cơ duyên. Tu Vi lại trong khoảng thời gian ngắn. Nhảy lên trí linh cảnh ngũ trọng. Hủy diệt sang thành danh vọng cao nhất vân gia. Còn chiếm được sang thành thành chủ chi nữ. Nguyên vân gia đại thiếu vân ly ca vị hôn thê. Giang lạc vũ hào cảm. này chút nói nhàm. Lục tiêu nhiên trực tiếp liền loại bỏ. Đại đế trùng sinh. Diệt cách nơi đó nhất đại gia tục. Hoàn thành quật khởi trang bước đánh mặt. Thuận tiện cua gái. này còn không phải thông thường kỹ thuật. Hắn muốn nhìn. Là đối phương tại đây về sau trải qua. Từng tại giang thành nơi nào đó bày ra. Mua sắm qua một cái gì xếp hoàng giai hạ phẩm trường thương. Vì thế bị người chế xéo. Hiểu rõ. Chuyên vì khí vận chi tử đạc cung. Hai khối linh thạch một thanh đế cấp thần binh. Từng tham dự tệ vân sơn. Mố hoàng tục mộ huyệt trải qua nguy hiểm. Hiểu rõ. Đây là đạt được một cây hoàng cảnh hết thầy tốt đẹp truyền thừa từng tại mố đấu giá hội bên trên, số tiền lớn mua sắm qua một quyển viễn cổ công pháp tàn quyền. Hiểu rõ, đây là đạt được một cái đế cấp công pháp, mà lại phòng đoán cẩn thận. Hắn hiện tại đã tại dưới cơ duyên xảo hợp, nắm môn công pháp này, sửa lại thành công pháp hoàn chỉnh. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi. hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không hay. Chương 60 bàn hắn. Lục tiêu nhiên một bên phân tích tiêu Bắc thời khắc này thực lực tu vi. Một bên quý đầu đi. Không bao lâu. Người đã đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ. O. V. K. Quờ. Quờ. Mờ. Hắn khẽ trao mày. Có chút ngạc nhiên. Cái này trong hẻm nhỏ. Thế mà bố trí một cách trận pháp. Mà lại trận pháp thủ đoạn. Còn khá cao sáng. Sơn hải cảnh phía dưới. Một khi bước vào trong đó. Lục thức bị phong. Linh khí cũng không cách nào điều động. Có thể nói là lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Nhưng vấn đề là. Người nào sẽ bố trí ở chỗ này dạng này trận pháp Phải biết Nơi này chính là huyền Vũ chân Tông huyền Vũ chân Tông trên địa bàn Làm thứ này Đó không phải là rõ ràng muốn chết Nghi hoặc ở giữa Thần trí của hắn Cũng tràn ngập ra đi Rất nhanh liền kiểm chắc đến quanh mình mấy cái phương vị Có mấy bóng người Đang đang giám thị nơi này Này khí tức Là người của ma môn Lục tiêu nhiên hơi kinh ngạc Người của ma môn Mặc dù khí tức giấu rất kỹ Có thể là Giấu giếm được người khác Nhưng không giấu giếm được hắn Bởi vì lục tiêu nhiên tu luyện toàn bộ đều là đế cấp công pháp Mà lại còn không chỉ một loại Cảm giác lực cũng không phải bình thường Kham ly cảnh tu sĩ có thể so sánh được Lúc này Thần trí của hắn Thám thính đến đối phương đang mở miệng nói chuyện Lê Trường Lão Tiểu tử này làm sao một mực không đi vào Không phải là phát giác được chúng ta trận pháp A chúng ta bố trí tốt như vậy Cũng có thể làm cho hắn phát giác Ngươi đừng quên Nơi này là huyền Vũ Trân Tông Đại chu trận pháp văn hóa phồn hoa nhất địa phương Có người có thể phát giác chúng ta trận pháp Cũng không phải việc khó gì Vậy làm sao bây giờ? Hắn không đi vào. Chúng ta liền không có cách nào giết chết hắn. Dùng da của hắn tới dịp dung. Không cần đợi thêm nữa. Ngược lại nơi này cũng không có người. Tu vi của hắn. Cũng chỉ có linh cảnh. Công dích hắn. Đem hắn đẩy vào trong trận pháp. Chỉ cần hắn tiến vào trận pháp. Hết thầy chính là chúng ta chủ đạo. Cùng tiến lên. Vị kia Lê Trường Lão mở miệng. Mấy đảo thân ảnh. Đồng thời hóa thành tàn ảnh. Thẳng bước lộc Tiêu Nhiên sau lưng. Tốc độ của bọn hắn. Đều khai phá đến cực hạn. Lục Tiêu Nhiên là tuyệt đối không có cơ hội tránh né. Nhưng. liền tại bọn hắn cho rằng. Mình có thể tùy tiện dễ như trở bàn tay. Bắt lại lộc Tiêu Nhiên thời điểm. lộc Tiêu Nhiên lại là lặng yên quay đầu. Thân thể của hắn không hề động. Chẳng qua là quay đầu Ngoái nhìn Một đôi đen nhánh như mực con ngươi chừng chừng nhìn chằm chằm mấy người Đang ở tiến lên bên trong mấy người Con ngươi trong nháy mắt co rụt lại Toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên Lục tiêu nhiên Thế mà biết bọn hắn tại đằng sau Hắn là làm sao làm được Hắn rõ ràng không có hướng phía sau xem à Không đúng Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cách này. Cách tên này tuyệt đối không tầm thường. Mau bỏ đi. Đây là lê trưởng lão nội tâm còn xót lại ý nghĩ. Nhưng lại tại hắn. Chuẩn bị chào hỏi bọn thủ hạ. Tốc độ cao rút lui thời điểm. Một cố không dung hắn phản kháng uy áp Đột nhiên buông xuống. Trong nháy mắt đem hắn trưởng khống trong đó. Theo sát phía sau. Hắn bên tai hai bên. Lại đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ vang Phanh phanh phanh Lê trưởng lão giỏ đến gần như hồn phi phách tán Quần đều nước tiểu ướp Này mẹ nó là gặp dạng gì thần tiên đại lão Cái tên này cốt linh thoạt nhìn Liền 40 tuổi cũng chưa tới A Thực lực này Làm sao cảm giác Đều nhanh đuổi qua ma tông mấy vị kia đỉnh cấp tồn tại Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng Lục tiêu nhiên một cái tay đắt đưa qua đến Bắt lấy cổ áo của hắn khẩu Đem hắn lôi đến chính mình bố trí ẩn nấp trong trận pháp Phù phù Lục tiêu nhiên đưa hắn vứt trên mặt đất Như là vứt bỏ một đầu cá ướp muối Hắn căn bản không sợ đối phương chạy trốn Bởi vì có hắn uy áp trưởng khống Đối phương liền linh khí đều không thi chuyển được Này chính là cao thủ đối sắc rưỡi áp chế Các người ma môn. Làm sao lại xuất hiện tại huyền Vũ Chân Tùng. Lê trưởng lão mặc dù đầu đầy là mồ hôi. Thế nhưng vẫn là cắn răng nói. Việc đã đến nước này. Còn có cái gì dễ nói. Người giết ta đi. Miệng còn thật cứng rắn. Lục tiêu nhiên dĩ nhiên không sẽ giết hắn. Một phần vạn ma môn có cái gì kế hoạch lớn. Hắn không biết. Đây chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Tâm niệm vừa đồng ở giữa Lục tiêu nhiên linh khí vận chuyển Trực tiếp đem đối phương một cánh tay oanh bảo À Lê trưởng lão hét thảm một tiếng Cái chán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu Sắc mặt tái nhợt không thôi Nói hay không Người giết ta Lê trưởng lão lại lần nữa cắn răng gầm thét Lục tiêu nhiên cũng không nóng này Tâm niệm vừa đồng Lại phát nổ hắn một cánh tay còn lại A Lê Trường Lão lại hét thảm một tiếng. cắn răng nói. Ta bất quá chỉ có hai cánh tay hai cái chân. Ngươi có thể ngược ta đến khi nào? Ta chính là bị ngươi tươi sống ngược chết. Ngược đau đến không muốn sống. Hồn phi phách tán. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thánh Tông kế hoạch. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên uổng phí khí lực. Giết ta bớt việc. Lục tiêu nhiên không có phản ứng đến hắn. Thanh đế trường sinh huyết vận chuyển. Sau lưng hiện hiện một tôn màu xanh đế ảnh. Xanh tươi sắc hào quang. Chiếu giỏi tại lê trường lão trên thân. Cánh tay của hắn. Vậy mà tại trong nháy mắt. Liền một lần nữa mọc ra tới. Cái gì? Lê trường lão mở to hai mắt nhìn. Nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Thủ đoạn này. Cái tên này. Hắn đến cùng là ai Thủ đoạn này quả thực là nhịp thiên tảo hóa A Nhưng mà Không đợi hắn nghĩ rõ ràng Lục tiêu nhiên lại trong nháy mắt oanh bảo hắn hai cái cánh tay Sau đó lại vận dụng thanh đế trường sinh quyết chữa trị Sau đó lại bảo Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại Ngắn ngủi trong vòng một phút Vậy mà nhường lê trưởng lão thể nghiệm trọn vẹn vượt qua mấy chục lần tê tâm liệt phế đau đớn Lê trưởng lão hòn mất Ta đầu hàng Ta đầu hàng Lục tiêu nhiên trợn trắng mắt Ngươi không phải nói ngươi sẽ không nói Lê trưởng lão mặt mò đỏ ứng Hắn là không muốn đầu hàng Thế nhưng ai có thể giống ngươi biến thái như vậy Ngươi thủ đoạn này Trên đời này có thể chống đỡ được người liền không có Đây cũng không phải là đem đối phương nhìn xương thành cho đơn giản như vậy Ngươi đây là lặp đi lặp lại quất Mà lại mỗi một lần cảm giác đau đớn đều có mấy cảm giác Tinh thần hoàn toàn không chịu nổi à, Chúng ta tới nơi này Là vì lẫn vào trận pháp sư Tiến vào huyền vũ chân tông trấn ma tháp Phá hư trận pháp Thả ra chúng ta ma tôn Phá hư huyền vũ chân tông trận pháp Chỉ bằng mấy người các ngươi Không không không Chúng ta mấy cái Dĩ nhiên không được Thế nhưng chúng ta mang đến một cái thánh giai trận pháp bàn Nó bên trong hội tụ chúng ta thánh Tông khổ tâm nghiên cứu trận pháp Ma tâm tam trọng trận Chỉ cần nắm thánh giai trận pháp bàn Đặt vào trấn ma tháp phía trên Chúng ta thánh tôn trận pháp đại sư Là có thể thông qua viễn trình điều khiển Trợ giúp ma tôn đại nhân Mở ra trận pháp Khiến cho hắn ra tới Đồ đâu Ở đây, Lê Trưởng Lão lập tức theo trong túi chứ vật lấy ra, giao cho Lục Tiêu Nhiên. Cái tên này thật là đáng sợ. Hắn so với chính mình này chút ma môn thánh Tông tà đổ, còn muốn biến thái. Lê Trưởng Lão là thật không dám trêu chọc hắn. Lục Tiêu Nhiên tiếp nhận trận pháp. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lê Trưởng Lão. Tâm niệm vừa đồng ở giữa, trực tiếp đưa hắn áp chế bảo liệt. Nổ thành một đoàn xương máu Khiến cho hắn đi tìm chính mình mấy tên thủ hạ ôn chuyện Sau đó Hắn lại lần nữa giật giật tâm niệm Trong ngõ nhỏ ẩn nấp trận Pháp Trực tiếp bị chuyển đổi thành không có tà khí chính đảo trận Pháp Lại tăng cường mấy lần liền kham ly cảnh đều không thể hiểu rõ Sau đó Lục tiêu nhiên phương mới bắt đầu nghiên cứu cái này trận Pháp bàn